Ngọc Nhi dịu dàng tỉ này dọc theo đường đi hẳn là mệt mỏi đi, trước lên xe nghỉ ngơi một lát, trong chốc lát chúng ta liền sẽ trực tiếp đi Ngọc Tuyền Sơn thấy lao Gia tử. Hạ Vân lãng cười thanh nhã động lòng người. Bạch Ngọc đường lại là khỏe miệng hung hăng vừa kéo, người này cư nhiên trực tiếp đem nàng lời nói làm lơ. Quả nhiên là thực hảo rất cường đại, xem ra nàng vị này lục thúc chẳng những nguy hiểm còn phúc hắc thực a. Hạ Duẫn Kiệt lúc này... Hạ Vân Lãng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai người, trong mắt ánh trăng tựa hồ cuốn lên vân, trở nên có chút đen tối không rõ, người hẳn là biết lao ra tử đối với Huyền Tỷ coi trọng, như vậy tin tức trọng yếu, cư nhiên kéo sau một ngày nửa mới chuyển tới, làm được thực không tội a. Hạ Duẫn Kiệt chỉ cảm thấy Hạ Vân Lãng kia thanh nhuận như Nguyệt Thanh Âm ở hắn trong thai giống như ma âm xuyên áo, vội vàng túi đầu, bộ mặt nghiêm túc thừa nhận sai lầm như vậy chỗ nào có một tia hỏa khí chuyện này thật là ta không đúng bất quá lục thúc ngài lao cũng biết ta nếu là không xác định liền cấp báo đi lên đến lúc đó muốn vạn nhất không phải kia đã có thể quá khó chịu ngài cũng thông cảm thông cảm chúng ta làm tiểu bối nhi khổ sở a nga hạ vân lãng ngưỡng mày nhã nếu xuân tùng thu cúc ngươi giống như thực an cảm thấy chính mình không sai không không không ta có sai không an hoàn toàn không an Hạ Duẫn Kiệt đầu lay động đến như là chống bỏi, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Hạ Vân lạng lưu nhã gật gật đầu, trong mắt mỉm cười, thanh âm như là phiêu ở đám mây, đang ở đáy biển, nếu không lo quá mấy ngày, liền đi quân doanh rèn luyện hai tháng trở ra, nguyện ý sao? Ta! Nguyện ý! Ta nguyện ý cái dám! Hạ Duẫn Kiệt tuy rằng trong lòng điên cuồng hét lên, lại là trăm triệu không dám mở miệng tích, mặt ngoài một bộ cục mì du mắt bộ dáng. Ngoan ngoan vạn phần kiến nghị nói, lục thúc, kỳ thật chuyện này thật tích không thể hoàn toàn trách ta, nếu không phải công tôn huynh đệ cho ta biết chậm như vậy sáu bảy thiên, cũng không đến mức hiện tại mới tìm được tiểu cô các nàng không phải. Công tôn hách nhân nghe xong lời này, thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy dựng lên, nha, người này quá không địa đạo. Cảm tình huynh đệ chính là lấy bỏ ra bán. Hán vội vàng cảnh xuân tươi đẹp cười linh nói, lục thúc, cái kia. Ta này không phải tưởng điều tra rõ ràng, lại nói cho các ngươi sao? Lão gia tử rốt cuộc thượng tuổi, nếu là không vui mừng một hồi liền không hảo. Nói được. Tựa hồ có lý hạ vân lãng trên mặt tươi cười lại là lại ưu nhã vài phần. Nhàn nhạt nói, nghe nói gần nhất công tôn lão gia tử cũng muốn cho ngươi đi quân doanh rèn luyện một phen, không bằng ngươi liền cùng dẫn kiệt làm bạn, nguyện ý sao? Ta. Nguyện ý. Công tôn hách nhân buồn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hộp ra này bà chữ. Hắn vốn dĩ hung tận nhìn chầm chầm hạ duẫn Kiệt, nhưng là hai người nhìn nhìn cũng liền bình thường trở lại, gì đều đừng nói nữa, anh em cùng cảnh nộ A. Bạch Ngọc Đường cùng hạ huyển đình đem này, hai người đem một màn này xem ở trong mắt, nhiều ít có chút khiếp sợ, xem ra hạ vân lãng ở hạ gia địa vị, há là một câu siêu nhiên có thể miêu tả. Nay hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân thấy hạ vân lãng. Quả thực giống như là chuột thấy mèo A. Thậm chí ngay cả hạ quân hào đối với hạ vân lãng đều ẩn ẩn mang theo phát ra từ nội tâm cung kính. Bạch Ngọc Đường trong mắt vật đổi sao rời, ám quang sáng quắc người nam nhân này thật sự là thần bí thực A. Hạ vân lãng cùng hạ quân hào tiếp bạch ngọc đường hai người, liền đem hai người tiến cử một chiếc bảng số xe tương đương như bẻ đỏ thâm kỳ trung. Hạ quân hào ngồi ở phía trước, hạ huyền đỉnh, bạch ngọc đường cùng hạ vân lãng ngồi ở mặt sau. Công tôn hách nhân cùng hạ duẫn kiệt còn lại là thực bi thôi bị chạy tới một khác chiếc xe thượng. Cùng chỗ ở một cái hữu hạn không gian, bạch ngọc đường thực dễ dàng là có thể gửi được hạ vân lãng trên người truyền đến hương vị, tựa như phủ kín nguyệt hoa bạc quế, kia hương khí cực đạm, cực thanh, cực nhã, nhưng lại nháy mắt cảm nhiễm toàn bộ không gian, tràn ngập xâm lược tính. Bạch ngọc đường hơi hơi gáy mắt, chính đuổi kịp hạ vân lãng nghiêng đầu cười khẽ, hai người bốn mắt nhìn nhau, từ nàng góc độ xem qua đi vừa lúc có thể nhìn đến Hạ Vân Lãng kêu mặt quạt giống nhau lông mi, nồng đậm mảnh dài giống như vũ cánh sắc bay điệp. Ngọc Nhi đang xem cái gì xem đến như vậy nhập thần. Hạ Vân Lãng rõ ràng cười như không cười, mang theo vài phần bị khí, cố tình như vậy biểu tình từ hắn làm tới, cũng là nhã, quanh thân thanh quý chi khí ở phá cửa sổ mà nhập dương quang dưới, càng thêm sáng quắc rực rỡ. Bạch Ngọc Đường lại bị Hạ Vân Lãng bất thình lình vừa hỏi, làm đến có chút xấu hổ, tiểu nhan hơi say. Ngượng ngung nói, khụ khụ, không có gì, chỉ là cảm thấy ngoài cửa sổ phong cảnh thực mỹ. Nàng lời này nhưng thật ra được đến hạ quân hảo phụ họa, tiểu đường hảo nhãn lực, hiện tại chúng ta đã tiến vào Ngọc Tuyền Sơn, phía trước chính là hạ gia đại trạch, tiểu cô cô, nơi này phong cảnh, ngài còn thích đi. Ơn, thích, nơi này thật sự thực mỹ. Hạ tuyển đình còn lại là tự đáy lòng tán thưởng. Ngọc Tuyền Sơn không hổ là chuyên môn cấp lãnh đạo quốc gia kiến tạo khu dân cư. Nơi này một hoa một mục, một thảo một thạch, tựa hồ đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra tốt đẹp hóa, mỗi một chỗ phong cảnh đều suy nghĩ lý thu độc cụ, cố tình lại làm người nhìn không ra bao nhiêu người công tạo hình dấu vết, cũng khó trách ở thời cổ. Nơi này sẽ bị xưng là đế vương ngự viên, quả nhiên là danh xứng với thực. Hạ ra biệt thự vừa lúc ở vào ngọc tuyển sơn hoàng kim đoạn đường, đương bạch ngọc đường nhìn đến hạ ra đại trạch thời điểm, mới biết được như thế nào chấn động. Không khoa nói cùng hạ ra đại trạch một so lúc trước bạch ra kia tòa kim bích huy hoàng đại khí nghiêm nghị nhà cửa quả thực chính là cha nay tòa đình viện xa xa nhìn lại một gạch một ngói đều thể hiện bốn cái chữ to khí thế bằng bạc đặc biệt là nó hợp kim hình trụ hình đại môn chính phía trên dùng hợp kim điêu khắc một con vũ cánh bay cao hàn tường phía chân trời hùng lừng cái loại này uy vũ hùng tráng tư thái làm người vừa thấy liền sẽ tâm sinh thuyết phục trừ cái này ra Ở đại môn hai sườn, còn phân biệt đứng một loạt lấy thương lính gác. Một đám chạm tư thẳng, ánh mắt như điện, bộ mặt nghiêm túc, vừa thấy chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, chịu đựng quá nhiệt huyết lễ rửa tội. Những người này nhìn thấy bạch ngọc đường bọn họ kia chiếc đỏ thâm kỳ lúc sau, lập tức cung cung kính kính, đều nhịp được rồi một cái quân lễ, hai lời chưa nói, trực tiếp cho đi. Bất quá, công tôn hách nhân cùng hạ dẫn kiệt chiếc xe kia lại là bị ngăn cản xuống dưới. phần 24. Ngọc Tuyên Sơn, có thể nói là thế hệ trước nhà cách mạng nơi cư trú, có thể ở lại ở chỗ này, cơ bản đều là vì quốc gia làm ra quá sinh tử cống hiến anh hùng nhân vật, là hoa hạ quốc quý giá tinh thần tài phú. Này đó lao ra hòa an toàn, có thể nói thượng là quốc gia chú ý trọng trung chi trọng. Đặc biệt là hạ ra như vậy quân lữ thế gia, kiểm tra liền càng thêm nghiêm cẩn, trừ bỏ hạ lao ra tử kia chiếc chuyên trúc đỏ thâm kỳ có thể tự do ra vào ở ngoài. Mặt khác chiếc xe nhân vật, đều cần thiết trải qua nghiêm khắc kiểm tra, mới có thể cho đi, liền tính là lao ra tử thân tôn tử đều không thể ngoại lệ. Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân tự nhiên đối với loại này kiểm tra đã rất là thói quen, tự nhiên mà vậy liền chuẩn bị xuống xe. Lúc này, ngồi ở đỏ thâm kỷ trung hạ vân lãng, lại là riêu hạ cửa sổ xe, hướng về phía những cái đó phiên trực lính gác nói, không cần tra xét, người cùng xe cũng không có vấn đề gì. Lao gia tử đang ở chờ chúng ta, cho đi đi. Chiếu đạo lý nói, có thể ở chỗ này đứng gác canh gác, một đám đều là thả gậy chứ không chịu con thiết huyết hảo hán, không cần phải nói hạ dốt tiệt, chính là hạ thường thành trên xe có người xa lạ, cũng chạy không được muốn tra thượng một phen. Ai biết, chính là hạ vân lãng này nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại là làm những cái đó binh lính như mông thánh lệnh, trực tiếp được rồi một cái quân lễ, chỉnh chỉnh tề tề làm lộ. Trong mắt mang theo một cổ ẩn ẩn cùng nhiệt. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, sâu không thấy đáy mặc Ngọc hai tròng mắt trung dấu giếm vải phần nghi hoặc, trầm tĩnh trung, ám quang lưu chuyển. Đỏ thâm kỷ khai tiếng Ngọc Tuyền Sơn biệt thự đại viện lúc sau, xuyên qua một cái rộng lớn tráng lệ lâm viên, lọt vào trong tầm mắt đó là một đống hùng vĩ sa hoa đại trạch. Tại đây đống đại trạch cửa chính chỗ, đứng một đám người, có nam có nữ. Nhất xông ra, chính là bị mọi người vây quanh ở bên trong hai gã lao giả hai vị này lão nhân, mặt trái một vị là một cái qua tuổi tám tuần lão nhân, đầu tóc hoa dâm, thân thể hơi câu, trên mặt nếp nhăn tung hoành, cứ việc như thế, hắn một đôi lão mắt lại là lợi như muôn vạn cương đao, chứa mưa bom báo đạn, huyết vũ tinh phong cũng không hám này mảy may thiết huyết ý chí, kia đơn bạc thân hình, giống như chịu tải tam sơn ngũ nhạc, uy nghiêm hùng hồn. Không biết sao, nhìn đến cái này lão giả. Bên hai không tự giác liền sẽ vang lên làm nhân tâm triều minh ngông chống trận thanh thanh, trước mắt tựa hồ xẹt qua đao quang kiếm ảnh, kim qua thiết mã, huyết sắc đại địa phía trên, thời phơi ngàn dạ, xương khô mấy ngàn, cái loại này sát phạt thiết huyết chi khí, nháy mắt tập vào trước mặt. Đứng ở lão nhân này bên người chính là một cái qua tuổi 70 lão thái thái. Kia lão thái thái xuyên rất là giản dị điện nhã, đầu tóc hoa dâm, sơ chỉnh chỉnh tề tề. Trên người không có mang cái gì quá nhiều châu báu, chỉ ở trên cổ tay mang theo một con băng loại xanh sẫm phỉ thúy quý phi vòng, khí chất cao quý, tuy nói năm tháng ngoan độc đã làm một thế hệ hồng nhan tuổi xế chiều, chiêu hoa không ở, nhưng là từ kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt thượng, lại mơ hồ có thể nhìn đến nàng năm đó tuyệt sắc phong thái. Không hề nghi ngờ, này hai cái tay khoác tay, đứng ở trong gió lao nhân, đúng là hạ Trung Quốc cùng Vu Tú Mai. Không khoa chương nói Này hai cái lao nhân cơ hồ là đứng ở hoa hạ quốc đỉnh nhân vật, thân cư địa vị cao, nhưng là, giờ phút này bọn họ lại cùng những cái đó tầm thường bá tánh ra người già không có gì khác nhau. Trong mắt tràn đầy chờ đợi, chờ đợi rời nhà nhiều năm nữ nhi về tổ, chờ đợi trận này xa cách hơn 40 năm gặp lại. Bạch Ngọc Đường từ trong xe xem rõ ràng, trừ bỏ hạ Trung Quốc cùng vu Tú Mai này hai cái lao nhân ở ngoài, bọn họ phía sau còn đứng bốn đối trung niên phu thê. Nhất băng khi vũ hiên ngang thanh niên nam tử, đương nhiên này đó thanh niên nam tử bên người, có còn đứng như hoa mị quyến, nhiều vô số cả gia đình người, lại là một cái không ít. Trước kia nghe Hạ Duẫn Kiệt giới thiệu, liền biết nàng này giúp cứu cứu, mở, biểu ca biểu tẩu, không một cái đơn giản, không phải thân cư địa vị cao, chính là đến từ hào môn đại gia, hiện tại những người này cư nhiên đều tụ ở ngoài cửa, chờ đợi các nàng, chỉ cần này phần tâm ý, đã đáng giá cảm động. Mắt thấy kia hai đại hồng kỳ càng ngày càng gần, hai vợ chồng già cũng càng thêm kích động. Hạ Trung Quốc còn hảo, dù sao cũng là thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi, nhiều ít có chút rủi rẻ, nhưng là vu tú mai liền không được. Này lao thái thái trực tiếp đi phía trước đi nhanh vài bước, dẫn tới phía sau nhi nữ sôi nổi tiếng lên âng. Lúc này, đỏ thâm kỳ rốt cuộc đường lại, hạ quân hảo cùng hạ vân lãng dẫn đầu xuống xe tự mình đem Hạ Uyển Đình cùng Bạch Ngọc Đường mẹ con đón ra tới. "Khuyên nữ, Uyển Đình, Đình Đình, ta Đình Đình, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mẹ mong hơn 40 năm, rốt cuộc nhìn thấy ngươi." Vu Tú Mai nhìn thấy Hạ Uyển Đình kia trương cùng nàng giống quá khuôn mặt, trực tiếp run run rẩy dậy tiến lên, chảo một cái đã bắt được Hạ Uyển Đình đôi tay, vẫn đục lau nước mắt, tràn mi mà ra. Mấy năm nay, Vu Tú Mai luôn là suy nghĩ Năm đó nếu không phải nàng đem mới sinh ra hạ huyện đình đưa đến hộ sĩ trong tay, chính mình tiểu nữ nhi có lẽ liền sẽ không ném, nàng cơ hồ đem sở hữu sai đều quy kết tới rồi chính mình trên người, ngày qua ngày, không ngừng tự trách. Hôm nay, rốt cuộc nhìn thấy chính mình tưởng nghiệm nhiều năm nữ nhi, cái loại cảm giác này giống như là tâm linh được đến cứu rồi trong đó kích động vui mừng, quả thực là khôn kể khó miêu. Vu tú mai run rời khoe miệng, không ngừng nhắc mãi. Đình đình, đình đình. Nay từng tiếng chứa đầy tình thương của mẹ kêu gọi, trực tiếp làm hạ huyền đình lã trã rơi lệ, người đều nói huyết hòa tan thủy, cái loại này phát ra từ nội tâm thân thiết cảm, cái loại này phát ra từ nội tâm ấm áp, lại sao lại có sai? Đây là chính mình mẫu thân, chính mình người nhà A. Mẹ, hạ huyền đình trực tiếp kêu ra cái này thần thánh chữ, không có nửa phần do dự cùng trần trở. 46 năm, tự nàng hiểu chuyện khởi. Mỗi một ngày đều ở suy đoán chính mình trở thành bé gái mồ côi nguyên nhân. Hạ tuyển đỉnh tuy rằng tính tình dịu dàng, nhưng lại không phải thánh nhân. Đối với phụ mẫu của chính mình, nếu nói một chút oán hận đều không có, đó là không có khả năng. Đương nàng ở bạch gia nhận hết khi dễ thời điểm, cũng từng nghĩ tới, cũng từng oán quá. Nếu nàng có cha mẹ, nếu nàng không phải cô nhi, khả năng liền sẽ không theo bạch cẩm mình trải qua như vậy nhiều gian nan khốn khổ. Nhưng là đương nàng chân chính nhìn thấy Vu Tú Mai cùng Hạ Trung Quốc thời điểm, bất luận cái gì bất mãn đều theo gió tan thành mây khói. Đối mặt như thế lão lệ tung hành, đào tim đào phí lao mưu thân, nàng còn có cái gì có thể trách đâu? Hạ Huyền Đình này thanh mẹ, trực tiếp làm Vu Tú Mai sửng sốt sửng sốt, thanh âm đều có chút run rẩy. hài tử, đối, ta là mẹ ngươi, ta là mẹ ngươi, ngươi về nhà, rốt cuộc về nhà, mấy năm nay ta thực xin lỗi ngươi a. Nam đó. Nam đó, nếu không phải ta, mắt nhìn lao thái thái cảm xúc kích động, nàng phía sau những cái đó nhi nữ, vội vàng giúp đỡ thuật khí. Hạ huyền đình càng là nôn nóng vạn phần, không được khẽ vốt vu tú mai phía sau lưng, mẹ, ta không trách ngài, thật sự không trách, này không phải ngài sai, ngài ngàn vạn đừng lại tự trách. Hạ quốc chung thấy vậy, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, mặt mày chung quay cuồng thầm trầm kích động, hiện tại hài tử đều tìm trở về. Ngươi còn để năm đó làm gì, sự tình đều đi qua. Trở về liên hảo, về nhà liên hảo, đừng làm cho bọn nhỏ đứng, chúng ta đi vào nói chuyện. Hiểu biết hạ lao ra tử người đều biết, hạ lao ra tử đối với chính mình nhi nữ yêu cầu cực nghiêm, trên cơ bản dạy bảo thời điểm, nhất bang nhi tử tôn tử chỉ có ở một bên đứng phần. Nhưng là một vòng đến nữ nhi này nơi, lại là mới tử trên xe xuống dưới không đến nửa phút, liền sợ mệnh này yêu thương trình độ có thể thấy được một chút. bất quá lão nhân này trung quy là uy nghiêm quán, làm hắn giống Vu Tú Mai như vậy, khẳng định là không có khả năng. Vu Tú Mai cũng hiểu biết nhà mình lão đầu nhi tính cách, lập tức liền lao lao nước mắt, hướng về phía Hạ huyền Đỉnh vui tươi hớn hở nói dân nói, mau kêu bà, lão già này đừng nhìn lớn lên lợi hại, cũng thật thật là đau lòng người. lúc này mới đứng bao lâu thời gian, liền liên tiếc khuyến nữ. Hạ Huyện Đỉnh đối với Hạ Trung Quốc. Tự nhiên cũng là tràn ngập huyết mạch tương liên nhu mộ chi tình, lập tức liền chứa đẩy thầm tình hô một tiếng, ba. Lúc này, hạ lao ra tử hồn không được. Trực tiếp vô vô hạ Huyền đình bả vai, trong mắt phiếm từ ái thủy quang, tiểu đình, khổ ngươi, đi, cùng ta đi vào. Mọi người đi vào đại sảnh lúc sau, suốt mênh mông quần cuộn ngồi một phòng người, mọi người lực chú ý đều tập trung ở hạ Huyền đình cùng bạch ngọc đường trên người. Lúc này... Vũ Tú Mai cùng Hạ Trung Quốc mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Bạch Ngọc Đường trên người. Cái này chính là ngươi khuê nữ tiểu đường đi, thời gian quá đến thật mau, chỉ trước mắt nhi, ngươi khuê nữ cũng lớn lên lớn như vậy, thật là cái tuấn tiếu nha đầu, chính là toàn bộ trong kinh thành, cũng chưa gặp qua như vậy xuất chúng, mau tới đây làm ta xem xem. Vu Tú Mai vừa mới cảm xúc quá mức kích động, còn chưa thế nào chú ý Bạch Ngọc Đường, này vừa thấy dưới, nhất thời vui mừng tốt đỉnh. Ngay cả hạ tuyển đỉnh tay đều cấp bùng ra, trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường kéo đến chính mình trước mặt, tinh tế đánh giá. Bạch Ngọc Đường bị này lao thái thái nhìn, chỉ cảm thấy toàn thân đều ấm rào rạn, kia cảm giác nói không nên lời thân thiết, nói không nên lời thoải mái, lập tức liền ngọt ngào kêu một tiếng, bà ngoại. Vũ Tú Mai ngay vậy, trực tiếp tươi cười ràng rỡ, thân mật kéo Bạch Ngọc Đường ngồi ở bên người, nhìn một cái nha đầu này, chẳng những bộ dáng xinh đẹp, còn có thể nói, tấm tắc. Thật là thế gian khó tìm. Hừ, mấy năm nay, hạ ra cùng tạ ra kia hai cái lao thái bà mỗi ngày cùng ta thổi phồng nhà bọn họ những cái đó nha đầu như thế nào hảo, như thế nào hảo. Hiện tại, nhà ta ngoại tôn nữ so các nàng tốt hơn mấy chục lần, ta xem kia hai cái lao thái bà còn như thế nào khoe khoang. Ai u, ta rốt cuộc có ngoại tôn nữ, vẫn là đỉnh đỉnh tranh đua, sinh cái nữ nhi, ngươi nhìn một cái, một phòng đại lao gia nhi, nhìn đều nột nạt. Vũ Tú Mai một phen lời nói, làm cho cả trong đại sảnh nhi tử tức phụ đều thấp đầu. Phần 25 Nói lên chuyện này, cũng đích xác tà hồ, hạ ra tam đại đồng đường, con cháu hương thịnh, cố tình chính là sinh không ra nha đầu. Ngần ấy năm, một cái khuê nữ đều không có, nhân ra nhà người khác đều là mão dùng sức sinh nhi tử, các nàng nơi này là mão dùng sức sinh khuê nữ, nhưng chính là sinh không ra, hạ lao gia tử cùng lao thái thái đều là mong mắt làm hiện tại rốt cuộc bầu trời rất sung, cái tuyệt sắc lại hiểu chuyện nhi ngoại tôn nữ có thể không cao hứng sao? Hạ Duẫn Kiệt bởi vì là em út cũng rất được Lão Thái Thái yêu thương, lập tức liền làm nũng nói: ngại ngại, nào có ngươi như vậy khen chính mình ngoại tôn nữ, ngài cũng chưa như vậy khen qua ta. Lần này tiểu cô cô cùng tiểu đường nhưng đều là ta tìm trở về. Hạ Duẫn Kiệt lời này vốn là vì yêu sủng tranh công, sinh động không khí, ai biết lại là đem láo gia tử cấp chọc giận. Hạ quốc trung tràn đầy uy nghiêm hừ nói, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi kéo một ngày nửa thời điểm, cũng sẽ không làm ta cùng ngươi mãi mãi chờ lâu như vậy. Như thế nào, còn tưởng tranh công? Ta chỗ nào dám a? Hạ Duân Kiệt vừa thấy Lão ra tử mở miệng, lập tức co rúm lại, tương đương thành thật lắc lắc đầu, ủy ủy khuất khuất nói, ra gia, ngài không biết, lục thúc đã trừng phạt quá ta, làm ta đi quân doanh rèn luyện, hai tháng đầu. Ân, thức hảo vẫn là Vân Lãng làm rất đúng. Hạ Quốc Trung nghe xong Hạ Vân Lãng quyết định, rất là vừa lòng gật gật đầu, nhìn Hạ duẫn Kiệt kia phó nơm nớp lo sợ bộ dáng, hận sắc không thành thép nói, thật không biết người này dũng khí đều đi đâu nhi, ngay cả tiểu đình nữ nhi đều so ra kém. Hạ Trung Quốc đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người, một đôi hùng sư trong mắt tràn đầy thưởng thức, tiểu đường đúng không, ngươi thực hảo, thực không tồi. Hạ Quốc Trung liên tục hai tiếng khích lệ, Làm sở hữu hạ ra người đều là một trận ghé mắt. Hạ lao ra tử trị ra nghiêm cẩn, đối người đối sự luôn luôn bùn xỉn với khích lệ, có thể làm lao nhân này phun ra thực hảo thực không tồi bực này chứ, cũng coi như là không dễ dàng. Kỳ thật, cũng khó trách hạ Trung Quốc sẽ đối bạch ngọc đường nhìn với con mắt khác. Hạ ra như thế hiền hoách, mặc kệ là ai, mới đến đều sẽ có vài phần không khỏe, đặc biệt là đối mặt hạ Trung Quốc quanh thân khí thế uy áp, ngay cả hạ thường thanh. Hạ Vân Long như vậy thiết huyết nhân vật, đều phải cung cung kinh kính, càng miễn bàn Hạ Quân Hảo, Hạ Duẫn Kiệt như vậy tiểu bối. Có thể nói, toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Hạ Vân lãng khí chẳng có thể cùng lao ra tử ganh đua cao thấp. Mà Bạch Ngọc Đường một cái nhu nhu mị mị tiểu nha đầu, đối mặt Hạ Trung Quốc như thế xây dựng ảnh hưởng, lại là từ đầu tới đôi đạm nhiên trầm tĩnh, một đôi sâu không thấy đáy mặc trong mắt, có chỉ là thân nhân gặp lại vui sướng. Mặt khác cảm xúc lại là một kia đều không có toát ra tới, chỉ cần là này phân tự khống chế năng lực, này phân chấn định, đã đảm đương nổi lao ra tử kia hai câu khích lệ. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng biết hạ Trung Quốc câu này khích lệ phân lượng có bao nhiêu trọng, trên mặt tươi cười giống như ưu Lan, trầm tĩnh thả chân thành cười nói, tạ ông ngoại khích lệ. Như vậy tự nhiên thái độ, làm hạ Trung Quốc khó được sửng suốt sửng suốt, lại lần nữa trong lòng được an ủi phun ra một chữ, hảo. Đứng ở hạ lao ra tử bên người trưởng tử hạ thường thanh cũng là mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, tiểu muội người nữ nhi giáo hảo A. Nhìn thấy hạ thường thanh mở miệng, vu tú mai lúc này mới nhớ tới, lập tức hòa ái vạn phần nói, các ngươi hai mẹ con vừa tới, đầu người còn không quen thuộc, tới, ta cho các ngươi giới thiệu giới thiệu, đình đình, vị này chính là đại ca ngươi hạ thường thanh, tiểu đường, đây là ngươi đại cứu cứu, vị này chính là ngươi nhị cứu cứu. Hạ ra sát sát thật thật là cả gia đình người, chờ giới thiệu đem người tất cả đều nhận toàn. Vu Tú Mai đã là một trận mỏi mệt, cứ việc như thế, nàng một đôi tay lại là như cũ gần nắm hạ tuyển đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường, chưa từng vung ra. Hạ Trung Quốc cũng là như thế, tuy rằng lão nhân này khí chàng cường đại, uy nghiêm vô cùng, chầm mặc ít lời, nhưng là trong mắt cái loại này cảm tình, là không lừa được người. Còn có hạ Thường Thanh, hạ Vân Long. Hạ bác Hải cùng làm cỏ mùa hè tài, đối với hạ huyển đỉnh hai mẹ con, đồng dạng cũng là nhiệt tình đến không được, càng đừng nói hạ quân hảo, hạ quân nhung những cái đó tiểu bối nhi. Đặc biệt là hạ kinh đảo, hạ kinh Hải cùng hạ dẫn kiệt ba người, vẫn luôn vây quanh bạch ngọc đường truyền động, bọn họ ba người còn không có kết hôn, trong nhà đột nhiên nhiều ra tới một cái tiểu biểu mùa, ơi. này tam huynh đệ tự nhiên là như đạt được trí bảo. Ngay cả hạ ra những cái đó tức phụ, đại nhân cũng là chân thành tha thiết khách khí thực. Không thể không nói, có thể gả tiến hạ ra, hoặc là nói có thể làm hạ ra nam nhi để mắt, phẩm tính tuyệt đối là quá quan. Tất cả đều là nữ nhi chung thật khăn trùm, tâm tư sang sảng trực chẳng người, ở chung lên, rất là thoải mái thích ý. Đối mặt như vậy một chương trương sang sảng thân thiết gương mặt tươi cười, Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đại gia đình tốt đẹp, lần đầu tiên cảm nhận được trừ bỏ tình thương của mẹ ở ngoài thân tình động lòng người chỗ, như thế ấm áp tình cảm, thật sự là làm người. Luân Hãm. Hạ Trung Quốc năm nay đã 89 tuổi, Vu Tú Mai tuy rằng so hạ lao gia tử nhỏ suốt 10 tuổi, cũng là gần tám tuần. Này đối Nhi lão đầu Nhi lão Thái thái, khi cách hơn 40 năm, lần đầu tiên nhìn thấy thất lạc nhiều năm nữ nhi cùng ngoại tôn nữ, tự nhiên là vô cùng kích động, vô cùng vui mừng, lôi kéo hạ tuyển đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường hai người hỏi Han cẩn các loại dặn dò rong giải hối ức, liên miên không dứt. Chính là, người già rồi rốt cuộc tinh lực hữu hạn, hơn nữa Hạ Quốc Trung lão gia tử cùng vu Tú Mai lão thái thái thời trẻ ở bộ đội chạy ngược chạy xuôi, trên người rơi xuống ám thương vô số kể, tuy rằng mấy năm nay bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng Trung Quy là đánh không lại 5 tháng ăn mòn. Nói như vậy một hồi tử nói, vu Tú Mai dẫn đầu đỉnh không được, một đôi mắt bắt đầu đau đớn, Hạ Trung Quốc lao ra tử ngồi nửa ngày, Eo thượng rơi xuống bệnh căn cũng ẩn ẩn làm đau. Lúc này, thật là lo lắng một phòng người, đặc biệt là hạ huyền đỉnh, càng là có chút luống cuống tay chân. Hạ thường thanh trực tiếp đem biệt thử chung tùy thời đợi mệnh bác sĩ Thái chấn Sa cấp thỉnh lại đây. Thái Trấn Sa là hạ Lao Gia tử cùng với Lao Thái Thái chuyên trúc chủ trị bác sĩ, trung ương chuyên môn phái xuống dưới chiếu cố hai vị Lao nhân thân thể. Giống hạ Trung Quốc nhân vật như vậy, chính là quốc gia quốc bảo, ra điểm chuyện gì đều phải thời khắc hướng về phía trước đầu phản ứng hội báo. Cho nên, mỗi khi Hạ Trung Quốc Lao Gia Tử cùng Vu Tú Mai Lão Thái Thái thân thể xuất hiện một chút ít vấn đề, lấy Thái Trấn Sa cầm đầu y sư đoàn đội, chính là một trận khẩn trương. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thái Trấn Sa một thân hơn 40 tuổi tuổi tác, xúc hơi mỏng dâu quay nón, ngũ quan đoan chính, mang mắt kính, thân xuyên màu trắng bác sĩ phục, làm khởi sự tới sấm rền gió cuốn. Hạ Lao gia tử. Không phải cùng ngài nói qua, mỗi ngày không cần xuống đất quá dài thời gian sao? ngài hôm nay ít nhất đứng 2 giờ đi, ngài trên eo ám thương nào kinh được như vậy lăn lộn à. Còn có ngài lao thái thái, ngài lao vong mạc đã toàn diện thoái hóa, nhất kinh không được rơi lệ, này đó làm tiểu bối nhi cũng thật là, như thế nào có thể làm lao thái thái như vậy thương tâm đâu. Đây chính là muốn ngủ. Không thể không nói, này thái chân xa thật là cường đạo một quả. Tự nhiên dám ở như vậy nhất bang trên vai mang ràng quan lớn trước mặt dạy bảo, thật là dũng khí đáng khen, này nghiêm túc phụ trách thái độ có thể thấy được một chút. Hạ thường thanh đám người tựa hồ cũng đã sớm thói quen thái chấn xa tính tình, cũng không có bãi cái gì cái giá, ngược lại chân thành nói, Thái bác sĩ, ngươi lại không phải không biết, hôm nay là ta tiểu muội trở về đại nhật tử, phụ thân cũng là rất cao hứng, lúc này mới sớm liền đi ra ngoài chờ một nhà đoàn tụ. Mâu thân cũng khó tránh khỏi đau bờn, này nước mắt không chảy ra, nghẹn ở trong lòng, cũng là thương thân A. Thái Trấn xa ở hạ ra mấy chục năm, tự nhiên cũng biết về năm đó kia đoạn chuyện thương tâm. Hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển tới hạ tuyển đình cùng bạch ngọc đường trên người, nghiêm cẩn hai tròng mắt chung sẹn qua một kia lượng sắc, tự đấy lòng cảm hoài nói, ta có thể lý giải hạ lao ra tử cùng lao thái thái tâm tình, bất quá nhị vị cũng muốn bảo trọng thân thể của mình. Như vậy mới có thể đủ thường hưởng thiên luân, nói tóm lại, cũng không có gì đại sự, ta khai hai phó tiến bổ chung dược, này hai ngày, các ngươi này hai vợ chồng già, cần phải hảo hảo điều trị điều trị. Hạ thường thanh cùng thái chân xa đối thoại, làm bạch ngọc đường tâm hồ gợn sóng một mảnh, nàng không nghĩ tới vị này ông ngoại cư nhiên chính xác ở bên ngoài đứng hai giờ, cũng không nghĩ tới này hai vợ chồng già thân mình đã như vậy gây yếu. Rốt cuộc hạ Trung Quốc cùng Vu Tú Mai đều là cực kiên cường người, dãi nắng dầm mưa, suốt kiên cường cả đời, liền tính đã như thế tuổi hạ, cũng biểu hiện đến thập phần ngạnh lãng, thậm chí làm người xem nhẹ, này hai cái lao nhân sớm đã là gần đất xa trời, nhật mộ Tây Sơn. Bất quá, thái Trấn xa câu kia hai phó tiến bổ trung dược, lại là sinh sôi trọc chúng bạch ngọc đường thần kinh. Nàng vội vàng hướng về phía hạ huyện đình trầm tĩnh cười nói, mẹ! Ngươi không phải cầm lễ vật cấp ông ngoại bà ngoại sao, kia đổ vật đối bọn họ nhị vị thân thể, khả năng sẽ có trợ giúp Nga. Đối. Đúng vậy. Kinh Bạch Ngọc Đường như thế nhắc nhở, Hạ Tuyển Đình lập tức kinh hỉ cười, đem ba lô chung một cái hộp gô đem ra. Ba, mẹ, đây là ta cùng tiểu đường tặng cho các ngươi lễ vật, đối thân thể rất có chỗ tốt. Hạ Trung Quốc cùng Vu tú mai thân phận như thế hiền hách, ngần ấy năm, cái gì thứ tốt chưa thấy qua. Từ lý trí đi lên nói, bọn họ cũng không cho rằng hạ tuyển đỉnh có thể lấy ra cái gì đối bọn họ có trợ giúp đồ vẩn, bất quá, này phần nữ tâm ý, lại là làm lao đầu nhi lao thái thái cực kỳ quý trọng. Phần 26 Hảo hảo, mặc kệ ngươi đưa cái gì, mẹ đều thích. vu Tú Mai trước tiên tiếp nhận hạ tuyển đình đưa qua hồ gỗ, cười thấy mi không thấy mắt. Bạch Ngọc Đường thừa cơ đi đến vu Tú Mai bên người, vãn trụ nàng cánh tay, thân mật nói, và ngoại. Mở ra đến xem sao. Hảo hảo. Bà ngoại nhìn xem, các ngươi tặng cái gì thứ tốt cấp bà ngoại. Vu tú mai đối với bạch ngọc đường làm nũng, rất là hưởng thụ. Trực tiếp mở ra hộp gỗ. Nhất thời, một cổ tử kim sắc quang hoa âm thầm ngạch lưu chuyển mở ra. Chỉ thấy ở hộp gỗ bên trong, lặng lặng nằm một gốc cây siêu đại hình nhân sâm, toàn thân đỏ thám như máu, tinh ánh như ngọc, này thượng lại là có vài tia tử kim chi sắc gần ẩn lưu động. Tựa như tử khí đông lai, một chút dáng ngộ, tứ chi kiện toàn, căn cần toàn dài, đã là hoàn toàn thành hình, nhân sâm hệ dễ kêu cực giống đầu người bộ phận đã có thể thấy rõ biểu tình, như khóc như tố, như hỉ như bi, thật sự là thần dị tới rồi cực điểm. Này cây nhân sâm, đúng là diệp luật thanh ngự dược phòng trung kia cây huyết sơn tham, đi qua thần nông đỉnh cải tạo lúc sau hình thành. Lúc trước, Bạch Ngọc Đường đưa cho lục quân kia cây nhân sâm. Bất quá là bình thường giã sơn tham cải tạo mà đến, cùng này cây so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Tuy là hạ ra người kiến thức bên bác, nhìn đến này trong hộp chi vật, cũng đều là một trận dạy ra. Thái chân quốc trực tiếp choáng váng, đôi mắt trừng đến đại đại, trong miệng lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, này. Không có khả năng, sao có thể là tử kim nhân sâm, sao có thể là tử kim nhân sâm. Tử Kim Nhân xâm Thượng truyền đến một trận đặc có hương khí, mọi người nghe chỉ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, liền giống như ngày nóng bức vọt một cái nước lạnh tắm, từ đầu đến chân bài một lần độc giống nhau, đủ loại thần diệu, khó có thể hình dung. Liên ở cái này đường khẩu, Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội đem trong cơ thể thần bí năng lượng dọc theo Vu Tú Mai cánh tay, truyền tới nàng mặt bộ hai mắt vị trí, hòa hoán mà lại tiểu tâm. Bạch Ngọc Đường sợ làm cho hoài nghi chuyển năng lượng cũng không nhiều, cấp Vu tú mai chuyển xong lúc sau, liền không dấu vết đi đến hạ Trung Quốc bên người, bào chế đúng cách, đem thần bí năng lượng một sợi một sợi chuyển tới nhà mình ông ngoại bên hông, không ngừng trị liệu hắn án thương. Này hết thảy Bạch Ngọc Đường làm cực kỳ mị mờ, nàng sẽ lựa chọn cái này thời cơ, chính là tưởng đem hết thể công lao đều đẩy đến tử kim huyết tham mặt trên, do đó hoàn toàn tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Hạ Trung Quốc cùng Vu tú mai hai người. Cũng đích sắc không phát hiện Bạch Ngọc Đường lần này làm, chỉ cảm thấy nghe thấy người này tham hương khí lúc sau, đôi mắt cũng thoải mái, xem đồ vật thanh minh, eo cũng không đau, trên người cũng có lực, thật sự thần kỳ. Đình đình, người thứ này từ đâu ra? Thật sự là quá thần kỳ, ta cư nhiên nghe nghe, liền cảm thấy đôi mắt hảo rất nhiều. vu Tú Mai một trận kinh hỉ nói, Mẹ, người này tham cũng không phải là ta tìm tới, là tiểu đường tìm tới. Ta khuê nữ nhưng có bản lĩnh. Hạ huyền đình nhưng không nghĩ đoạt nhà mình khuê nữ công lao, đầy mặt tự hào nói. Là là là, ta ngoại tôn nữ chính là có bản lĩnh. Vu Tú Mai lập tức ra tiếng phụ hòa nói. Này hai người ghé vào một hối, khen khởi Bạch Ngọc Đường tới thật kêu cái tận hết sức lực, làm đến một phòng đại lao gia nhi, khỏe miệng trực chịu chịu. Thái Trấn xa càng thêm trong gió hỗn độn, rất là nghiêm túc nói, lao thái thái. Ta biết người hiếm lạ nhà mình cháu gái, nhưng này tử kim huyết tham lại như thế nào thần kỳ, cũng không có khả năng dựng xào thấy bóng đi. Lúc này, Lao Thái thái không vui, thái bác sĩ, ta nhưng không nói bậy, ta trong mắt hiện tại xem đồ vật chính xác rõ ràng không ít, người hôm nay mang chính là hắc khung mắt kính, trên quần áo khác là kim sắc bút máy, bút máy thượng còn khảm một viên thủy toảng, Lao bà tử ta nói không sai đi. Vũ Tú Mai nói ra lời này trực tiếp làm cho cả đại sảnh hạ ra người đều sửng sốt. Này lao thái thái gì thời điểm có thể xem đồ vật xem như vậy rõ ràng, này quả thực không thể tưởng tượng a, Càng không thể tư nghị còn ở phía sau, Hạ Trung Quốc hạ lao ra tử thế nhưng cũng mở miệng, thanh âm thâm trầm mà huy nghiêm, Tú Mai nói không tồi, ta eo cũng hảo rất nhiều, một chút cũng không đau, tự hồ. Cũng là ở nghe thấy này cây nhân sâm lúc sau. Hạ Trung Quốc nói xong lời này, Không giấu vết nhìn bạch ngọc đường liếc mắt một cái, bên môi sẹt qua một mạng cao thâm khó đoán ý cười. Nếu nói vừa mới vu tú mai là vì khen nhà mình ngoại tôn nữ, như vậy hạ Trung Quốc lại tuyệt không sẽ làm như vậy sự. Hạ Trung Quốc đời này, trước nay chính là có một nói một, có hai nói hai, cương trực công chính, liền vui đùa cũng chưa nói qua một cái, tự nhiên sẽ không vì thổi phồng chính mình ngoại tôn nữ, nói ra lời nói dối tới. Thái Trấn Sa hiện tại không tin cũng không được. Bất quá, việc này rốt cuộc quá mức mơ hồ. Chỉ là một gốc cây nhân sâm, liền tính là trung y học thượng truyền thuyết linh dược, cũng không có khả năng có bực này thần hiệu A. Thái chấn xa hơi có chút chưa từ bỏ ý định nói, hạ lao gia tử, lao thái thái, không biết ta có thể hay không cho các ngươi làm một cái thân thể kiểm tra. Hạ Trung Quốc cũng biết, thái chấn xa chính là loại này nghiêm túc cẩn thận tính tình, lập tức cũng không có phản đối. Nhưng thật ra vu tú mai. Hơi hơi có vài phần không kiên nhẫn, tiểu thái, ngươi cần phải nhanh lên, thừa dịp ta hiện tại có tinh thần, còn tưởng cùng khuê nữ ngoại tôn nữ hảo hảo tán gẫu đâu. Hảo hảo thái chân xa một trận mồ hôi lạnh, vội vàng kêu mặt khắc bác sĩ hộ sĩ lại đây, cấp này hai vợ chồng già đơn giản tra xét một lần. Điều tra ra tới kết quả, hoàn toàn ngoài dự đoán mọi người. Vu Tú Mai gần mấy năm vong mạc xuất hiện bệnh biến, từng bước thoái hóa, căn bản thấy không rõ đồ vật, nhưng là... Liền như vậy một lát công phu, nàng vong mạc lại là giống như tân sinh giống nhau, khôi phục tới rồi hơn 30 tuổi trình độ, còn có hạ Trung Quốc, 89 tuổi tuổi hạ cho dù có võ thuật truyền thống Trung Quốc trong người, cũng vô pháp chống đỡ nghiêm trọng eo thương, hơi không chú ý liền sẽ dẫn tới hạ thân tê liệt, hiện tại nhưng hảo, chẳng những eo thương không có, eo bụng gian cơ. Bắp cốt cách, thật giống như tỏa sáng sinh cơ giống nhau, lại là cây khô gặp mùa xuân. loại này biến hóa Trực tiếp vượt qua y học có thể giải thích phạm vi Thái Trấn xa cứ việc vạn phần khó hiểu, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu đem loại tình huống này nói cho hạ ra người nghe. Hạ ra một chúng con cháu nghe vậy, lại là kích động vạn phần, này đối với hạ ra tới nói, tuyệt đối là cái thiên đại tin tức tốt. Bất quá, vì cẩn thận khởi kiến, hạ lao ra tử con thứ hai hạ vân long vẫn là châm trước hỏi, thái bác sĩ, kia lão ra tử loại tình huống này là tạm thời, vẫn là. Về sau có thể hay không xuất hiện lặp lại tình huống. Nói thật, ta làm nghề y y nhiều năm, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bất quá, ta có thể khẳng định, hạ lao gia tử cùng lao thái thái thân thể tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt thái chấn xa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trầm chầm, chầm kêu cây tử kim huyết tham. Khát vọng nói, hạ lao gia tử, lao thái thái, ta có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi có thể đem này cây tử kim huyết tham giao cho ta trên tay. Làm ta hảo hảo nghiên cứu một phen, cũng hảo có thể càng tốt làm thuốc, tới cấp các. Ngươi dùng, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Hạ Trung Quốc chậm rãi gật gật đầu, có thể, tiểu thái, ngươi ở hạ gia ngần ấy năm, hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ta đối với ngươi thử tín nhiệm, thiết không cần cô phụ này phân tín nhiệm. Hạ lao ra tử thanh em bình tĩnh mà hòa hoãn. Thái chấn xa lại rõ ràng từ giữa nghe ra gõ chi ý. Lao đầu nhi ý tứ thực rõ ràng, ngươi tưởng nghiên cứu không thành vấn đề, nhưng nếu là đối không thuộc về chính mình đổ vật động cái gì hoài tâm tư, kia nhưng chính là tự tìm phiên phức. Đương nhiên, lời này còn có tầng thứ hai ý tứ, hoặc là nói, hạ Trung Quốc muốn cường điệu, vừa lúc là này tầng thứ hai ý tứ, ngàn vạn không thể đem này cây tử kim nhân xâm tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Tin tưởng! Nếu là mặt khác danh môn thế gia biết được Bạch Ngọc Đường có thể lấy ra bực này thư tốt, liền tính nàng là hạ Trung Quốc ngoại tôn nữ, không thiếu được cũng muốn bị người theo dõi. Hắn làm như vậy, rõ ràng là ở bảo hộ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường như thế băng tuyết thông minh, tự nhiên là nghe ra hạ Trung Quốc khổ tâm, trong lòng đối với hạ gia, vô hình bên trong lại nhiều vài phần nhận đồng. Thái chân Quốc cũng không nốc, tự nhiên cũng minh bạch hạ Trung Quốc cảnh cáo, lập tức liền lời thề son sát hương phân nói. Hạ lao ra tử yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Lúc này, đứng yên hồi lâu Hạ Vân Lãng đột nhiên mở miệng, thanh âm như là tẩm ảo hạt suối nước nóng, bọc lam lam sương mù vũ, thanh nhuận cam lộ, muốn ta nói, phụ thân mâu thân có thể có như vậy thần kỳ chuyển biến tốt đẹp, ít nhiều huyển tỷ cùng Ngọc Nhi, nếu không phải hai người bọn nàng đã đến, phụ thân mâu thân làm sao như vậy cao hứng, tâm tình mới là trị liệu ốm đau thuốc hay, người này tham tác dụng nhưng thật ra tiếp theo. Hạ Vân Lãng nói lập tức làm Hạ Trung Quốc thoải mái cười to, Vân Lãng nói không tồi. Vu Tú Mai càng là một trận tán đồng, kéo Hạ huyền đình cùng Bạch Ngọc Đường tại bên người, đình đình cùng tiểu đường chính là chúng ta hạ ra Phúc Tinh. Cũng không phải là Phúc Tinh sao. Hạ huyền đình cùng Bạch Ngọc Đường gần nhất, Hạ Trung Quốc cùng Vu Tú Mai thân thể thì tốt rồi. Vì cái gì hạ ra hiện tại có thể như thế hiền hách, đứng hàng tứ đại danh môn, còn không phải bởi vì Hạ Trung Quốc tồn tại sao này đó lão nhân đối với hoa hạ quốc cống hiến thật sự là quá lớn, chỉ cần bọn họ ở, gia tộc liền vĩnh viễn sẽ không có suy sụp thời điểm. Bất quá hạ trung quốc mấy năm nay thân thể từ từ suy bại, thật sự là làm hạ thường thanh chờ một chúng con cháu lo lắng không thôi. Hạ vân lãng lời này tương đương với biến tướng nhắc nhở mọi người, hạ lao gia tử là bởi vì hạ luyện đỉnh cùng bạch ngọc đường mới có thể thân thể chuyển biến tốt đẹp, nay ở vô hình bên trong. Liên tạo hạ huyện đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường địa vị. Đặc biệt là hạ ra những cái đó con dâu cùng cháu dâu. Mắt thấy hạ huyện đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường như thế được sủng ái. Những người này trong lòng muốn nói một chút ghen ghét đều không có. Kia tự nhiên là không có khả năng. Phần 27 Nhưng là, hạ vân lãng buổi nói chuyện, lại làm các nàng mạc danh nhiều một phân cảm ơn tri tâm. Rốt cuộc, hạ lao ra tử vĩnh thọ hưng thịnh, trực tiếp hoạch thích vẫn là các nàng nhi nữ. Nếu nói các nàng vừa mới đai hạ tuyển đình bảy phần chân ý, ba phần giữ lại, kia hiện tại tự nhiên là từ trong tới ngoài tiếp nhận. Để cho Bạch Ngọc Đường kinh ngạc chính là, hạ vân lãng lời này trừ bỏ làm các nàng mẹ con càng tốt dung nhập hạ ra ở ngoài, còn ẩn ẩn trôn xuống một cái phú bút, liền tính về sau thái chấn sa nghiên cứu xong tử kim huyết tham lúc sau, phát hiện nó cũng không có như vậy cường hãn dược lực, hạ lao ra tử cùng lao thái thái thân thể đột nhiên chuyển biến tốt đẹp cũng có giải thích. Rốt cuộc tinh thần lực lượng là vô cùng. Nhân ra thấy nhà mình nữ nhi ngoại tôn nữ, một cao hứng, thân thể hảo, ai có thể nói ra cái gì tới? Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, hạ vân lãng này vô cùng đơn giản hai câu lời nói, sẽ là làm nàng đã không có nỗi lo về sau, tiêu trừ về sau thái chấn xa khả năng sinh ra đủ loại hoài nghi. Quả thực là nhất tiễn xong điều. Bạch Ngọc Đường nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, chỉ cảm thấy bản chân đều ở mạo gió lạnh. Này nam nhân chẳng lẽ phát hiện cái gì? Nàng lúc này mới nhớ tới, vừa mới nàng cấp hạ quốc trùng, vù tú mai chuyển vận năng lượng thời điểm, vẫn luôn lo lắng kia hai vợ chồng già phát hiện cái gì manh mối, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia hai người trên người. Chính là, nàng lại đã quên, hạ ra còn có một cái thần bí nhất khó lường nam nhân, hạ vân lãng. Bạch Ngọc Đường kiềm chế hạ trong ngực trột dạ, đem ánh mắt lặng yên chuyển hướng hạ vân lãng nơi phương hướng. Hạ Vân Lãng liền dường như có điều cảm ứng giống nhau, ưu nhã quay đầu, vừa vận tốt tiếp thu đến Bạch Ngọc đường ánh mắt, cặp kia thanh nhuận đôi mắt, lịch sự tao nhã giống như nguyệt hoa bao phủ hạ thay đổi thất thường lưu vân, hơi câu khóe môi, tựa nở rộ bạc quế, lanh lảnh thanh hoa, tự nhiên rực rỡ. Bị người nam nhân này chuyên chú nhìn, nàng chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh sương mù qua trong mây, bao phủ điểm điểm kim dương, làm người sơ với phòng bị, lại khó có thể bố trí phòng vệ. Tựa hồ thực dễ dàng đã bị xem thấu hết thảy. Bạch Ngọc Đường nhất thời một trận bực bội, bà năng trừng mắt nhìn Hạ Vân lãng liếc mắt một cái, kia hung tợn bộ dáng, lại là nhân khỏe mắt kia một mặt phấn mặt lệ xác mà trở nên tựa giận tựa kiểu thanh u mị người. Hạ Vân lãng ánh mắt hơi hơi một ngừng, bên môi ý cười phát họa càng sâu. Chỉ là khi đó, Bạch Ngọc Đường đã là quay đầu lại, bỏ lỡ mười dặm bạc quế, mãn thụ nguyên hoa phồn hoa thắng cảnh. Giờ phút này Nhân hạ vân lãng buổi nói chuyện, hạ tuyển đỉnh cùng những cái đó nương tử quân ở chung càng thêm hòa hợp. Lúc này, hạ lao ra tử lại là lên tiếng, hôm nay liền đến nơi này đi, các ngươi đừng tổng lôi kéo các nàng hai mẹ con nói chuyện, này dọc theo đường đi cũng đủ mệt, tương lai còn dài. Nếu hạ lao gia tử đều lên tiếng, mọi người tự nhiên chỉ có nói gì nghe nới phần. Vũ Tú Mai càng là hứng thú bừng bừng lôi kéo hạ huyển đỉnh cùng Bạch Ngọc Đường hai người, đi cho phòng bảy tám chục tuổi người lại giống như tiểu hài tử giống nhau, rất có vài phần hiến vật quý ý vị. Liên ở bạch ngọc đường sắp đi ra đại sảnh thời điểm, liên nghe hạ trung quốc chân thật đáng tin thanh em ẩn ẩn lại đây. Vân lãng, duẫn kiệt, tiểu đường vừa tới, cái gì đều không quen thuộc. mấy ngày này, các ngươi nhất định phải bất thời giờ nhiều bồi bồi nàng, mang nàng nhiều đi ra ngoài đi một chút. Hạ duẫn kiệt được lão gia tử mệnh lệnh, tự nhiên là cung cung kính kính tiếp xuống dưới, trên mặt một mảnh vui mừng. Hạ vân lạng ưu nhã vạn phần lên tiếng, vâng. Sau đó, Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy, chính mình quanh thân tựa hồ bao phủ ở một mảnh lưu vân bên trong, làm nàng không khỏi nhanh hơn dưới chân gót sen, đi ra đại sảnh. Này hai ngày, hạ huyền đình cùng Bạch Ngọc Đường trở về hạ ra lúc sau, làm hạ Gia hậu thế duy nhất hai chỉ giống cái sinh vật, thật sự là đã chịu không tiền khoáng hậu sủng ái. Vu tú mai hai ngày này bởi vì đôi mắt đã hảo rất nhiều, cư nhiên làm lại nghề cũ. Tự mình xuống bếp, hạ tuyển đình ở trù nghệ thượng cũng là trong đó hào thủ, hai mẹ con luận bàn giao lưu, quả thực là hòa thuận vui vẻ, như thế tiện nghi hạ ra cả gia đình người, thật thật đại no rồi có lộc ăn. Hạ lao ra tử còn lại là trực tiếp ra lệnh, đem chính mình kia chiếc đỏ thâm kỳ xe chuyên dùng phát cho Bạch Ngọc Đường sử dụng. Nói lên này chiếc đỏ thâm kỳ cũng không phải là bình thường xe chuyên dùng, kia bảng số xe đều là trung ương phê xuống dưới. Mặc kệ là Ngọc Tuyển Sơn, vẫn là Đại hội đường, thậm chí là Thiên Thu Viên, Hoa Hạ Quốc Chủ tịch cùng Tổng Lý Biệt Thự Sở Tại, đều là thông suốt, bảo quản không có lính gác giám cản. Ngay cả điều khiển kia chiếc đỏ thâm kỳ tài xế, đều là chuyên trúc tài xế. Nói trắng ra là, nếu không phải được lao ra tử mệnh lệnh, liền tính là Hạ Thường Thanh, Hạ Vân Long ngồi trên đi, làm theo chỉ huy bất động đỏ thâm kỳ thượng tài xế. Đối với chuyện này. Hạ gia tam đại những cái đó tiểu bối, đối mặt chính mình tiểu biểu muội biểu hiện tương đương hâm mộ, đối với Hạ Duân Kiệt, lại là đoán giận một mảnh. Nguyên nhân vô hắn, thằng ngãi này bằng vào được Hạ Lao ra tử mệnh lệnh hai ngày này vẫn luôn bồi ở bạch ngọc đường bên người, dính quăng cũng thật không phải nhỏ tí tẹo Nay cũng dẫn tới, Hạ Duân Kiệt mấy ngày này vô cùng khoe khoang, thế cho nên mỗi ngày buổi tối trở lại đại trạch, đều phải bị lấy Hạ Quân Hảo cầm đầu Hạ ra tam đại quần đầu một đốn. Hạ Duẫn Kiệt ngày hôm sau lại là phong tao như cũ, dùng nhân gia lão tiên sinh lời nói tới nói, hắn đau cũng vui sướng. Bất quá, hạ gia mọi người rốt cuộc đều là người bận rộn, thật giống như Hạ Quân Hào, Hạ Quân Dung, Hạ trời cao từ từ tam đại tiểu bối nhi, ngày thường đều là ở tại bộ đội trung nhân vật, nếu không phải vì nên đón tiểu cô cô cùng tiểu biểu muội, ngày thường tự nhiên là hiếm khi về nhà, càng không cần phải nói lưu lại hai ngày. Còn có Hạ Thường Thành Hạ Vân Long cùng Hạ Bắc Hải, thậm chí là làm cỏ mùa hè tài, một đám đều là hận không thể đem một giây đồng hồ bẻ thành hai nửa nhi tới dùng nhân vật, mỗi ngày cũng là một nắng hai sương, đi sớm về trễ. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường đầy đủ hiểu biết tới rồi, một cái hiển hách thế ra, muốn vẫn luôn hiển hách đi xuống, cũng là rất là không dễ một sự kiện, trong đó vất vả, không đủ vì người ngoài nói cũng. Nói thật, tuy rằng ở Hạ Gia đã ở hai ngày, Nhưng là nàng còn có một loại không quá chân thật cảm giác, nếu là thời gian chạy ngược, nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, mỗi ngày thượng trung ương tin tức vị kia hạ lao tướng quân sẽ là chính mình ông ngoại. Không thể không nói, có đôi khi thế sự chính là như vậy kỳ diệu. Đáng giá nhắc tới chính là hạ vân lãng, nàng trên danh nghĩa tiểu lục thúc. Nàng tuy rằng hoàn toàn nhìn không thấu này nam nhân tâm tư, bất quá ăn ngay nói thật, này nam nhân đối với các nàng mẹ con vẫn là thực chú đáo. Đặc biệt là các nàng trong phòng ở nhà bài trí, nghe nói là Hạ Vân Lãng tự mình định chế, tuyệt đối tài chất nhất lưu, thủ công đỉnh cấp, phẩm vị cao nhã, chỉ tiếc Hoàn toàn là dựa theo chính hắn phẩm vị tới, này độc đoán trình độ, có thể thấy được một chút. Dù sao đối với cái này khoác thanh quý ưu nhã thiên nhân bề ngoài, nội bộ lại cực độ ám hắc bá đạo nam nhân, bạch ngọc đường nhiều ít có vài phần phong bị. Cũng may Hạ Vân Lãng mấy ngày này tựa hồ có chút vội. Hơi có chút thần long thấy đầu không thấy đôi hương vị, hai người bọn nàng gặp mặt cơ hội đảo không tính quá nhiều. Ngày này, đã là bạch ngọc đường trở về hạ ra ngày thứ ba. Dùng quá cơm sáng lúc sau, hạ dẫn kiệt hứng thú trí bừng bừng tìm lại đây, tiểu đường, tiểu đường, hôm nay nhật trình nghị kỹ rồi không có, ta nói cho ngươi, ta cho ngươi quy hoạch một cái tương đương không tuổi lộ tuyến. Ta hôm nay đã coi an bài, đúng rồi, trước cùng ta đi tranh phan gia viên đi nghe nói nơi đó là kinh thành lớn nhất đồ cổ thị trường, nguyên lai like vẫn luôn không có cơ hội đi nhìn xem, hiện tại tới kinh thành, thế nào cũng đến đi đi dạo, đào thượng vài món đồ vật mới là. Bạch Ngọc Đường mặc Ngọc hai trong mắt chung rất là thần thái sáng láng, hơi có chút hướng tới trầm tinh nói. Hạ duẫn Kiệt nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà liêu liêu tóc, tự tin chung mang theo vài phần khoe khoang nói, ta thiếu chút nữa đã quên, tiểu biểu mội là học khảo cổ. nói như vậy Chúng ta hai anh em thật đúng là hứng thú hợp nhau à, thế nào ta cũng là quốc gia văn vật tổng cục văn hóa quản lý nơi trốn trường. Phương diện này kêu kêu một cái kinh nghiệm lao đạo, không phải cùng ngươi thổi. Ta ở Phan Gia Viên chính là đảo đến quá không ít thứ tốt, hiếm khi có đục lỗ thời điểm. Đến lúc đó, khiến cho biểu ca ta hảo hảo chỉ đạo chỉ đạo ngươi, hoa ha ha ha. Bạch Ngọc Đường đầy đầu hát tuyến, khỏe miệng run rẩy, Thằng ngãi này rõ ràng chính là thường xuyên đục lỗ. Trên cơ bản không đào đến quá thứ tốt, trong nhà thu tàng phẩm 10 kiện có 9 kiện là giả, cho rằng nàng không biết sao. Rõng rạc, trấn mắt nói dối, là ý gì, hôm nay nàng cuối cùng lĩnh giáo. Ta nói, chúng ta có thể đi rồi sao. Bạch Ngọc Đường nhưng không có hứng thú từ nơi này lãng phí thời gian, nghe hắn tự biên tự diễn, mặt mày gian lập tức nhiều vài phần không kiên nhẫn. Hạ duẫn Kiệt vừa thấy Bạch Ngọc Đường cái kia hơi ngại u ám ánh mắt, nhất thời liền im miệng. Ngượng ngùng cười nói, đi, đi, này liền đi, khai ta xe đi thôi, rốt cuộc phan gia viên bên kia người quá nhiều. Ân. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt gật gật đầu. Hạ Duẫn Kiệt thấy vậy, vội vàng hầu hạ cô mãi mãi giống nhau, đem Bạch Ngọc Đường đưa tới chính mình trên xe. Hai người thẳng đến phan gia viên mà đi. Phan gia viên đồ cổ giao dịch thị trường, là kinh thành mua sắm giám định và thưởng thức đồ cổ cụ hóa, hàng mỹ nghệ, thu tăng phẩm. Trang trí phẩm tuyệt hào nơi đi, đồ cổ đọc qua kinh doanh phạm vi cũng tương đương đầy đủ hết, bao gồm giả cổ ra đều, văn phòng tứ bảo, sách cổ tranh chữ, sách cụ khan, mã não ngọc thúy, gồm xứ, trung ngoại tiền tệ, chúc một trạm khắc ngà voi, gia ảnh vẻ mặt, Phật giáo tín vật, dân tộc trang phủ, phục, phục sức, văn cách di vật từ tử, là một cái thâm chịu trung ngoại. Người thu thập, đồ cổ giám định và thưởng thức ra yêu thích văn hóa thánh địa cùng đảo bảo thánh địa. Phần 28. Phan Gia Viên chỉ cần đồ cổ cửa hàng liền có 4.000 nhiều ra, mua đến cuối tuần, bãi hàng vỉa hè càng là nhiều đếm không xuể. Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, Phan Gia Viên tự nhiên là dòng người chật đích. Bạch Ngọc Đường sớm liền nghe nói qua Phan Gia Viên nổi danh, hiện giờ lần đầu tiên tới, nhiều ít có chút hương phấn. Vừa mới đi dạo không trong chốc lát, nàng liền mua một bộ nghi hương đạp tuyết tìm mai tử xa hồ, hai bên tô châu mềm ti khăn đề. Đồ án là nổi danh đan phượng ánh sáng mặt trời cùng nguyên ương hí thủy, khúc dương chạm khắc ngà voi, điệp diễn ngọc lan. Này đó đều không phải đồ cổ, lại đều là tinh mỹ hiện đại hàng mỹ nghệ, bạch ngọc đường dùng đặc thù năng lực xem qua, đồ vật tất cả đều là chính phẩm, nhưng thật ra có nhất định cất chứa giá trị. Lúc này, một cái bán đồ sứ sạp hấp dẫn bạch ngọc đường chú ý. Cái này sạp quán chủ là một cái hơn 30 tuổi thanh trắng niên thoáng có chút lôi thôi lít thiết. Một đôi hẹp dài mắt nhỏ bên trong tất cả đều là con buôn. Ở hắn quầy hàng phía trước, bày một cái vương vức tấm ván gỗ, tấm ván gỗ thượng thô sơ giản lược mà viết về sạp thượng đồ sứ giới thiệu, cái gì năm đại danh diêu long tuyển sứ men xanh, long sơn gốm đen, gốm màu đời đường, sứ thanh hoa, thật sự là cái gì cần có đều có, khẩu khí này khi là có chút lớn. Bạch Ngọc Đường lại là không để ý đến này hố cha giới thiệu, trực tiếp ngừng ở sạp phía trước trong mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Vừa mới nàng dùng đặc thù năng lực càn quét thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, này sạp thượng chỉnh kiện đồ sứ không có một kiện thật sự, nhưng là, sạp biên rác thượng một cái thùng giấy chung phiên sứ, nhưng thật ra có hơn 20 phiến, đều tản ra màu sắc thuần khiết, cực kỳ nồng đậm vật khí. Để cho người kích động chính là, này đó phiến sứ vật khí tính chất tương đồng, rất có thể là xuất tử cùng kiện. Phải biết rằng, cái gọi là phiên sứ, Danh như ý nghĩa chính là vỡ thành từng mảnh từng mảnh đồ sứ, nếu là có thể này đó tách ra tới phiên sứ, toàn bộ gom đủ muốn hoàn nguyên ra một kiện đồ cổ đồ sứ vẫn là tương đối dễ dàng. Có thể nói, đào phiên sứ là hạng nhất vốn nhỏ, cao hồi báo cất chứa vận động. Thực đáng tiếc, trên thế giới không có dễ dàng như vậy sự, tưởng chân chính gom đủ một kiện bị đánh nát hoàn chỉnh đồ sứ, quả thực là khó như lên trời. Bất quá, Bạch Ngọc Đường vận khí luôn luôn không tồi. Từ vật khí biểu tượng đi lên xem, này hơn 20 khối phiến sứ rất có khả năng khâu thành một kiện hoàn chỉnh đồ sứ. Kia quan chủ thấy bạch ngọc đường ngừng ở hắn sạc trước, trong mắt tinh quang liên tục, rất là kinh diễm nịnh nọt nói, mị nữ, muốn xem điểm cái gì à, ta nơi này các loại cổ sứ, có thể nói là cái gì cần có đều có, tùy tiện lấy ra một kiện đều là cực có cất chứa giá trị, ngài tùy tiện xem, nhìn ngài lớn lên như vậy xinh đẹp, ta tuyệt đối cho ngài tiện nghi. Hạ Duẫn Kiệt đối với trước mắt cái này lấm la lấm lét quán chủ, rõ ràng không có gì ấn tượng tốt, hắn tuy rằng đối với đồ cổ cũng không giống khoác lác như vậy tinh thông, nhưng cũng hiểu được không ít, này đó đồ sứ, người sáng suốt vừa thấy liền biết là giả, hắn tự nhiên là không nghĩ làm Bạch Ngọc Đường có hại mắc như. Rốt cuộc, Hạ Duẫn Kiệt đối Bạch Ngọc Đường hiểu biết còn không tính thâm nhập, nếu hắn kiến thức tới rồi Bạch Ngọc Đường những cái đó cất chứa, phòng trừng liền sẽ không có hiện tại đủ loại lo lắng. Tiểu đường, ngươi sẽ không chân tướng tin hắn đi, hắn nơi này nhưng đều là hàng giả. Hạ Duẫn Kiệt tiến đến Bạch Ngọc Đường bên thai nhỏ giọng nói. Ân, ta biết. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật gật đầu. Hạ Duẫn Kiệt hết trô nói rồi, biết ngươi còn mua. Ai nói ta muốn mua này đó đồ sứ, ta chỉ là cảm thấy những cái đó phiến sứ nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Bạch Ngọc Đường nhanh nhẹn ngồi xổm xuống thân mình, tính nếu thâm cốc của hoa làn khai. Hạ Duẫn Kiệt tuy rằng cũng thích cất chứa, nhưng thuộc về hảo đại hỉ công hình, cất chứa đều là chút đại hình vật trang trí, giống loại này phiên sứ. nhưng thật ra trước nay không chú ý quá. Bạch Ngọc Đường cũng lười đi để ý Hạ Duẫn Kiệt, một bên lật xem phiên sứ, một bên nhàn nhạt hỏi, lão bản, này đó phiên sứ bán thế nào? Kia quan chủ thấy Bạch Ngọc Đường coi trọng không có tiền đồ phiên sứ, nhất thời liền đánh mất vừa mới nhiệt tình, lãnh đạo nói, 50 đồng tiền một mảnh. 50. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, sắc mặt cũng có chút rét run, lão bản, ngươi này giá chính là tương đương không thật ở A, 20 đồng tiền một mảnh, không bán liền tính. Bạch Ngọc Đường nói xong lời này, liền tùy ý đứng dậy, làm bộ muốn đi. Kia quan chủ thấy vậy, vội vàng ngự khí hỏa hoan nói, tính, tính, xem ở ngài như vậy xinh đẹp phần thượng 20 khối một mảnh, liền 20 khối một mảnh nhi đi, bất quá, ngài cần phải nhiều mua vài miếng A. Tục ngữ nói rất đúng, mỗi lại tiểu cũng là thịt sao, Huống hổ phiến sứ thứ này phí tổn cực thấp, mua hai mươi khối một mảnh, hắn cũng có thể kiếm không ít. Bạch Ngọc Đường lúc này mới ngồi sổm xuống thân tới, tinh tế lật xem, lúc này mới phát hiện, kia hai mươi phiến phiến sứ cư nhiên là trên đời chứ danh Nguyên Thanh Hoa. Nguyên Thanh Hoa tên lịch sự tao nhã, chỉ chính là Nguyên Đại Sứ Thanh Hoa Khí, loại này đồ sứ lấy cảnh Đức Trấn Vì đại biểu. Khai sáng từ tố xứ hướng màu xứ quá độ tân thời đại, này màu sắc trắng lệ hùng hồn, phong cách hào phóng, hội họa trình tự phồn đa, chế tác thập phần tinh mỹ. Trừ bộ loại này sâu xa văn hóa ý nghĩa ở ngoài, Nguyên Thanh Hoa truyền lại đời sau tác phẩm cực nhỏ, chân quý dị thường, rất nhiều người thu thập đều lấy cất chứa Nguyên Thanh Hoa vì vinh, thật sự là không thể được nhiều nghệ thuật của quý. Quan trọng nhất chính là, nhìn này đó phiến sứ thượng màu sắc và hoa văn, cực kỳ giống nước biển Bạch Long Văn, thế nhân đều biết, chỉ có hoàng thất khí cụ mới có thể sức lấy Long Vượng, chiếu như vậy tới suy đoán, cái này nguyên sứ thanh hoa khí rất có thể là hoàng gia ngự dụng xem xét đồ vật này giá trị không thể đo lường. Nếu là thật có thể đem cái này đồ sứ hoàng nguyên ra tới, kia tuyệt đối là nhặt một cái thiên đại lộ A. Bạch Ngọc Đường tuy rằng trong lòng mừng thầm, trên mặt lại là trầm tĩnh không gợn sóng, một chút ít đều không có hiển lộ ra tới. Nàng làm người luôn luôn cẩn thận, chưa phòng cái kia quán chủ nhìn ra cái gì manh mối, trừ bỏ đem kia hơn 20 khối phiến sứ chọn ra tới ở ngoài, còn nhiều tuyển mấy khối nghe nhìn lẫn lộn, hợp nhau tới tổng cộng 30 nơi. Bạch Ngọc Đường rất là sảng khoái móc ra 600 đồng tiền, vốn tưởng rằng kia quán chủ thế nào cũng đến xem xét một chút, ai biết kia quán chủ chỉ là thô sơ giản lược đềm đếm, tiếp nhận tiền, liền đi tiếp đón những người khác. Xem hắn kia phò hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, Là thật không đem này đó phiến sứ để ở trong lòng. Bạch Ngọc Đường mua phiến sứ lúc sau, Hạ Duẫn Kiệt rất là ân cần nhận lấy, bất quá trên mặt nhiều ít có chút không cho là đúng, thật không biết người nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ mua mấy thứ này, này không phải lãng phí tiền sao. Tính, ta xem a, này đó tiểu quán thượng cũng không có gì chính phẩm, dứt khoát chúng ta đi những cái đó đại hình đồ cổ cửa hàng đi dạo. Bạch Ngọc Đường tự nhiên là lười đến cùng Hạ Duẫn Kiệt giải thích này đó phiến sứ chân quý, nghị thẩm đi đại cửa hàng nhìn một cái cũng hảo, lập tức liền vui vẻ đáp ứng. Hạ Duẫn Kiệt mang Bạch Ngọc Đường đi kia ra cửa hàng, tên là Hoa Cẩm Hiên, nghe nói là phan gia viên trung danh dự tốt nhất, quy mô lớn nhất mấy nhà cửa hàng chí nhất, không thể không nói, kinh thành chính là kinh thành, xem đồ cổ cửa hàng quy mô là có thể nhìn ra Hoa Hạ quốc thủ đô phồn hoa. Nay tòa hoa cẩm hiên tuy rằng chỉ có 3 tầng lâu cao, nhưng chiếm địa diện tích lại là mình cổ hiên 5-6 lần, ngói xanh chu hân, tầng lâu điệp tạ, điêu lương theo hộ, hoa đống chu mảnh, với giạt rào cổ vật trung, hoa mị tinh xảo, thật là phẩm vị cao nhã, không giống bình thường. Nơi này không tồi đi, ta chính là nơi này khách quen, bọn họ nơi này chính phẩm xem như toàn bộ phan gia viên nhiều nhất một nhà. Hạ duẫn Kiệt tinh thần sáng láng giới thiệu nói. quả nhiên Bạch Ngọc Đường đi theo Hạ Duẫn Kiệt đi vào lúc sau, liền đã chịu nhiệt tình chiêu đãi. Một cái hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp trung nhân nhân, nhìn thấy Hạ Duẫn Kiệt, càng là cười đến thấy mi không thấy mắt, kiệt thiếu, ai hù, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, chắc không được hôm nay sinh ý tốt như vậy đâu, cảm tình là dính kiệt thiếu hết. Bạch Ngọc Đường nhìn cái này đỉnh tướng quân bụng trung nhân nhân, không tự giác liền liền tưởng đến hàng mập mạp, này hai người rõ ràng là một cái loại hình đều là lươi sán hoa sen hình. Hạ duẫn Kiệt đối với này trung niên nhân nói hiển nhiên rất là hưởng thụ, rất là văn nhã hàm súc nói, Lưu Láo Bản, ngày này lươi chính là càng ngày càng nhạy nhẹn, ta hôm nay chính là dẫn người lại đây đi dạo, ngươi vội ngươi, không cần để ý tới chúng ta. Lưu Láo Bản nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới Bạch Ngọc Đường trên người. Đại thấy rõ Bạch Ngọc Đường tuyệt sắc rung nhan lúc sau, không khỏi nao nào, nào. Ngay sau đó trên mặt lộ ra một cái ái mội tươi cười, hắc hắc, ngài yên tâm, chúng ta này liền đứng xa xa, không quấy rầy các người, ngài nhị vị liền chậm rãi trọn, chậm rãi tuyển. Thực hiện nhiên, này lưu lão bản tự cho là thông minh, hiểu sai ý, đem Bạch Ngọc Đường trở thành hạ dẫn kiệt ban n ga y nho trí lưu, lại xứng với cái loại này nam nhân gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, nhiều ít có chút đáng kinh. Bạch Ngọc Đường chỉ đương đây là một cái hiểu lầm cũng không có giải thích nhiệt tình, sở hữu tâm thần đều đặt ở những cái đó bác cổ giá đổ cổ phía trên. Nhưng thật ra Hạ Duân Kiệt, trực tiếp náo loạn cái đỏ thấp mặt, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói, Lưu Lão Bản, Ngài Tung Hoành thường trường nhiều năm như vậy, hẳn là biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý đi, vị tiểu thư này cũng không phải là người có thể tùy ý bố trí, nhớ ký điểm. Lưu Lão Bản vừa nghe lời này, mồ hôi lạnh trực tiếp xuống dưới, Nhất thời liền biết chính mình chỉ sợ là hiểu lầm cái gì, nhìn bạch ngọc đường ánh mắt cũng dần dần thay đổi, xem ra này tiểu nha đầu thân phận, chỉ sợ cùng vị này kinh thành nổi danh kiệt thiếu không phân cao thấp A. Hắn nào biết đâu rằng, hiện tại bạch ngọc đường ở bạch gia địa vị, chính là so hạ dẫn kiệt muốn cao nhiều. Như vậy tưởng tượng, lưu lão bảng càng là có chút lo sợ không yên, vội vàng ngày nay nói, ai hù, kiệt thiếu, ngài cũng biết, ta này há mồm không có gì giữ cửa. Nếu là nói sai cái gì, nhị vị nhiều hơn thông cảm a. Phần 29. Tính, về sau chú ý điểm liền thành, ngươi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Hạ Duẫn Kiệt cũng không phải cái có lý không tha người người, lại nói, nhân gia Lưu lão bản cũng không điểm dành cái gì không phải, lập tức cũng chỉ có thể từ bỏ, chẳng qua sắc mặt nhiều ít còn có chút đỏ bừng. Lưu lão bản thấy vậy, tự nhiên không dám nhiều làm cái rầy lau mồ hôi, liền rời đi. Bạch Ngọc Đường bên thai lúc này mới thanh tĩnh xuống dưới. Nàng đã thô sơ giản lược chuyển động một vòng, không thể không nói, này hoa cẩm hiên quả nhiên danh bất hư chuyển, chỉ cần là này một cái tầng lầu chung, chính phẩm liền nhiều đạt 20 đồ gửi đến. Bất quá, mấy thứ này định giá trên cơ bản đều là vật siêu sở giá trị, muốn kiểm tra chống rột là tuyệt đối không có khả năng. Liên ở Bạch Ngọc Đường chuyển tới văn phòng tứ bảo khu vực thời điểm, một phương nghiên mực hấp dẫn nàng chú ý. Kỳ thật, nói là một phương nghiên mực, đến không bằng nói là hai bên nghiên mực. Bởi vì kia phương nghiên mực vừa lúc từ trung ương nứt thành hai nửa, mỗi một nửa cùng bình thường nghiên mực không sai biệt lắm lớn nhỏ, nghiên tâm trình màu tím đen, nghiên mực bên cạnh bay mấy đóa màu tím thạch văn, mỗi một nửa nghiên mực bên cạnh đều điêu khắc một con sinh động như thật tiên hạc, hai thẳng tiên hạc đều là vũ cánh sắp bay, tựa hồ muốn phản với tùng chi phía trên. Đơn từ biểu tượng tới xem. Này phương nghiên mực rất có thể là lao hấu nghiên mực đoan khê. Nghiên mực đoàn khê hứng khởi với đường chiều, vị ở giữa quốc tứ đại danh nghiên đứng đầu, lấy thạch chất kiên cố, bôi trơn, tinh tế, tiểu nộn mà lường danh hậu thế, dùng nghiên mực đoan khê nghiên mặc không trệ, nghiên mực màu, nghiên ra chi mực nước tế hoạt, viết lưu sướng không tổn hại hào, chữ viết nhan sắc kéo dài bất biến, tốt nghiên mực đoàn khê, vô luận là hè nóng bức, hoặc là ngày đông giá rét, dùng tay hấn này nghiên tâm. Hơi nước thật lâu không làm, cho nên cổ nhân có hà hơi nghiên. Mặc nói đến. Đương nhiên, nghiên mực đoan khê tuy rằng chân quý hy hữu, nhưng còn không bỏ ở bạch ngọc đường trong mắt. Chân chính lệnh nàng kinh ngạc chính là, này phương cổ nghiên rõ ràng đã cắt thành hai nửa, nó vật khí lại là một chỉnh đoàn, thậm chí ngưng kết thành hình, tím đen tím đen, tựa như hai chỉ giao cổ tương truyền tiên hạc. Liên giống như vừa mới phiên xứ, nếu là một kiện hoàn chỉnh đồ vật bị đánh nát lúc sau, Nó vật khí tự nhiên mà đến cũng sẽ biến thành vài bộ phận, nhưng là trước mắt này Phương Cổ Nghiên, rõ ràng cắt thành hai nửa, vật khí lại là một đoàn. Như thế xem ra, chỉ có một giải thích, này Phương Cổ Nghiên muốn dĩ chính là chia làm hai bộ phận. Đừng nói này Phương Cổ Nghiên như thế kỳ lạ, chỉ cần là bởi vì nó đã là thành hình vật khí, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này đồ vật, căn cứ nàng dĩ vãng kinh nghiệm, phàm là ngưng tụ thành hình vật khí toàn bộ đều là quốc bảo trọng khí tin tưởng này một kiện cũng sẽ không đơn giản bạch ngọc đường thu đáy mắt hưng phấn hướng về phía hạ duẫn kiệt nói đem vị kia lưu lão bản kêu lên tới ta muốn mua này phương nhiên mực nga hảo hảo hạ duẫn kiệt đối mặt bạch ngọc đường thời điểm tung ta tung tăng bất quá đối người khác đã có thể không như vậy khách khí hắn trực tiếp hướng về phía lưu lão bản vậy vây tay vị kia đỉnh tướng quân bụng nhi lưu lão bản cũng coi như là có nhã lực Lập tức liền cười tủm tỉm đã đi tới, kiệt thiếu, coi trọng cái gì. Người mua là nàng. Hạ Duẫn Kiệt chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường. Lưu Lão bản hiển nhiên tiếp nhận rồi vừa mới kinh nghiệm giao hấn, đối này Bạch Ngọc Đường càng là khách khí. Nguyên lai là vị tiểu thư này muốn mua đồ vật a, không biết ngài xem thượng cái gì đồ vật. Này phương nghiên mực bán thế nào. Bạch Ngọc Đường cũng không chỉnh những cái đó hư, trực tiếp nói thẳng, nàng tin tưởng có Hạ Duẫn Kiệt ở chỗ này. Này lao bản còn không có hấu người lá gan Nhìn bạch ngọc đường ngón tay phương hướng Lưu lão bản hơi hơi ngẩn người Có chút khó xử nói Vị tiểu thư này Ngài lựa chọn này phương cầu nghiên Hẳn là cũng nhìn ra được tới Đây là tốt nhất nghiên mực đoàn khê Chân chính mở cửa đến đường thứ tốt Chẳng qua, cắt thành hai đoạn Ngài nếu là thiệt tình muốn Ta cũng không cùng ngài tới hư 30 vạn, như thế nào Lưu lão bản trong lòng biết cái này Giá có chút cao Này Phương nghiên mực lại như thế nào hảo, rốt cuộc đã chặt đứt, giá trị tự nhiên là đại suy giảm, bất quá, hiện tại nghiên mực đoan khê như thế hy hữu, hắn kêu ra cái này rơi tới, cũng bất quá phân. Hạ duẫn Kiệt vốn là ghét bỏ cái này giá quá cao, ai biết Bạch Ngọc Đường lại là hai lời chưa nói, liền đào tiền mặt tờ chi phiếu. Ở Bạch Ngọc Đường trong lòng, 30 vạn mua này Phương cổ nghiên cùng kiểm tra chống rột không có gì khác nhau. Hạ Duẫn Kiệt lại là không biết nàng trong lòng suy nghĩ, vạn phần cảm khái nói, tiểu đường, ngươi bỏ tiền chính là đảo rất hào sảng. Vô nghĩa, bởi vì nó giá trị. Bạch Ngọc Đường trận trắng mắt, trong lòng như thế nghĩ đến, bất quá nàng là vạn sẽ không nói ra tới tích. Lưu Lão bản cẩn thận kêu nhân viên cửa hàng đem này phương cổ nghiên đóng gói lúc sau, khách khách khí khí giao cho Bạch Ngọc Đường trong tay. Xin ý làm thành, tự nhiên không có gì hảo lưu lại. Liên ở Bạch Ngọc Đường cùng hạ dẫn kiệt hai người chuẩn bị rời đi hoa cẩm hiên thời điểm, một thanh niên nam tử ôm một cái hộp gỗ, hấp tấp vọt tiến bảo. Lưu láo bản ta đem trong nhà cổ kiếm đều lấy tới, ngươi nói tốt, 50 vạn, nhưng một phân đều không thể thiêu a Kia nam tử vừa thấy chính là cái tính nôn nóng, đi lên liền xúc động nói. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ một chân đều đã bán ra hoa cẩm hiên, nàng xuất phát từ tò mò, nghiêng đầu ngắm ngắm kia nam tử hộp gỗ chung cổ kiếm. Thói quen tính dùng đặc thù năng lực đảo qua. Lúc này, nàng ngâng đến một nửa nhi chân, lại lại như thế nào đều là không nổi nữa. Chỉ thấy ở kia hộp gỗ bên trong, ba đạo kiếm khí giạt rào tung hành. Bên trái một đạo kiếm khí trình màu đen, hồn nhiên như mực, mênh ngông cuồn cuộn, tựa như dấu ở đêm tối bên trong đôi mắt, lại làm người cảm thấy thuần túy quần cuộn. trung gian một đạo tắc trình kim sắc, giống như sơ thăng nắng gát, rộng lớn mà lại thanh khiết. Nhưng là Chân chính lệnh bạch ngọc đường tim đập ra tốc, máu sôi trào, liền chậu châu đáo đều ngo ngoe dục dịch, còn lại là nhất mặt phải một phen. Nó vật khí liền giống như trung đông hoàng cùng thần nông đỉnh giống nhau, che trời lấp đất, quán triệt cửu tiêu, giống như ngân hà, tản ra tôn quý vô cùng vương giả chi khí, ở nó quang hoa dưới, vừa mới kia hai luồng ngưng tụ thành hình kiếm khí, tựa hồ liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, đối mặt vương giả, chỉ có thể thần phục. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng bị chấn động ngây dại. Hạ duẫn Kiệt thấy Bạch Ngọc Đường sững sờ ở nơi đó, không khỏi ra tiếng hỏi, tiểu đường, như thế nào không đi rồi, đứng ở cửa làm gì. Ta thay đổi chủ ý, muốn tại đây hoa cẩm hiên lại chuyển động chuyển động, thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Bạch Ngọc Đường nhuẩn miệng cười, thực tự nhiên thay đổi phương hướng, lại lần nữa về tới hoa cẩm hiên nội. Hạ duẫn Kiệt đối với Bạch Ngọc Đường quyết định, tự nhiên là không dám có gì nghị chỉ có thể ngoan ngoan xoay phương hướng giờ phút này lưu lão bản chính lật xem tuổi trẻ thanh niên nam tử hộp gỗ trung cổ kiếm trên mặt biểu tình nhiều ít có chút không để bụng ngươi này cổ kiếm gì sát thực cũng quá nghiêm trọng đi lại nói hiện tại cổ kiếm nguồn tiêu thụ cũng không thế nào hảo chỉ có gặp phải ai kiếm người mới có thể bán đi ra ngoài Người nơi này tuy rằng có mười tới đêm đều là lao động tây nhưng là tổn hại quá mức nghiêm trọng 50 vạn khẳng định là không có khả năng Nếu không như vậy đi, 25 vạn, ngươi nếu là tưởng bạn nói, ta liền thu. Lưu lão bản đảo không phải cố tình ép giá. Bạch Ngọc Đường cũng tinh tế xem qua, những cái đó cổ kiếm phẩm tướng đích sắc không thế nào hảo, đặc biệt là kia tam đem có vật khí, cơ hồ bao tràn đầy dị sát, có thể bán ra giá tốt mới là lạ. Kia thanh niên nam tử nghe vậy, hiển nhiên không phục lắm, mày túc đến lợi hại, ngươi lúc trước nói tốt là 50 vạn. Hiện tại như thế nào có thể lật lọng đâu, 25 vạn quá thấp. Ta đây cũng không có biện pháp, tiểu tử, đây là sinh ý, ngươi tổng không thể làm ta bồi tiền thu mua đi. Lưu lão bản hiển nhiên không đem này đó cổ kiếm để vào mắt, không mặn không nhạt nói, như vậy đi, 30 vạn, ngươi nếu bán nói, ta liền thu. Này, không được, 40 vạn, chỉ cần 40 vạn, ta liền bán. Thanh niên nam tử muốn cắn răng nói. Lưu lão bản lại là lắc lắc đầu, 40 vạn, ta liền mệt, ngươi vẫn là tìm người khác đi mua đi. kia thanh niên nam tử cũng là bị lưu lão bản kích ra hỏa khí, không nói hai lời, ôm hộp gỗ liền đi ra ngoài. Bạch ngọc đường lại là trầm tĩnh như lan đi lên trước tới, trầm gì gì mở miệng, ngươi này cổ kiếm ta muốn. Ngươi tưởng mua. Thanh niên nam tử dừng bước chân, nhưng thật ra không vì bạch ngọc đường sắc đẹp sở hoặc, đánh giá bạch ngọc đường hai người vài lần. Rất là nghi ngờ không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói 50 vạn, chắc giá. Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, Hạ duẫn Kiệt kia tính tình nóng nảy lên đây, ngươi người này thật đúng là khôi hài, vừa mới rõ ràng 40 vạn cầu người khác mua, hiện tại chúng ta tưởng mua, ngươi lại ra giá 50 vạn, khi chúng ta là đồ ngốc ca. Tiểu đường, bất quá là mấy cái pha kiếm, đừng mua, chúng ta đi. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cũng tùy ý Hạ duẫn Kiệt lôi kéo hướng cửa đi đến cứ việc nàng đan điển trung chậu châu đáo ở hết sức kêu gào, nàng cũng bỏ mặc. muốn cho nàng có hại, không có khả năng. kia thanh niên nam tử thấy bạch ngọc đường hai người nói đi là đi, cũng nóng nảy, lập tức thái độ liền hảo rất nhiều, nôn nóng nói, vị tiểu thư này, đường đi à, bốn mươi vạn, bốn mươi vạn ta bán. bạch ngọc đường nghe vậy, khó khăn lắm dừng bước, hơi hơi xoay người, trên mặt tươi cười thấm vải phần ám dạ quyến rũ, ngươi tưởng bán? 40 vạn ta lại không nghĩ mua, hiện tại ta chỉ ra giá 35 vạn, ngươi nhưng đem nắm cơ hội của ta. Hạ Duẫn Kiệt bị Bạch Ngọc Đường tươi cười chấn động, có chút mồ hôi lạnh, này tiểu biểu mội, quả nhiên đáng sợ. Nam tử nghe vậy, tự nhiên cũng là dối dám lợi hại, cuối cùng cuối cùng là hung hăng gật gật đầu, 35 vạn liền 35 vạn, bán. Bất quá, ta muốn tiền mặt. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh gật đầu, môi anh đào hơi câu, hảo. Phần 30. Nàng nhanh nhẹn khai ra một trương 35 vạn tiền mặt chi phiếu, này phan ra viên phụ cận ngân hàng không ít, Hạ Duẫn Kiệt thực dễ dàng liền đổi về 35 vạn tiền mặt, sắc mặt bất thiện giao cho cái kia thanh niên nam tử trong tay. Hắn thật sự là tưởng không rõ, tiểu biểu muội vì sao muốn mua như vậy một đống sinh rỉ sắt pha kiếm. Kia nam tử tiếp tiền, trên mặt lộ ra một loại phấn khởi tươi cười, vội vã liền phải vội vàng rời đi. Bạch Ngọc đường lại là nhàn nhạt nói: Chờ một chút, ngươi có thể hay không nói cho ta, này đó cổ kiếm đều là chỗ nào tới. kia thanh niên rất là không kiên nhẫn trở lại, còn có thể là chỗ nào tới, lão nhân truyền xuống tới bái, nếu không phải gần nhất vận may không tốt, ta cũng sẽ không đem mấy thứ này để bán. Tính, tính các ngươi có phúc khí, mấy thứ này, nhà ta lão tử ẩn giấu cả đời đâu. Thanh niên nam tử nói xong liền rời đi, lưu lão bản lại là đi lên trước tới, rất là tiếc hận thở dài. Thật là phá của A. Nhưng còn không phải là phá của sao, nói vậy kia thanh niên nam tử lao cha dưới suối vàng có biết, đều đến kích động sát chết vùng dậy. Bạch Ngọc Đường đồng dạng cũng cảm nhận được một loại thật sâu bi ai, một loại lịch sử văn hóa sói mòn bi ai. Rời đi hoa cẩm hiên lúc sau, Hạ duẫn Kiệt nhìn nhìn biểu, đã 10 giờ nhiều, chúng ta hiện tại mới vừa xoay một phần ba, ngươi là tưởng tiếp tục thâm nhập, vẫn là không đi. Hôm nay thu hoạch đã không nhỏ Bạch Ngọc Đường rất là thỏa mãn rảo hoặc nói, hiện tại bồi ta đi xuyến cái người sai vật đi. Xuyến Môn Nhi Người ở Kinh Thành có cái gì bạn tốt vẫn là hạ duẫn kiệt không nghĩ tới Bạch Ngọc Đường giao hữu còn rất rộng khắp, liền Kinh Thành đều có người sai vật nhưng xuyến. Không phải bằng hữu, là ta ở đồ cổ cất chứa phương diện chuẩn sư phó, người khả năng cũng nghe quá hán đại danh, trước cố cung viện bảo tàng quan trưởng, cơ trưởng sinh, cơ láo gia tử. Bạch Ngọc Đường trả lời rất là tự nhiên, cũng không bán cái gì kiện tụng. Hạ Duẫn Kiệt nghe xong, lại là chấn động, cảm thiếu chút nữa không rơi xuống. Cái gì? Cơ lão gia tử, ngươi xác định là Cơ Trường Sinh? Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Bạch Ngọc Đường đối với Hạ Duẫn Kiệt không chứng định, tỏ vẻ khó hiểu. Có cái gì vấn đề sao? Vấn đề lớn. Hạ Duẫn Kiệt trên mặt kinh ngạc không biết như thế nào liền biến thành cực độ sùng bái. Nha đầu.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 Cơ ra cũng là hoa hạ quốc tứ đại danh môn trí nhất. Bạch Ngọc Đường thật là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình ở Hán Nam tỉnh tùy tiện nhận hạ tiện nghi sư phó, đều sẽ có bực này hiển hách thân phận. Hạ Duẫn Kiệt nhìn Bạch Ngọc Đường môi đỏ khẽ nết đáng yêu bộ dáng, hơi hơi nuốt nuốt nước miếng, có chút bất đắc gì nói, ngươi sao so với ta còn giật mình, ngươi sẽ không liền chính mình sư phó thân phận bối cảnh đều không rõ ràng lắm đi. Ta rõ ràng à. Hắn lao nhân ra hẳn là tiền nhiệm cố cung bác khổ quán quán trường, ta chỉ là không biết cơ gia cũng là tứ đại danh môn, đúng rồi, này tứ đại danh môn rốt cuộc là nào bốn ra a Bạch Ngọc Đường là thực sự có chút tò mò, nếu cơ gia có thể cùng hạ gia đồng thời đứng hàng tứ đại danh môn chi nhất, nói vậy cũng là cực kỳ bất phàm Nghe được Bạch Ngọc Đường có này với hỏi, hạ dẫn kiệt xem như hoàn toàn tinh thần tỉnh táo khiến cho biểu ca ta hảo hảo cho ngươi phổ cập khoa học hạ tứ đại danh môn cơ sở tri thức kinh thành có năm đại hào môn này ngươi hẳn là biết đi này năm đại hào môn nhưng nói là có quyền thế ở kinh thành cũng thuộc về đến không được quái vật khổng lồ nhưng là nếu đối thượng tứ đại danh môn vậy cái gì đều không phải cứu này căn bản tứ đại danh môn tất cả đều là năm đó vì hoa hạ quốc lập hạ công lao hãn mã quân lữ thế gia hiện tại trên cơ bản đều là quân chính nhất thể Trên tay chẳng những có quyền, có tiền, còn có quân sự địa vị cùng hiển hách công vân đây là Nam đại hảo. Môn căn bản so không được. nay tứ đại danh môn trừ bỏ chúng ta hạ ra ở ngoài, còn có Âu Dương ra, tạ ra cùng cơ ra. Nói đến nơi này, hạ Duẫn kiệt dừng một chút, trên mặt lộ ra một loại khó được sùng bái chi sắc, nói lên cơ ra, có thể nói là duy nhất một cái không có chiến công thế ra, nhưng là cơ lão ra tử thân phận địa vị nghiêm khắc tới giảng. Lại một chút không thua ra ra. Nếu nói ra ra, Âu Dương Lão ra tử, cùng tạ lao ra tử là đánh ra tới công vân. Như vậy cơ Lão ra tử chính là điển hình phía sau màn công tác giả, cho tới nay đều ở liên lạc hải ngoại lực lượng, chi viện kháng chiến, nơi nơi buôn tẩu. Hoa hạ quốc kiến quốc lúc đầu thời điểm, càng là đảm nhiệm văn hóa tuyên truyền bộ bộ trưởng trước. Sau lại, từ nhiệm lúc sau, liền bắt đầu đảm nhiệm cố cung viện bảo tàng quan trưởng. Hơn nữa dựa vào chính mình ra tại thực lực, trợ giúp quốc gia thu hồi lưu lạc hải ngoại 500 nhiều kiện đồ cổ chính phẩm, vì hoa hạ quốc văn hóa truyền thừa làm ra kiệt xuất cống hiến. Cơ lão gia tử có hai cái nhi tử, lão đại cơ kính duyệt hiện tại đã con kế nghiệp cha, đồng dạng trở thành văn hóa tuyên truyền bộ bộ trưởng, lão nhị còn lại là Si mê với khảo cổ, đến nay chưa lập gia đình, đương nhiệm Kinh Hoa Đại học khảo cổ cứu viện giáo thụ, là khảo cổ phương diện chuyên gia. Không thể không nói, cơ gia tuy rằng nhân khẩu không tính hương thịnh, nhưng lại là cái đỉnh, cái nhân tài, ngay cả cơ kính duệ nhi tử cơ như Ngọc, hiện tại đều là quốc gia văn vật tổng cục viện nghiên cứu. Viện sĩ, thư hương dòng dõi, hoàn toàn xứng đáng A. Nhìn hạ duẫn kiệt cảm khái bộ dáng, bạch ngọc đường trầm tĩnh cười nói, người giống như đối cơ gia thực hiểu biết ta. Có thể không hiểu biết sao, ta cùng cơ như Ngọc kia tiểu tử chính là ở một cái đơn vị đi làm, đều là văn vật tổng cục. Nói nữa, cơ lão gia tử chính là ta thần tượng, ngươi không biết, cơ lão gia tử chính là được xưng là đồ cổ giám định và thưởng thức giới đệ nhất nhân, so với kia cái gì khoa học dụng cụ đều tinh chuẩn. Không quan tâm là gì đồ vật, chỉ cần cho hắn lão nhân ra quá cái mục, kia tuyệt đối có thể liếc mắt một cái nhìn ra thật giả tới. Hạ Duẫn Kiệt nói kêu kêu một cái tự hào, lại không phải khen chính mình, dùng đến như vậy ra sức sao? Có hay không như vậy thần kỳ a? Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với Cơ Trường Sinh rất là tôn trọng kính nghệ, nhưng đối với Hạ Duẫn Kiệt lại không thế nào tín nhiệm, phải biết rằng, thằng nhãi này thường xuyên tính căn cứ chính mình hỉ ác mở rộng người khác ưu khuyết điểm. Chính là như vậy thần kỳ. Ngươi không biết, nhiều năm như vậy, có bao nhiêu người tưởng bái đến Cơ lão gia tử môn hạ, cùng hắn học tập nhãn lực, Cơ lão gia tử lăng là không có một cái coi trọng Thật không nghĩ tới Hạ Duẫn Kiệt rất là khó hiểu trên dưới đánh giá Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, đặc biệt là nhìn đến nàng trong tầm tay ôm đến kia một hộp phá rỉ sắc kiếm, mày nhăn lợi hại, "Ai, thật không biết cơ lão gia tử có phải hay không mờ heo trẻ tâm, sao cố tình coi trọng ngươi." Ân Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, trực tiếp khinh phiêu phiêu bay qua đi một cái con mắt hình viên đạn, một cái âm điệu hơi trọn ân tử nói kêu kêu một cái bách chuyển thiên hồi. Hạ Duẫn Kiệt tâm can không khỏi run run. Cười gượng hai tiếng, chuyện chuyển tương đương nhanh nhẹn, không phải, ta ý tứ là cơ lão ra tử tuệ nhãn thức ánh tài, tuyển thượng nhà ta tiểu biểu mỗi đó là hắn ánh mắt hảo. Khu khu, cái kia, mau giữa trưa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu không chờ tới rồi cơ lão ra tử chỗ đó, liền cùng cọ cơm dường như, nhiều không tốt, đúng không, hắc hắc Bạch Ngọc Đường tự nhiên là lười đi để ý hạ dẫn kiệt hầu ngôn luật ngữ, trực tiếp thức tha về phía trước. Hạ Duẫn Kiệt đối cơ ra quả nhiên là cực kỳ quen thuộc, lái xe, sao một cái gần lộ, rẽ trái rẽ phải, thẳng đến đem bạch ngọc đường đều cấp hoàng hôn mê, xe cũng coi như là ngừng lại. Xuất hiện ở hai người trước mặt là một tòa phục cổ tứ hợp viện. Toàn bộ tứ hợp viện tọa Bắc Triều Nam, màu đỏ phấn trang tường cao, màu xanh lục ngói lưu ly phiến, đại môn trình sơn màu đỏ, này chính phía trên cùng tả hữu hai sườn không phải cái gì bảng hiệu câu đối linh tinh học đòi văn vẻ tục phận trước cửa an an tĩnh tĩnh 72 hai đầu hùng vị thạch sư tả hùng hữu thư để hạ dẫm lên đấu sư tượng trưng con cháu chạy dài vinh thọ hưng thịnh chi ý nay sở tứ hợp viện không có gì tinh xảo thiết kế cũng có không tráng lệ huy hoàng hoa mỹ nhưng lại với đơn giản bên trong lộ ra một loại văn nhã cổ xưa hương vị còn chưa bước vào trong đó liền sẽ cảm nhận được một loại nhàn nhạt thư mà hương Bạch Ngọc Đường đối với trước mắt này tòa tứ hợp viện rất là kinh ngạc, đây là cơ gia đại trạch, thật là cao nhã đại khí. Bất quá, dựa theo tứ đại danh môn tới nói, chẳng lẽ cơ lão gia tử không cần lính gác bảo hộ sao? Hạ Duẫn Kiệt nghe vậy, cao thâm cười, tiểu biểu muội, này ngươi liền có điều không biết, nơi này cũng không phải là cơ gia đại trạch, chẳng qua là cơ lão gia tử chính mình địa phương mà thôi, trung quanh đều là dân trạch. Đương nhiên không thể chỉnh một loạt lính gác trọc ở chỗ này. Bất quá, liền tính là hạ ra những cái đó lính gác, đại bộ phận cũng liền khởi cái giám sát tác dụng, này đó lao ra từ bên người, đều có chuyên gia bảo hộ, yên tâm đi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, nói vậy này đó lao nhân bên người khẳng định đều ẩn nút không ít Trung Nam Hải bảo tiêu, cũng hoặc là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ linh tinh nhân vật đi. Đại hạ Duẫn Kiệt đem trên xe đồ vật đều lấy ra tới về sau, Bạch Ngọc Đường liền tiến lên nhẹ nhàng mà khấu khấu đại môn. Thức mau, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên mở cửa, này phụ nữ trung niên quần áo tương đương sạch sẽ, lớn lên cũng quen thuộc, vừa thấy Bạch Ngọc Đường hai người liền khách khí hỏi, không biết nhị vị có gì phải làm sao. Phần 31 Chúng ta là tới bái phòng cơ lão gia tử, phiền thoái ngài đi thông báo một tiếng, liền nói ngài đồ đệ tới tin tưởng cơ lão gia tử tự nhiên hội kiến chúng ta. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nu mỹ cười nói. Kia phụ nữ trung niên nghe vậy, nhưng thật ra giỏi giang, có lễ nói câu, nhị vị chờ một lát, lúc sau liền đóng cửa. Vừa qua khỏi không đến nửa phút, nay phụ nữ trung niên liền lại lần nữa mở ra sơn màu đỏ đại môn, trên mặt tất cả đều là thân thiết kính cẩn tươi cười. nhị vị mau mời, lão gia tử nghe nói các ngươi tới, rất là cao hứng. Trước hạ đang ở đại đường chờ các ngươi đâu Làm phiền Bạch Ngọc Đường cũng không có bởi vì này Phụ nữ trung niên là hạ nhân Mà sinh ra bất luận cái gì kỳ thị Tươi cười chân thành tha thiết đu hòa Thẳng làm kia phụ nữ trung niên lại khách khí vài phần Đi vào tứ hợp viện sau Bạch Ngọc Đường mới phát hiện Cơ láo ra tử này tòa đình viện rõ ràng là nội tảng càng khôn Bên trong cực kỳ rộng mở Đình viện phía bên phải gieo trồng ba bốn cây hải đường hoa thụ Cành lá tốt tươi. Thanh lưu vô cùng, bên trái đình viện dựa tường biên rác chỗ tắc chỉnh tề bảy mấy chục buồn các màu thạch liệu buồn cảnh. Giữa đình viện trí lấy thanh hoa sắc gốm sứ đại lưu dưỡng cá vàng, này thượng nổi lơ lửng mấy đoá tựa chán phi chán hoa súng, lịch sự tao nhã tới rồi cực. Điểm Đi qua đệ nhất tiến viện lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng hạ dẫn kiệt rốt cuộc đi theo kia phụ nữ trung niên đi tới đại đường. Chỉ thấy ở đại đường ở giữa, một tòa hoàng mục chạm khắc tròn bàn cạnh. Đang ngồi một cái mặt mày hiền tử, văn phong mặc cốt lao giả, an mặc một thân thái cực luyện công phu, cả người tự nhiên mà lại tường hòa. Hắn bên người tắc lẳng lặng đứng một cái ba tới tuổi nam tử, ngũ quan bình phàm, thân hình cũng không tính cao lớn, có lẽ chính là bởi vì hắn thái bình phàm, thế nhưng làm người rất khó cảm thấy hắn tồn tại, liền tính hắn đứng ở trước mắt, cái loại này tồn tại cảm cũng là mờ ảo gần như hư vô. Đương nhiên, này gần là hạ duẫn kiệt cảm giác. Bạch Ngọc Đường ngũ cảm vượt quá thường nhân, đối cái này bộ mặt bình phàm nam tử, tự nhiên lại có một khác phiên cảm giác, nàng cảm thấy trước mắt người này liền giống như một thanh thu liễm mùi nhọn đao nhọn, một khi làm người cảm thấy hắn tồn tại khi, kia đó là hắn lượng ra răng nanh thời điểm. Không cần phải nói, người này nhất định là bên người bảo hộ cơ lao ra tử võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Bạch Ngọc Đường chỉ là nhàn nhạt nhìn người này hai mắt, liền thu hồi tầm mắt, bởi vì lúc này, Cơ lão gia tử đã tự mình đứng dậy, đón đi lên. Nha đầu, ta chính là ngàn mong văn mong, rốt cuộc đem ngươi cấp mong tới. Cơ trưởng sinh vừa lên tới, liền cầm bạch ngọc đường tay ngọc, đem người thân mật kéo ngồi ở chính mình bên người. Này yêu thương trình độ, có thể thấy được một chút. Nhìn ngài nói, này cũng không quá bao lâu thời gian à. Đúng rồi, cho ngài mang theo bao lá trả, tây hồ long tĩnh, ta đoán ngài khẳng định thích. Bạch Ngọc Đường trực tiếp từ tùy thân tay trong bao lấy ra một bao từ Bình Châu mua trở về Tây Hồ Long Tĩnh. Lúc trước Bạch Ngọc Đường ở trà phẩm hiên tổng cộng mua hai bao Tây Hồ Long Tĩnh, trải qua thần nông đỉnh cải tạo lúc sau, trong đó một bao đưa cho Hạ Trung Quốc. Hạ Lão gia tử nhìn thấy như thế danh phẩm, tự nhiên là như đạt được trí bảo. Bất quá lão nhân này trung quy là cái võ tướng, không có gì tình thú, đối này ngoạn ý, không tính yêu thích chỉ cảm thấy càng uống càng tinh thần, quyền đương dinh dưỡng phẩm. Cơ lão gia tử lại không giống nhau, lão nhân này am hiểu sâu việc này, vốn dĩ hắn cũng không đem này bao lá trà đặt ở trong lòng, ngự dụng đại hồng bảo đều uống quán, tự nhiên là coi thường Tây Hồ Long Tĩnh. Chẳng qua, xuất phát từ đối Bạch Ngọc Đường yêu thích, cơ trưởng sinh vẫn là mở ra tới nhìn nhìn. Ai ngờ này vừa thấy dưới, liên thu không trở về ánh mắt, liên tục cảm thán, thiên hạ lại có như vậy hảo trà bình đầu mau đem lá trả lấy xuống hướng một hồ đi lên bạch ngọc đường bị cơ trường sinh này phúc khó được vội vàng bộ dáng đầu đến bật cười kia phụ nữ trung niên nghe vậy vội vàng đem kia bao lá trả chân trọng cầm đi xuống cơ lão ra tử hàm dưỡng dù sao cũng là viễn siêu thường nhân thực mau liền khôi phục lại từ hái thở dài ngươi nha đầu này thật không biết vì cái gì vận khí như vậy hảo thứ tốt đều làm ngươi đụng phải Cơ trưởng sinh không hổ là cơ trưởng sinh, liền tính ái trà như mạng, cũng cũng không có tìm hiểu này cực phẩm lá trà từ đâu mà đến, chỉ cần là này phần dưỡng khí công phu cùng săn sóc tâm tư, đã kêu Bạch Ngọc Đường từ nội tâm kính phủ. Lúc này, cơ trưởng sinh rốt cuộc đem ánh mắt chuyển tới hạ dẫn kiệt trên người, kiệt tiểu tử, ngươi như thế nào cùng ta ngoan đồ đệ một khối lại đây, hai người các ngươi gì thời điểm nhận thức. Hạ huyền đình cùng Bạch Ngọc Đường trở về hạ ra lúc sau. Tin tức liền bị hạ lao ra tử phong tỏa, cũng khó trách liền cơ trường sinh như thế nhân vật, cũng không biết bạch ngọc đường cùng hạ dẫn kiệt quan hệ. Hạ dẫn kiệt ngay vậy, hơi có chút cảm động đến rơi nước mắt ý tứ, ai u, cơ lao gia tử, ngài lao nhưng chú ý tới ta, ta đều ở chỗ này chạm đã nửa ngày. Tiểu tử ngươi đừng cùng ta ba hoa, thanh thanh thật thật trả lời ta vấn đề. Cơ trường sinh hiển nhiên biết do hạ duẫn kiệt bản tính, nói chuyện một chút đều không khách khí. Hạ Duẫn Kiệt ở cơ trường sinh trước mặt, tiêu kêu một cái thuận theo, vội vàng tỉ mỉ một chữ không lầm, đem hai ngày này phát sinh ở hạ gia chuyện này, cùng cơ trường sinh có bài bản hẳn hoi tự thuật một lần. Hạ Trung Quốc tuy nói phong tỏa hạ huyển đình mẹ con hai người tin tức, nhưng cũng không phải không nghị công khai. Tương phản, hắn muốn tìm một cái thích hợp thời gian, đem hạ huyển đình mẹ con chính thức dẫn vào danh môn thế gia trong tầm mắt, đây là một loại coi trọng, cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Bất quá, tứ đại danh môn luôn luôn cùng khí liền chi, cơ ra cùng hạ ra lại tam đại giao hảo, húng chi cơ trưởng sinh lại như thế coi trọng bạch ngọc đường, đem tin tức này nói cho cơ trưởng sinh cũng không có gì, lợi xa xa lớn hơn tệ. Hạ duẫn Kiệt tuy rằng ngày thường nhìn qua cả lơ phất phơ, nhưng là đối mặt đứng đắn sự thời điểm, suy xét vấn đề vẫn là tương đương toàn diện. Cơ trưởng sinh nghe vậy lúc sau, lại là thổn thức không thôi, nhìn bạch ngọc đường biểu tình càng thêm yêu thương, ai? Thật không nghĩ tới ngươi nhà đầu này cư nhiên là hạ lao đầu nhi ngoại tôn nữ Ta sớm nên nghĩ đến Hiện tại nhìn xem Này mặt mày Quả thực cùng với lao thái bà giống nhau như đô ca Nói vậy Hai vợ chồng già mấy ngày này cao hứng hỏng rồi đi Ân, Ông ngoại bà ngoại mấy ngày này xác thật tinh thần thực hảo Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói Tựa như một đóa thanh lệ tuyệt luân phủ dung hoa Có thể không hảo sao Ta chính là biết Khi hai vợ chồng già tử mong nữ nhi cháu gái mong mắt lam, hiện tại cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Cơ trưởng sinh nói đến nơi này, khó được biểu hiện một chút lão ngoan đồng cảm xúc, cười tủm tìm nói, muốn nói lên, vẫn là chúng ta hai thầy trò có duyên. Khi đó, đường nha đầu ngươi còn nắm lấy ly kinh thành qua xa, hiện tại hảo, ngươi lúc này cũng tới rồi kinh thành, về sau ta sẽ đem chính mình bản lĩnh dốc túi tương thụ. Đến lúc đó, nha đầu cũng không thể lười biếng A. Bạch Ngọc Đường đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy một trận rồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần chuyển đến. Thức mau, cơ như Ngọc Kia Ngọc Thụ Quỳnh Hoa giống nhau thân ảnh, liền xuất hiện ở đại đường cửa. Cái này thanh tú văn tĩnh nam tử hiển nhiên là chạy vội lại đây, trắng tinh như Ngọc trên mặt đỏ bừng, như là đồ một tầng tế tỏa phấn mặt, hai tròng mắt ẩn hàm thủy sắc, khuôn mặt vui sướng, lại là đi nhanh mà đến, trực tiếp cầm Bạch Ngọc Đường đôi tay, Bạch Tiểu Thư, ngươi. Ngươi rốt cuộc tới kinh thành, ta đợi ngươi hảo. Đã lâu, cơ như ngọc như nhau văng tích, như cũng là thích thẻ thùng, này một phen lời nói xuống dưới, trên mặt hân hồng trực tiếp nhiễm tới rồi lỗ hai căn nhi. Đối mặt cơ như ngọc như thế nhiệt tình, bạch ngọc đường đảo không biết nói cái gì cho phải, trầm tĩnh tươi cười nhiều vài phần nhu hòa, cơ tiên sinh, ngươi hảo, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Cơ trưởng sinh nhìn nhà mình tôn tử như thế ngựa ngùng. Rất có vài phần nôn nóng, lập tức cười ha hả nói, hiện tại đường nha đầu đã là ta đồ đệ, ngươi lại là ta tôn tử, liền cùng người một nhà giống nhau, còn bạch tiểu thư cơ tiên sinh, các ngươi không mệt, lao nhân ta nghe đều ngại toàn, đường nha đầu, ngươi đã kêu tiểu tử này như ngọc thì tốt rồi, như ngọc, ngươi cũng đừng gọi là gì bạch tiểu thư, trực tiếp kêu tiểu đường. Nói cũng là bạch ngọc đường đối xứng hô trước nay đều là không thèm để ý trực tiếp thoải mái hào phóng kêu lên, ta đây liền nghe cơ ra ra, như ngọc, cơ như ngọc nhìn bạch ngọc đường tựa như bốn mùa hoa khai giống nhau lún đồng tiền, mới vừa có chút biến mất từng đỏ, lập tức giống như thủy triều giống nhau tràn ngập đi lên, tiểu, tiểu đường, ha ha, hảo, hảo a, ta lão nhân thật là đã lâu cũng chưa như vậy vui vẻ, cơ trưởng sinh cười rất là thoải mái. Vẫn luôn đứng ở một bên Hạ duẫn Kiệt lại là có chút hát tuyến, hắn sao nhìn lao nhân này có chút dắp tâm bất lương đâu. Như vậy liền cùng khỏe miệng đỉnh viên đại nốt rồi đen bả mối không hai dạng. Hạ duẫn Kiệt nhất thời đánh gãy này ba người hòa thuận vui vẻ một màn, hướng này cơ như Ngọc Nhật tình vạn phần chào hỏi, cơ đại công tử, quá không nghĩa khí đi, tiến vào như vậy nửa ngày cư nhiên đều không đánh với ta cái tiếp đón, hai ta chính là đồng sự a đồng sự, thật là không có đồng sự ai a Cơ như Ngọc nghe vậy, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Hạ duẫn Kiệt, một đôi thanh tú trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ai? Hạ duẫn Kiệt, ngươi chừng nào thì tới. Cơ như Ngọc phản ứng trực tiếp đâm bị thương hạ công tử ấu tiểu yêu ớt tâm linh. Hạ duẫn Kiệt sắc mặt thanh hắc, âm thầm phỉ báng không thôi, nha, nhà bọn họ lao ra tử đã đủ quá mức, làm em làm đứng như vậy nửa ngày, ai biết này anh em càng kinh điển, căn bản liền một có nhìn đến em, thật sự là bi thôi a bi thôi. Có thể là Hạ dẫn Kiệt biểu hiện quá bi phẫn, liền cơ lão gia tử đều xem bất quá đi, thiện ý nói, hắn sớm tới, là cùng đường nha đầu một khối tới. Cái gì, các ngươi hai cái cùng nhau cơ như ngọc cắn cắn ngôi, nghi hoặc hỏi đến, các ngươi hai cái, như thế nào sẽ ở bên nhau? Phần 32 Hắc hắc, huynh đệ, muốn biết chúng ta hai cái như thế nào ở bên nhau, dễ dàng à, bất quá ngươi đến cùng ta công đạo một chút. Hạ Duẫn Kiệt vốn là rất muốn bắt quái một chút, ai biết Bạch Ngọc Đường lại là nhàn nhạt nói, hắn là ta biểu ca, biểu ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, Hạ Huynh như thế nào sẽ là tiểu Đường biểu ca đâu? Cơ như Ngọc phản ứng muốn so cơ lão gia tử lớn rất nhiều, một đôi thủy nhuận con ngươi trừng đến tròn trịa tròn trịa. Nhà mình tôn tử có nghi vấn, cơ lão gia tử đương nhiên muốn giải quyết, hắn rất là hiền từ hướng về phía Hạ Duẫn Kiệt cười tủm tỉm nói, Kiệt tiểu tử. Lại giải thích một lần đi. Hạ duẫn Kiệt vừa nghe lời này, trực tiếp nhận mệnh đem sự tình tiền căn hậu quả lại lần nữa tự thuật một lần. Cơ như Ngọc nghe xong, ngây người một lát, trên mặt nháy mắt này lên một loại không thêm tạo hình vui sướng, ta liền cảm thấy tiểu đường khí chất không bình thường, nguyên lai là không hơn không kém kim chi Ngọc Diệp, thật tốt quá. Nói như vậy tiểu đường về sau là có thể thưởng chú kinh thành, cứ như vậy, cũng có thể truyền tâm cùng ra gia, gia học tập đồ cổ giám định và thưởng thức. Này thật là một cái thiên đại tin tức tốt. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là hơi hơi sửng sốt sửng sốt, có chút ấy này nói, cái này. Chỉ sợ không được, ta hiện tại còn ở Hán Nam Đại học Niệm Thư, mới vừa Đại Tam, còn không có tốt nghiệp, tổng phải đi về đem Đại học thượng xong. Kỳ thật, ở Bạch Ngọc Đường nghĩ đến, này thật là một cái thiên đại lý do. Rốt cuộc ở cái này bằng cấp tối thượng xã hội, Đại học giấy chứng nhận là rất quan trọng. Không thể không nói. Nàng hiện tại còn không có đầy đủ dung nhập chính mình thân phận. Nàng quên mất, trên thế giới này, luôn là có một bộ phận đặc quyền giai cấp tồn tại. Quả nhiên, cơ lão ra tử nghe xong, hoàn toàn không bỏ trong lòng, tùy ý nói, ta cho là chuyện gì, cái này dễ dàng giải quyết, đường nha đầu là ở Hán Nam Đại học Niệm Thư đúng không? Bọn họ chỗ đó hiệu trưởng là ta môn sinh, ta viết phong thư qua đi, đem ngươi trực tiếp chuyển tới Kinh Hoa Đại học Niệm Thư. Đến lúc đó ngươi tưởng trực tiếp bảo nghiên cũng không có vấn đề, yên tâm, ta sẽ tìm tốt nhất đạo sư mang ngươi, thế nào? Cơ lão gia tử tuy rằng cả đời chính trực thanh minh, vì quốc gia dốc hết sức lực, nhưng lại không phải một cái cứng nhắc người, trên thế giới này cũng không có thánh nhân, trong tay đã coi đặc quyền, tự nhiên là phải dùng, chẳng qua, đều không phải là lạm dụng vô độ thôi. Nếu cơ lão gia tử đều như thế thích đáng an bài hảo, Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không phản đối, huống chi, hiện tại nhà mình lão mẹ vừa mới cùng thân nhân đoàn tụ, khác không nói, nàng cái kia bà ngoại khẳng định sẽ không làm các nàng rời đi, liền tính hiện tại cơ trường sinh không ra tay, đến lúc đó, hạ ra cũng sẽ động quan hệ, làm nàng đến kinh thành tới niệm đại học. Như thế như vậy, nhưng thật ra tỉnh đi không ít phiền thoái. Bạch Ngọc Đường vui vẻ đáp ứng. Thấy Bạch Ngọc Đường đáp ứng xuống dưới, không riêng gì cơ trường sinh, cơ như Ngọc, ngay cả Hạ Duẫn Kiệt cũng là cao hứng. Vừa vặn lúc này bình tổ trà đã pha hảo, đương nàng đem khay trà bưng lên. Lúc sau, toàn bộ đại đường nháy mắt tràn đầy thanh cao tiên sảng hương khí, kia hương vị sông thẳng trong óc, làm nhân thần trí một trận thanh minh. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chén trà trung màu canh xanh biết hoàng oánh. Diệp Chi tiết nộn thành đóa, thật sự là trong suốt say lòng người thị giác hưởng thụ. Lập tức, cơ trưởng sinh liền có chút gấp không chờ nổi. Dẫn đầu chấp khởi một ly, mọi người phân ly cùng uống, trong không khí trà yên lượn lờ, tiêu cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Nhìn cơ trường sinh vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, Bạch Ngọc Đường rất là ý vị thâm trường cảm thán nói, ai, có như vậy hảo trà, nếu là có thể nổi danh họa làm bạn, phẩm trà giám mặc, chẳng phải là thú vị khẩn. Cơ trưởng sinh nghe vậy lại là cười, người nha đầu này gì thời điểm nói chuyện như vậy không dứt khoát, còn không phải là muốn nhìn ngươi một chút kia phó lạc thần phú đồ sao. Vẫn là cơ ra ra biết ta tâm tư. Bạch Ngọc Đường cười toàn vô nửa phần xấu hổ, trầm tĩnh mặc Ngọc hai tròng mắt chung mang theo vài phần rào hoạt. Ha ha, ngươi nha đầu này, đã sớm cho ngươi phiếu hảo, một lần nữa tu sửa qua, nếu là muốn nhìn, liền tới lao nhân thư phòng đi. Cơ trưởng sinh một bên nói, một bên đứng lên. Binh tẩu vội vàng mang trà lên bàn đuổi kịp. Bạch Ngọc Đường cùng cơ như ngọc hai người theo sát sau đó Hạ Duẫn Kiệt lại là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống trong miệng lẩm bẩm, ai? Các ngươi nói là thần phú đồ, không phải là cố Khải Chi kia phúc lạc thần phú đồ đi, tóm lại không phải là chính phẩm. Đến nỗi như vậy lao sư động chúng, chẳng lẽ là vị nào đại gia phòng phẩm? Bạch Ngọc Đường lại là cao thâm khó đoán cười nói, ngươi thấy sẽ biết. Bạch Ngọc Đường theo cơ trường sinh cùng cơ như Ngọc hai người đi vào thư phòng lúc sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy được treo ở trong thư phòng lạc thần Phú đồ. Dài đến 5 mét nhiều biểu ngữ bức họa cuộn tròn, trực tiếp chiếm cứ một chỉnh mặt vách tường, nguyên lai hơi hiện cũ nát biên giác đã bị tu chỉnh hoàn hảo, bức họa cuộn tròn ở ngoài, dùng đặm màu nâu tô lổ bồi, rực rỡ hẳn lên. Câu cửa miệng nói, 3 phần họa, 7 phần phiếu. Trải qua bồi lúc sau lạc thần Phú đồ. Sắc thái rõ ràng tiên lệ vài phần biên giác chỗ cũng đã không có cái loại này ma biên trở nên trọn vẹn một khối rất là đại khí đương nhiên nhất chấn động nhân tâm vẫn là tranh lụa thượng hòa tác kia hồ thượng khinh ca mạn vũ giống như kinh hồng tiền tư ngọc ảnh kia đứng ở ven hồ si ngốc ngóng nhìn phiên phiên giai công tử kia sinh ly tử biệt tiên phàm lưỡng cách bi tình thống khổ còn có kia làm người lạc vào trong cảnh thanh vân lượn lờ ngợ ngảo tiên cảnh liền tính khi cách nhiều ngày lại lần nữa quan khán, cũng như cũ có thể làm người như si như say xúc động tình cảm cơ lão gia tử từ được này bức họa làm nên sau cơ hồ mỗi ngày ôm nghiên cứu đối này bức họa đã là thấy nhiều không trách cơ như ngọc không biết có phải hay không xúc cảnh sinh tình không khỏi hơi hơi ngắm ngắm bạch ngọc đường như có cảm giác bạch ngọc đường tâm như bàn thạch trên mặt tất cả đều là nhìn thấy cũ họa đổi tân nhan vui sướng bên môi hơi hơi cảm thán hai tròng mắt lại là trầm tĩnh như trước Này ba người rất là bình tĩnh, nhưng là, Hạ Duẫn Kiệt đã có thể bình tĩnh không được. Thang ngãi này tiến thư phòng, đã bị lạc thần phú đồ cái loại này làm người lạc vào trong cảnh, như mộng như thật sự cảnh tượng huyền ảo sở chấn động. Cả người, trực tiếp đắm chìm ở bức họa cuộn tròn cái loại này làm người khóc cười không thể dục trước còn ngăn thâm tình bên trong, không thể tự thoát ra được. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình một cái đại lao ra nhi cư nhiên đỏ hốc mắt. Cái này làm cho Hạ Duẫn Kiệt cảm thấy rất là mất mặt, nhưng là, hán tâm thần thực mau đã bị một khác sự kiện chiếm cứ, miệng trương cơ hồ có thể bung hai quả nấu trứng gà, lắp bắp nói, này bức họa, này bức họa là, thật, bút tích thực, cố khải chi chân tích. Hoa Hạ Quốc 10 đại danh họa đứng đầu, thất truyền đã lâu, lạc thần phú đồ. Hạ Duẫn Kiệt rốt cuộc ở Hoa Hạ Quốc văn vật tổng cục công tác. Lạc thần phú đồ đại danh chính là so thanh minh thượng hà đồ còn muốn vang thượng bài phần, cũng chỉ có bút tích thực, mới có thể có được như thế thần dị hiệu quả. Cứ việc, sự thật này, thật sự là lệnh người khó có thể tin. Như thế nào, người đối với bức họa làm có cái gì hoài nghi không thành? Bạch ngọc đường bên môi tươi cười nhiều ít có chút hài hước. Hạ duẫn Kiệt nuốt nuốt nước miếng, vội và ngượng ngùng nói, sao có thể à? cũng chỉ có lạc thần phú đồ chân tích mới có thể có như vậy thần kỳ. cơ lão gia tử, ngài lao thật giỏi. nay bức họa đều có thể làm tới tay, thật sự là ưu a. đối mặt hạ duẫn kiệt mãn nhãn sùng bái ngôi sao nhỏ, cơ trưởng sinh trên mặt, lại là cũng toát ra cùng bạch ngọc đường không có sai biệt hài hước. ha ha, lão đầu nhi ta chính là không tốt như vậy vật khí. bất quá, ta ngoan đồ đệ vận khí luôn luôn đều là không lầm này bức họa là đường nha đầu từ một cái một gối bên trong phát hiện xem như đường nha đầu tư nhân thu tàng phẩm, cũng không phải là ta Hạ Duẫn Kiệt nghe xong lời này trong mắt thiếu chút nữa không đột ra tới hơi có chút máy móc quay đầu nhìn bạch ngọc đường, miệng trương trương lăng là chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói, cơ như ngọc tựa hầu ngại giờ phút này Hạ Duẫn Kiệt chấn động còn chưa đủ, ngượng ngùng cười cười rất là khát khao nói Hạ Huynh chỉ sợ còn không biết đi Tiểu đường đối đồ cổ giám định và thưởng thức phương diện ngộ tính so với ta còn muốn xuất sắc, nàng cất chứa đều thực không đơn giản, trừ bỏ này phúc lạc thần phú đồ ở ngoài, ta cùng ra ra còn chính mắt nhìn thấy quá tiểu đường đảo tới một bức tuyết khê đồ, kia bức họa chính là vương duy chân tích, cùng tiểu đường so sánh với, ngay, cả đai Bắc cô cung viện bảo tàng, đều đánh mắt. Hạ Duẫn Kiệt bị cơ như ngọc loại này vạn phần chân thành, không chút nào che lấp ca ngợi, thật sâu chấn động. Trong lòng âm thầm phỉ bán không thôi, tiểu tử này bình thường lịch sự văn nhã, cứng nhắc đến không được, hắn sao không biết thằng nhãi này cư nhiên khen khởi người tới, như vậy nhanh nhẹn đâu Bất quá, Hạ duẫn Kiệt cũng biết cơ trường sinh cùng cơ như Ngọc là người, này ra hai là tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Cái này làm cho hắn nhận rõ một sự thật, nhà mình tiểu biểu mội ở đồ cổ thượng tuyệt đối là rất có tạo nghệ. Khó trách cơ trường sinh sẽ như thế nhiệt tình. Muốn thu tiểu biểu mội vì đồ đệ đâu? Đúng là bởi vì nhận rõ sự thật này, Hạ duẫn Kiệt đột nhiên một trận hưng phấn, chỉ vào ba lô đồ vật nói, Tiểu đường, ngươi nếu như vậy bản lĩnh, kia hôm nay chúng ta đào trở về đồ vật, nói vậy cũng không đơn giản đi. Hạ duẫn Kiệt nói gợi lên cơ trường sinh hương thú, lão nhân này cười tủm tìm hỏi, như thế nào, đường nha đầu hôm nay đi đào bảo. Phần 33 Ngài cũng biết, ta là lần đầu tiên tới Kinh Thành. Phan gia viên phố đồ cổ chính là cử quốc nổi tiếng, ta đương nhiên muốn đi đi dạo. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói. Cơ trưởng sinh xoa xoa tròng dâu, cười hứng thu dặn dào, nói không tồi, bất quá, lao đầu nhi ta đối đường nha đầu đảo trở về đồ vật chính là thực cảm thấy hứng thú à, lấy ra tới làm lao đầu nhi ta xem xem. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, cũng không có nửa phần phải thác, huống hồ, nàng cũng đang có ý tứ này, rốt cuộc hôm nay đảo kia mấy thứ đồ vật. Có chút liền nàng đều nhìn không ra lai lịch. Nàng từ ba lô, trước đem kia túi phiến sứ cấp đem ra, thật cẩn thận quán đến cơ trưởng sinh trước mặt. Cơ trưởng sinh giờ phút này đã lấy ra kính lút, tinh tế nhìn lại. nay vừa thấy dưới, cơ trưởng sinh ánh mắt chính là hơi hơi sáng ngời, một đôi tràn đầy nếp nhăn tay già đời, trực tiếp đem kia hơn 20 phiến nguyên thanh hoa phiến sứ cấp trọn ra tới, một cái không nhiều lắm, một cái không ít. Đường nha đầu, người chân chính tưởng mua, Hẳn là này hơn hai mươi phiến phiến sứ đi. Cơ trưởng sinh xem rất là cẩn thận, hiện từ trên mặt mang theo hơi hơi cảm thán. Bạch Ngọc Đường trực tiếp hờn dỗi cười nói, Ngài Lao chính là có nhãn lực, không tồi, ta cảm thấy này hơn hai mươi kiện phiến sứ hẳn là một kiện hoàn chỉnh đồ sứ, chân chính mở cửa đến nguyên đồ vật, cảnh đức chân sứ thanh hoa. Ân, thật là chính tông nguyên thanh hoa, đồ án là nước biển Bạch Long Văn, hẳn là hoàng thất khí cụ cơ trưởng sinh vừa nói. Thủ hạ cũng không đỉnh, trực tiếp đem kia hơn hai mươi phiến phiến sứ khâu ở bên nhau, trên mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, đua thành, này đó mảnh sứ đích sắc có thể đua thành một kiện hoàn thành đồ sứ, xem ý tứ này, hẳn là nguyên thanh hoa nước biển Bạch Long Văn Bát Phương Đại Vại, là đại kiện A. Nha đầu, thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo, đào phiến sứ cũng có thể đào đến trình kiện, vận khí xem như người tiên. Cơ trưởng sinh lời này hoàn toàn là xuất từ phế phủ hắn sống như vậy trường cả đời còn không có gặp qua ai có thể đảo phiến sứ đảo đến trình kiện có chút thích cất chứa phiến sứ người thu thập khả năng suốt cuộc đời mới có thể gom đủ một kiện vậy xem như rất may chỗ nào có thể giống bạch ngọc đường như vậy thuận lợi đâu cớ như ngọc cũng là không chút nào buồn xỉn cảm thán nguyên thanh hoa chính là không được nhiều chân phẩm tồn thế cực nhỏ chờ cái này đồ sứ hoàn nguyên ra tới giá trị đã có thể không thể đo lường bạch ngọc đường nghe xong lời này trong mắt lập tức nở rộ một mạt hoa quang, nhưng Ngọc, ý của ngươi là, này đó phiến sứ thật sự có thể hoàn nguyên ra một kiện đồ sứ. Không sai, chỉ cần có thể gom đủ phiến sứ, là có thể đủ tái hiện đồ sứ, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta liền nhận thức một cái phương diện này chuyên ra, nếu là ngươi yên tâm nói, có thể đem này đó phiến sứ giao cho ta, ta bảo đảm trả lại ngươi một cái hoàn thành đồ sứ. Cơ như Ngọc chân Thành nói, Đối với đồ sứ lễ tạ thần chuyện này, Bạch Ngọc Đường chỉ là mơ hồ biết được, cũng không tinh thông, hiện tại được cơ như Ngọc khẳng định, tự nhiên là dị thường vui mừng, đồ vật giao cho ngươi, ta yên tâm, vậy làm ơn ngươi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường cùng cơ như Ngọc nói thỏa chuyện này, vẫn luôn ngốc lăng ở một bên hạ dẫn kiệt mới xem như phục hồi tinh thần lại, không thể tưởng tượng nhìn kia đẩy mảnh sứ vỡ, lười tương đương không nhanh nhẹn nó ớt đúng nói, không nghĩ tới à. Này đó mảnh sứ cư nhiên là Nguyên Thanh Hoa, vẫn là hoàn chỉnh một kiện. "Quá huyền huyền đi, kia cái gì?" "Cơ lão gia tử, cái này Nguyên Thanh Hoa muốn thật là hoàn nguyên ra tới, kia đến giá trị bao nhiêu tiền a?" Cơ trưởng sinh đối với Hạ Duẫn Kiệt cái này tụ khí hỏi, nhưng thật ra không để bụng, khỏe môi mỉm cười nói, "Hiện tại Nguyên Thanh Hoa rất là đứng đầu, giá trị không phỉ. trước 2 năm phát hiện kia chỉ Nguyên Thanh Hoa Phượng Xuyên Mẫu đơn văn chấp hồ thị trường đại khái là 3000 vạn." Nếu là bán đầu ra nói, hẳn là có thể chụp đến 4.000 vạn tả hữu, đường nha đầu đào đến cái này là đại kiện, 5.000 vạn khẳng định là không thành vấn đề, bán đầu ra nói, 6 .000 .000 vạn cũng là khả năng. Hạ Duẫn Kiệt nghe xong lời này, trong hai mắt mạo đến đều là tiểu nguyên bảo. Bạch Ngọc đường mua này đó phiến sư mới hoa nhiều ít. Kẻ hen 600 khối. Kết quả, hiện tại vừa chuyển tay chính là 56.000 thật là... Ngay cả hắn như vậy nhìn quen kẻ có tiền hồng tam đại cũng là làm theo đỏ mắt ta. Từ Lạc Thần Phú đổ đến Nguyên Thanh Hoa, hiện tại Hạ Duẫn Kiệt nội tâm đối với Bạch Ngọc Đường sùng bái, giống như là thủy triều thời điểm rong giống nhau, không ngừng sinh trưởng tốt. Thằng nhãi này sửng sốt một lát, trực tiếp từ ba lô móc ra một con điêu khắc hoa cẩm hiên chữ hồ gỗ, đặt ở án thư phía trên, cơ lão gia tử, đây là ta tiểu biểu mỗi mua đệ nhị dạng đồ vật, ngài cấp nhìn một cái. Hạ Duẫn Kiệt lấy ra thứ này, đúng là kia phương cắt thành hai nửa nhi nghiên mực đoàn khê. Nay phương cổ nghiên một lấy ra tới, cơ trường sinh ánh mắt chính là một ngưng, trên mặt ẩn ẩn lộ ra dùng vài phần kinh ngạc chi sắc. Phải biết rằng, liền tính vừa mới nguyên thanh hoa như vậy chân quý đồ vật, cơ trường sinh cũng không nhiều ít dao động, hiện tại cơ Lão ra tử như thế như vậy, có thể thấy được thứ này mang cho hắn bao lớn chấn động. Đương nha đầu, nói nói, vì cái gì coi trọng thứ này? Cơ trưởng sinh hỏi ra lời này khi, trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia kích động. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trầm tĩnh khẽ cười nói, nói thật, ta chỉ có thể nhìn ra này Phương Cổ Nghiên, là mở cửa đến đường triều nghiên mực đoàn khê, bất quá. Này Phương Cổ Nghiên cho ta cảm giác rất kỳ quái, tuy rằng nó cắt thành hai tiết, nhưng ta tổng cảm thấy. Này Phương Cổ Nghiên tựa hồ vốn nên như thế, hai tiết nghiên mực đoan khê tuy là tách ra, Lại rõ ràng cho ta một loại trọn vẹn một khối hoàn chỉnh cảm, ta cũng không biết nên nói như thế nào, tóm lại cảm thấy rất kỳ quái, liền mua. Ha ha, kỳ quái hảo A, đây là chơi đồ cổ cần thiết cụ bị thiên phú, cảm giác. Đáng tiếc, không ít người hết cả đời này cũng sẽ không có được loại này thiên phú, đường nha đầu, ngươi quả nhiên là được trời ưu ai A. Cơ trưởng sinh nghe xong bạch ngọc đường nói, lại là càng thêm cao hứng. Lúc này... Cơ như Ngọc cũng cầm một phương đoàn nghiên, ở Đức gây chỗ tinh tế quan sát, nghi hoặc hỏi đến, ra ra, chiếu ngươi ý tứ, này phương cổ nghiên, chẳng lẽ vốn dĩ chính là đoạn? Không sai. Cơ trưởng sinh trân trọng đuốt về kia phương cổ nghiên, tự đáy lòng cảm thắn nói, thật không nghĩ tới thứ này cư nhiên không phải truyền thuyết, mà là thật sự tồn tại. Các ngươi hẳn là nghe nói qua nghiên mực đoàn khê khởi nguyên chuyện xưa đi, nghiên mực đoàn khê tự đường sơ bắt đầu sinh sản, bất quá. Ngay lúc đó nghiên mực đoàn khê thuần túy là văn nhân mặc khách viết thực dụng công cụ, thạch trên mặt không có bất luận cái gì đồ án hoa văn trở trang trí, có vẻ thô lậu đơn giản. Sau lại, tới rồi đường trong triều diệp, nghe nói có một ngày, một lao nghiên công trên đường đi qua đoan khê khi, nhìn thấy có hai chỉ tiên hạ phi lạc suối nước bên trong, lâu mà không dậy nổi, vì thế tâm sinh nghi đầu, trường vong vứt bát, nhưng vứt lên lại là một cục đá. Nay tảng đá thập phần kỳ dị, thượng có cái khe, Thỉnh thoảng phát ra hạc mình tiếng vang, lão nghiên công theo cái khe đem kỳ thạch tại ra, kỳ thạch thế nhưng một phân thành hai, hóa thành hai chỉ nghiên mực, nghiên biên cấp có một con tiên hạc vô cánh sắp bay, tựa hồ muốn phản với tủng chi phía trên. Tin tức truyền khai, nghiên công nhóm sôi nổi phòng chế, cùng thi triển này nghệ, vì thế điêu khắc hoa văn nghiên mực đoan khê bắt đầu thịnh hành. Cơ trưởng sinh nói âm vừa ra, vẫn luôn nhẫn mại tính tình nghe xong hạ dẫn kiệt, liền nhịn không được mở miệng. Cơ lão gia tử, ngài nói cái này ta cũng nghe nói qua, bất quá, này hẳn là chính là một cái thú nói đi, như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ chuyện này đâu. Điểm này, đừng nói hạ giốt tiệt, ngay cả cơ như ngọc đều gật đầu phụ họa, truyền thuyết chính là truyền thuyết, dù sao cũng là không đủ để thủ tín. Bạch ngọc đường lại là không tỏ ý kiến, liền trầu châu đáo cái loại này thần dị chi vật đều có khả năng tồn tại. Nàng lại có cái gì lý do đi phủ định một cái sách cổ thượng ghi lại truyền thuyết đâu? Cơ trưởng sinh đối với Hạ Duẫn Kiệt nghi ngờ Tựa Hồ sớm đã hiểu rõ hiểu rõ với ngực ấm áp cười nói, nói thật, lao đầu nhi ta ngay từ đầu cũng cho rằng này đó bất quá là giả sử tạm đảm, không có để ở trong lòng. Bất quá ở Hoa Hạ dị vật trí thượng ta nhưng thật ra đích xác nhìn đến quá quan với này phương kỳ thạch ghi lại, nghe nói này phương một phân thành hai kỳ thạch. Bị lao nghiên công thu vào trong túi lúc sau, cẩn thận tạo hình, cuối cùng hình thành một khối nhất cụ thiên nhiên hình. Thái nghiên mực đoan khê, được xưng là tiên hạc phản tùng nghiên, nghe nói dùng này phương cổ nghiên nghiên ác, có thể nhìn thấy tiên hạc song phi, vân giá vũ cảnh đẹp. Cơ lão gia tử, ngài lao ý tứ là, này phương cổ nghiên chính là kia cái gì hoa hạ dị vật trí thượng theo như lời. Tiên hạc phản tùng nghiên, quá giả đi. Hạ Duẫn Kiệt chủ nghĩa duy vật lâu rồi, đối này hết thẻ thật sự là khó có thể tiếp thu. Cơ trưởng sinh lại là không để bụng, Cao Thâm cười nói, là cùng không phải, thật cùng không thật, thử xem sẽ biết, như Ngọc, đi lấy chút thủy tới. Đúng vậy. Cơ như Ngọc gật gật đầu, thực mau liền dùng một cái hoa xén chản, mang tới một chút nước trong. Cơ trưởng sinh cẩn thận đem nước trong phân biệt ngã vào hai khối nghiên mực đoàn khê phía trên, còn không có bắt đầu mài mực. Những cái đó nước trong thế nhưng dường như thấm vào trong đó giống nhau, dần dần, ở hai bên nghiên mực đoàn khê đứt gây trỗi chảy ra nhẹ nhẹ mây mù, những cái đó mây mù càng tụ càng nhiều, thậm chí ở mây khói bên trong còn có thể đủ lần lần nghe thấy một tia hạc minh tiếng động. Bạch ngọc đường đám người thấy vậy, trong mắt đều là chứa đầy hưng phấn. Cơ trưởng sinh ổn ổn tâm thần, lấy ra một cái chân quý cực phẩm mực tàu, nhẹ nhàng nghiền nát mở ra, động tác giống như nước chảy mây trôi. Theo kia ủ rột màu đen dần dần tản ra, tiêu mây khói bên trong lại là nhiều vài tia màu đen. Theo hai tiếng dài lâu hót vang, hai chỉ hắc bạch giao nhau, tựa như tranh thủy mặc giống nhau tiên hạc từ nghiên mực đoan khê hai sườn bay lên trời, thanh vân lượn lờ chi gian, dần dần hình thành vài cọng cây tùng. Kia hai chỉ tiên hạc ở vân gian bay lượn sau một lát, lại là đình dừng ở cây tùng bên cạnh, hoặc vũ cánh sắp bay, hoặc giao cổ trên miên, sinh động như thật, rất sống động. Này. Này cũng quá thần kỳ đi. Hạ Duẫn Kiệt cảm thấy chính mình đời này ăn kinh, đều không có nảy một cái buổi sáng nhiều. Cơ như Ngọc cũng là mặt mang trầm mê, lầm bẩm tự nói, nguyên lai những cái đó giã sử cư nhiên là thật sự. Quá không thể tưởng tượng. Phần 34 Bạch Ngọc Đường còn hào thuyết, rốt cuộc nhìn thấy quá mây mù dày đặc cảnh đẹp lúc sau. Này phương tiên hạc phản tùng cổ nghiên cũng không tính cái gì. Bất quá, không được phủ nhận. Này tôn cổ nghiên tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng cốt bảo. Cơ trưởng sinh thưởng thức hồi lâu, lúc này mới thật sâu thở dài, ngay cả hắn lao nhân ra, trong mắt đều âm thầm mang lên vài phần hâm mộ, đường nha đầu, xem ra này phương cổ nghiên chính là dị vật trí thượng theo như lời tiên hạc phản tùng cổ nghiên, ngươi này vận khí liền lao đầu nhi ta đều phải hâm mộ, ha ha, cũng may ngươi hiện tại là ta đồ đệ, nói đến cùng, lao phu mới là cái kia đào bảo người a ra ra nói chính là cơ như ngọc nhìn bạch ngọc đường cười nhẹ phụ hòa nói hạ dẫn kiệt trên mặt lại là lộ ra vài phần vui sướng khi người gặp họa thần sắc hắc hắc cười nói không phải nói hoa cẩm hiên trước nay không bị người khác nhặt quá lộ sao chưa từng có đánh xem qua sao còn không phải bị ta tiểu biểu mỡ rút cái này thứ nhất nếu là kia lưu lão bản biết này phương cổ nghiên có như vậy thần kỳ hiệu quả còn không được hối hận chết cơ trưởng sinh ngay vậy Cũng là nhàng nhạc cười, đường nha đầu, ngươi này phương cổ nghiên bao nhiêu tiền mua? 30 vạn, hẳn là không tính quý. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười nói. ha ha, há ngăn là không quý, này tuyệt đối là đại đại tiện nghi à, hiện tại này phương cổ nghiên chính là ra giá thượng trăm triệu, cũng sẽ có người tranh nhau cướp muốn, đây là chân chính quốc bảo A. Đường nha đầu, thứ này nhưng đến bảo tồn hảo. Cơ trưởng sinh trên mặt vẫn là như vậy hòa ái nhưng là trong thanh âm rõ ràng mang theo một loại phó thác chi ý. Xem ra, cơ lão ra tử đối này phương cổ nghiên thật là coi trọng phi thường. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, ngoan ngoãn nhu mỹ đáp, cơ ra ra yên tâm, này phương cổ nghiên, ta sẽ không bán, nhất định sẽ hảo hảo chân quý. Cơ trưởng sinh vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới kêu cơ như ngọc quét sạch cổ nghiên chung mực nước. Theo mực nước cùng hơi nước giảm bớt, kia phương cổ nghiên quanh mình mây khói càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng là tiêu tán vô tung. Đường nha đầu, liền mua này hai dạng, còn có sao? Lấy ra tới làm lão nhân ta mở rộng tâm mắt, nói không chừng còn có thể lại ra một kiện quốc bảo cấp bậc đồ vật đâu. Liên tục xem xét hai kiện bảo bối, cơ trường sinh cũng coi như là hoàn toàn tới hương thú. Hán vốn dĩ chỉ là khách khí vừa nói, bạch ngọc đường lại là trong lòng căng thẳng, còn đừng nói, dư lại kia cái dương, cổ kiếm trung, bảo bối lại há ngăn là một kiện. Nghĩ vậy Nhi, Bạch Ngọc Đường không khỏi khiêm tốn nói, còn có chính là một ít cổ kiếm, bất quá, gì sắt lợi hại. Khi nói chuyện, Hạ Duẫn Kiệt đã đảm đương culi, đem kia chỉ trang cổ kiếm hộp gỗ dọn tới rồi thư phòng trên bàn sách. Hắn đem cổ kiếm phóng hào lúc sau, thuận tay liền rút ra một phen, lấy ở trên tay, ước lượng, ngươi đừng nói, thứ này tạo hình vẫn là không tồi, chính là quá phá, ta phòng chừng chém một chút phải biến cho bùi. Cơ đại công tử Ngươi cũng chịu thanh kiếm, chúng ta chém chém thử xem. Hạ Duẫn Kiệt người này vốn dĩ chính là cái có được bạo lực khuynh hướng xúc động tính tình, cũng không quản cơ như Ngọc có đáp ứng hay không, trực tiếp làm bộ muốn chém. Cơ Như Ngọc mắt thấy một phen thêu kiếm chém lại đây, xuất phát từ bản năng, từ dương gô rút ra một phen kiếm, che ở trước ngực. Kỳ thật, Hạ Duẫn Kiệt cũng bất quá là làm bộ dáng mà thôi, nào dám thật chặt bỏ đi, Cơ Như Ngọc cũng biết điểm này. Chẳng qua thân thể so đầu góc đi trước một bước mà thôi. Nhưng chính là tại đây loại trùng hợp dưới, hai người kiếm lại là hung hăng và chạm ở cùng nhau. Chỉ nghe được Minh một tiếng văng nhỏ, kia hai kiếm giao tiếp chỗ cư nhiên phát ra một loại làm nhân tâm thần toàn run kim Minh sắt đá tiếng động. Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa không mất bình tĩnh, từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Ai có thể nghĩ đến, này hai người thật liền như vậy vừa khéo, cố tình tùy tay rút ra chính là kia hai thanh vật khí ngưng kết thành hình bảo kiếm đâu. Hạ Duẫn Kiệt lấy trôi này kiếm, này thượng vật khí trình kim sắc, tựa kiếm hình, sắc nếu nắng gắt giống nhau, rộng lớn mà lại thanh khiết, cơ như ngọc trong tay sở cầm chi kiếm, kiếm hình vật khí hồn nhiên như mực, tựa như dấu ở trong đêm đen đôi mắt giống nhau, thuần túy cuồn cuộn. Kỳ thật, Bạch Ngọc Đường hẳn là may mắn, Hạ Duẫn Kiệt cùng cơ như ngọc chịu không phải trôi này vật khí thông thiên triệt địa bảo kiếm, nếu thật là như thế, Nói không chừng nàng bí mật liền phải bại lộ. Chỉ là, trước mắt cái này tình huống, đã thực làm người kinh ngạc. Hạ duẫn Kiệt cảm thụ được trên tay cái loại này chấn động, ngốc ngốc hỏi, cơ như ngọc, ngươi cảm giác được không có, vừa mới. Vừa mới như thế nào sẽ phát ra cái loại này thanh âm? Không khoa trương nói, cái loại này kinh sợ nhân tâm kiếm minh, quả thực liền cùng võ hiệp phim truyền hình thượng phối âm giống nhau, thật sự là làm người cảm thấy không chấn thận. Xem ra này hai thanh kiếm không bình thường a Cơ trưởng sinh đem một màn này xem ở trong mắt, trong mắt kinh ngạc đồng dạng không kịp lùi bước. Đã có thể vào lúc này, làm người càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy bị hạ duẫn kiệt cùng cơ trưởng sinh nắm trong tay kia hai thanh kiếm, thân kiếm cùng trên chuôi kiếm dỉ sắt lại là sôi nổi bốc ra, liền giống như lột da giống nhau. Ngay sau đó, bị hạ duẫn kiệt nắm trong tay chuôi này kiếm, Thân kiếm thượng đột nhiên lộ ra một khối móng tay cái lớn nhỏ kim sắc, kia một chút quang mang giống như từ từ dâng lên mặt trời mới mọc, lại tựa trong đêm đen treo cao minh tinh, thánh khiết cao quý. Cùng lúc đó, cơ như ngọc trong tay trôi này dĩ sắt kiếm cũng dần dần triển lộ manh mối, giống như ám dạ giống nhau dày đặc màu đen, lanh quang chạm chạm, cái loại này không thể địch nổi mũi nhọn, lệnh người thấy chi sợ hãi. Bao gồm bạch ngọc đường ở bên trong, bốn người đều bị này hai thanh kiếm cấp chấn trụ. Theo thời gian trôi qua, kia hai thanh kiện thượng gì sắt rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy hạ dẫn kiệt trên tay kia thanh kiếm, toàn thân kim hoàng sắc, cứng cõi vô cùng, thánh khiết chói mắt, tựa như mặt trời trói trang nắng gát, làm nhân tâm sinh thuyết phục. Cùng chi tương phản, cơ như ngọc trên tay kiếm còn lại là toàn thân ú ám, tựa như ám dạ giống nhau, này thượng quang hoa lưu động, ẩn tựa sao trời, lạnh băng mà lại cuồn cuộn, mũi nhọn vô cùng. Này hai thanh kiếm hiện thế lúc sau, lại là đem cả tòa thư phòng nhuộm đấm thành hai bên thiên địa, một phương thánh khiết lóa mắt, một phương lạnh leo vô tình. Thiên A, này hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm hạ duẫn kiệt lại là suy nghĩ nửa ngày cũng tưởng không cái hình dung từ tới, cả người ngốc đứng ở tại chỗ. Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là rất là trầm tính nói, các ngươi xem, này hai thanh kiếm thân kiếm thượng đều có chữ viết, tựa hồ là Xuân Thu thời kỳ văn tự. Bạch Ngọc Đường đối với các triều đại văn tự tuy rằng đều có đọc qua, nhưng rốt cuộc còn không tính tinh thông. Đang ở nàng trầm tư thời điểm, liền nghe cơ trường sinh dung sắc có chút hoảng sợ nói, chạm lô. Long Nguyên. Ra ra, ngài nói này mặt trên văn tự viết chính là. Chạm lô cùng Long Nguyên. Cơ như Ngọc nhìn trong tay trôi này màu đen như mực, hàng quang bốn phía bảo kiếm, thủy trong mắt lập lệ khó có thể ức chế hưng phấn. Không sai. Ngươi cầm trên tay kia thanh kiếm trên người khắc đến chính là Trạm Lô hai chữ, tương truyền Trạm Lô kiếm là từ thiên hạ đệ nhất Đúc kiếm đại sư Âu Giá từ lúc ra, tài liệu là trong truyền thuyết Mây đen thiên mẫu, phụ lấy Trạm Lô băng nước suối, trong vòng 3 năm, đúc mà thành. Thanh kiếm này lúc ban đầu là ở Việt Vương trong tay, Việt quốc bị Ngô quốc công diệt lúc sau, liền từ Ngô Vương Hạp Lư đạt được kiếm này, Trạm Lô kiếm nhiều lần chằn trọc truyền lưu, nghe nói đường khi vì. Tiết nhân quý đạt được sau chuyển tới nam tống kháng kim danh tướng nhạc phi trong tay nhạc phi phụ tử ngộ hại sau chạm lô kiếm không biết tung tích đương nhiên này đó đều là sách sử truyền thuyết cụ thể như thế nào không thể nào khảo chứng bất quá thanh kiếm này rốt cuộc có phải hay không chân chính chạm lô thần kiếm lại có thể hảo hảo nghiệm chứng một phen nhưng ngọc ngươi đi tìm mấy khối thiết thỏi lại đây cơ trưởng sinh ánh mắt sáng quắc phân phó nói cơ như ngọc nghe xong lời này Lập tức thật cẩn thận buông chạm lô kiếm, ra thư phòng, chỉ chốc lát sau liền lấy về tới một khối to thiết tỏi. Không thể không nói, danh môn đại viện chính là danh môn đại viện, cư nhiên liền thiết tỏi loại đồ vật này đều có chữ hàng, không giống bình thường A không giống bình thường, bạch ngọc đường đầy đầu hắc tuyến âm thầm cảm thán. Hạ duẫn Kiệt giờ phút này còn có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống, cơ lão gia tử, lấy thiết tỏi lại đây làm gì. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười nói, cơ ra ra hẳn là tưởng nghiệm chứng này đem bảo kiếm sắc bén trình độ đi, nghe nói chạm lô bảo kiếm, chém sắc như chém bùn, thế gian vạn vật đều khó chắn này mũi nhọn. Thế, sao có thể, chém sắc như chém bùn loại sự tình này, chỉ có những cái đó võ hiệp trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện, trên đời này như thế nào sẽ có chân trinh chém sắt như chém bùn bảo kiếm. Hạ Duẫn Kiệt đối này rất là không cho là đúng. Cơ trưởng sinh lại là khí định thần nhàn nói, vẫn là câu nói kia, có cùng không có, là cùng không phải, nghiệm chứng một chút sẽ biết. Nhưng ngọc dùng kia đem chạm lô kiếm chặt bỏ đi, là ra ra. cơ như ngọc cầm lấy chạm lô kiếm, ngừng lại tâm thần, dùng sức hướng tới thiết thỏi một chém. Hắn muốn tưởng rằng chính mình kiếm trong tay lại như thế nào sắc bén, muốn bổ ra thiết thỏi cũng là không dễ dàng, thế nào cũng muốn phí chút sức lực. Ai biết hắn này dùng sức nhất kiếm huy đi xuống, mũi kiếm chung quanh không khí tựa hồ bị phách chặt đứt một nửa, chống rông vẽ ra một đạo khí lãng. Ngay sau đó, trôi này hắc quang lưu chuyển bảo kiếm liền giống như thiết tới rồi đầu hủ thượng giống nhau, dễ như trở bàn tay đem thiết tỏi một phân thành hai, thậm chí liền trên mặt đất, đều để lại một đạo thật sâu dấu vết. Cơ như ngọc ngây ngẩn cả người. Hạ Duẫn Kiệt trận tròn mắt. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cùng cơ trường sinh hai người đều là mắt lộ ra kinh sắc. Phần 35. Qua một hồi lâu, cơ như ngọc mới xem như xoay người lại, cực lực khống chế được trên tay lực đạo, nhẹ nhàng một hòa, một hòa, lại một hòa. Kia khối thiết thỏi liền giống như rau dưa trái cây giống nhau, khinh khinh xảo xảo bị cắt thành từng mảnh từng mảnh lại một mảnh, thậm chí liền cọ sát thanh cũng chưa phát ra tới. Không hổ được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm A. Cơ trưởng sinh tự đáy lòng cảm thán nói. Vẫn luôn ngốc lăng Hạ duẫn Kiệt lại là đột nhiên thế nhưng kêu sợ hãi một tiếng, hơi có chút hồn phi phách tán hương vị, thiên A, vừa mới cơ đại công tử chính là dùng thanh kiếm này hướng ta trên người chém A. Thiết thiết đều dễ dàng như vậy, nếu là rõ ràng người, chẳng phải là muốn một phách hai nữa. Ta thích cái mẹ ruột hay. Hạ duẫn Kiệt thật là bị này chạm lô kiếm sắc bén, kinh ra một thân bạch mau mồ hôi lạnh. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, có chút buồn cười câu khỏe môi. Hai tròng mắt giống như lập lệ sao trời hoa quang ấm dạ, đường quên, ngươi trong tay cũng nắm một phen long nguyên kiếm đâu, lại nói, ai kêu ngươi trước khiêu khích đầu, liền tính bị như ngọc chém thượng nhất kiếm, cũng chỉ do xứng đáng. Tiểu biểu muội ngươi sao khủy tay quẻo ra ngoài đâu. Hạ duẫn Kiệt nghe vậy, rất là ưu hoán nhìn bạch ngọc đường vài lần, tiện đà lại đem ánh mắt chính mình trong tay trên thân kiếm, mãn nhãn si mê nói, chẳng lẽ này đem long nguyên kiếm cũng có thể chém sắt như chém bùn. Nếu là ta nhớ rõ không sai nói, này đem Long Nguyên kiếm hẳn là cũng là hoa hạ quốc mười đại danh kiếm chi nhất đi. Quả nhiên, nam nhân chính là nam nhân, trong xương cốt đều là tràn ngập đối với vũ khí lạnh nhiệt tình yêu thương. Cơ trưởng sinh ngay vậy, hoa ái cười cười, gật gật đầu, kết tiểu tử nói không sai, này Long Nguyên kiếm cùng chạm lô kiếm giống nhau, đều là hoa hạ quốc mười đại danh kiếm chi nhất, kiếm này đồng dạng là ô Giá từ lúc ra, lại danh thất tinh kiếm hoặc là Long Truyền Kiếm. Kiếm này từng trước sau bị Ngũ Tử Tư, Lý Uyên cùng Lý Thê Dân đoạt được, đại biểu giả thành tin tôn quý chi ý bất quá, thanh kiếm này tuy rằng cũng thực sắc bén, nhưng so với Trạm Lô thần kiếm, vẫn là muốn kém không ít. Kia thanh kiếm này có hay không cái gì? Đặc thù chỗ đâu? Hạ Duẫn Kiệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Cơ trưởng sinh loát loát trong dâu, cười tủm tỉm nói, tương truyền trôi này Long Nguyên kiếm, đặt ở ánh mặt trời dưới liền sẽ giống như đang cao sơn mà xuống vọng được sâu, có thể ẩn ẩn nhìn đến có cự long bàn nằm. đây cũng là Long Nguyên Kiếm tên ngọn nguồn. Hạ Duẫn Kiệt nghe vậy, nhất thời tới hứng thú. hiện tại chính trực giữa trưa, tự nhiên là nghiệm chứng Long Nguyên Kiếm thần dị chỗ tốt nhất thời khác. hắn đẩy ra thư phòng cửa sổ, chậm rãi đem Long Nguyên Kiếm bỏ vào thấu cửa sổ mà nhập dương quang bên trong. nhất thời, Long Nguyên Kiếm thân kiếm kim quang tràn ngập, lại là có thể ẩn ẩn nghe được rồng ngâm tiếng động. Tiết tình cảnh thật sự giống như vượt sâu chung chiêm, cứ một cái kim sắc ngũ trảo cự lòng, khi thì hít mây nhà khói, khi thì quay chúng quanh thân kiếm xoay quanh, cao quý mà lại thanh khiết. Này Long Nguyên kiếm quả thật là danh bất hư truyền a. Cơ trưởng sinh nhẹ giọng khen, Hạ Dẫn Kiệt cũng là vẻ mặt cao hứng phấn chấn. Nha, thật không nghĩ tới ta này tùy tay vừa kéo, cư nhiên có thể rút ra một phen thần kiếm. Ha ha, này đó đều là tiểu đường đào trở về. Ngươi bất quá là dính tiểu đường quang mà thôi. Cơ như Ngọc thực quyết đoán chân tướng. Hạ Duẫn Kiệt ngay vậy, vẻ mặt buồn bực, thằng ngãi này sao liền như vậy hướng về tiểu đường nhất, gian tình a gian tình. Bạch Ngọc đường lại là lười đi để ý Hạ Duẫn Kiệt điểm này tiểu tâm tư, có chút nghi hoặc hỏi đến, cơ ra ra, ta nhưng thật ra có chút không rõ, này đó kiếm đều là ta từ một người tuổi trẻ nhân thủ mua trở về, theo hắn miêu tả. Này đó cổ kiếm đã bị phụ thân hắn suốt cất chứa cả đời, kia vì cái gì chúng nó đến bây giờ mới lại thấy ánh mặt trời đâu. Chẳng lẽ là bởi vì này hai thanh kiếm lẫn nhau chém duyên cớ, mới đưa đến này thượng dì sắt bóc ra. Ha ha, ngươi vấn đề này để đến hảo A. Cơ trưởng sinh hòa ái cười, trên mặt dung nhan túc túc, thật là có cái này khả năng, bởi vì này hai thanh kiếm đều là cực kỳ sắc nhọn, hai kiếm lẫn nhau chém, chấn dứt ngoại tầng bảo hộ dị sát. Đây là rất có khả năng, nhưng là, ta cảm thấy còn có một loại khác khả năng. Nga, là cái gì? Bạch Ngọc Đường hứng thú bừng bừng hỏi. Hạ Duẫn Kiệt cùng cơ như Ngọc cũng bị cái này để tài hấp dẫn tâm thần, nghe được mùi ngon. Dị vật trí thượng đã từng ghi lại, thần khí có linh, vâng chịu thiên vận giả cư chi, hết thể đều là duyên pháp. Có đôi khi, không phải chúng ta lựa chọn thần khí, mà là thần khí lựa chọn chủ nhân. Tiểu đường. Vận khí của ngươi luôn luôn nịch tiên, này hai thanh kiếm có lẽ chú định phải bị ngươi đoạt được, cho nên, chúng nó chỉ có rơi xuống ngươi trong tay, mới có thể hiển lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Cơ trường sinh rất là cảm khái nói. Không phải đâu, này cũng quá huyền. Hạ Duẫn Kiệt rõ ràng không tin, ngay cả cơ như Ngọc cũng là cười mà qua. Ta biểu ca nói đúng, thật là có chút huyền, cơ ra ra, ngươi đừng nói cười. Bạch Ngọc đường ngoài miệng tuy rằng chẳng hề để ý. Trong lòng lại là âm thầm nhận đồng loại này cách nói, giống như, từ nàng được đến chậu châu báo lúc sau, vận khí liền trở nên phá lệ nghịch tiên, mặc kệ đến nơi nào đều có thể đào đến bảo bối, ngay cả Trung Đông Hoàng cùng thần nông đỉnh tựa hồ đều là đưa tới cửa tới. Nghĩ vậy nhi, nàng ánh mắt cầm lòng không đầu chuyển tới hộp gỗ chung một thanh cực kỳ bình phẳng cổ kiếm phía trên. Nàng nhưng chưa quên, thanh kiếm này vật khí chính là cùng thần nông đỉnh, Trung Đông Hoàng một cái loại hình, thông thiên triệt địa có thể nói kiếm trung hoàng giả, hay là thanh kiếm này chính là trong truyền thuyết. Lúc này, cơ trưởng sinh lại là sắc mặt nghiêm túc mở miệng, ta này cũng không phải là nói giỡn, loại này cách nói vẫn luôn đều tồn tại, rất nhiều sách cổ trung đều có dấu vết để lại ghi lại, tuy rằng nơi phát ra cũng không những khảo, nhưng thật là tự cổ trí kim lưu truyền tới nay. Đương nhiên, vận khí cố nhiên rất quan trọng, nhưng cất chứa đồ cổ, quyết không thể chỉ dựa vào vận khí. Chuyên nghiệp tri thức cũng là ác không thể thiếu. Đường nha đầu, điểm này ngươi cũng không thể xem nhẹ. Là, cơ ra ra, ta nhớ kỹ. Bạch Ngọc Đường ngoan ngoan nói. Ơn, thực hảo. Đối với Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cẩn thận, khiêm tốn thông tuệ, cơ trưởng sinh thật thật là một ngàn một vạn cái vừa lòng. Lão nhân này có lẽ là rất cao hứng, tư duy cũng trở nên có chút khiêu thoát, đột nhiên ra tiếng nói, đúng rồi, lại nói tiếp. Này trạm lô kiếm tuy nói là thiên hạ đệ nhất kiếm, nhưng là, hoa hạ quốc mười đại danh kiếm đứng đầu lại không phải trạm lô thần kiếm, mà là hạ vũ hiên viên kiếm. Thanh kiếm này là trong truyền thuyết thượng cổ thần khí, ở rất nhiều thần thoại chuyện xưa chung đều có ghi lại, ta vẫn luôn cho rằng, này đó trong truyền thuyết thần khí đều là tiền nhân biểu đạt, bất quá, hôn. Nay nhìn tiên hạc phàn tùng cầu nghiên, trạm lô thần kiếm cùng long nguyên thần kiếm. Ta nhưng thật ra đối này, đó thần thoại tin vài phần, tiểu đường, ngươi có đôi khi nhưng thật ra có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chừng thật có thể đào đến trong truyền thuyết thượng cổ thần khí đâu. Cơ trưởng sinh trong thanh âm rõ ràng mang theo nồng đậm vui đùa ý vị, Bạch Ngọc Đường lại là nghe được hãi hùng kia vía. Không có biện pháp không ngậy a. Nàng đang ở cân nhắc chuôi này kiếm có phải hay không hạ vũ hiên viên kiếm, kết quả lão nhân này liền hỏi ra tới. Cứ việc biết cơ trường sinh tám phần là ở nói giỡn, Bạch Ngọc Đường cũng là lòng có xúc động nhiên. Bất quá, nàng trên mặt lại là không có hiển lộ nửa phần, trầm tĩnh như Lan cười nói, ta đây liền chỉnh cơ ra ra cắt nôn. Lúc sau, cơ trường sinh, cơ như Ngọc cùng Hạ duẫn Kiệt đám người, đối với hộp gỗ chung dư lại những cái đó cổ kiếm rất có hứng thú, từng cái nghiên cứu nửa ngày. Bất quá, liền giống như cơ trường sinh theo như lời, có đôi khi... Thường thường là thần khí lựa chọn chủ nhân, trôi này vật khí thông thiên triệt địa cổ kiếm cũng không có bị nhìn ra cái gì manh mối, này cũng làm Bạch Ngọc Đường càng thêm yên tâm. Bốn người này ở trong thư phòng ngẩn ngơ chính là vài cái giờ, chờ đến bọn họ ra tới thời điểm, cơ hồ đã là buổi chiều 4 điểm nhiều. Bạch Ngọc Đường, cơ như Ngọc, Hạ Duẫn Kiệt còn hảo, rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, đói một đốn tính không được cái gì, nhưng là, cơ trường sinh liền không được. Lão nhân này số tuổi so hạ Trung Quốc tiểu không bao nhiêu, lãng phí nhiều như vậy tinh lực, tự nhiên là mỏi mệnh phi thường. binh tẩu thấy mấy người rốt cuộc tử trong thư phòng đi ra, vội vàng sai người thu xếp đồ ăn. Bạch Ngọc Đường cùng hạ dẫn kiệt hai người ở cơ trường sinh cùng cơ như Ngọc Thịnh Tình mới hạ, tự nhiên là lưu lại nơi này dùng cơm. Cơ lão ra tử đồ ăn liền cùng hạ Trung Quốc giống nhau, tương đương chú ý, mỗi một đạo cơ hồ đều có cường thân kiện thể. Dưỡng khí bổ thần công hiệu, thật sự là mỹ vị lại dinh dưỡng. Bạch Ngọc Đường bốn người mỹ mỹ ăn no nê lúc sau, phẩm trong chốc lát trà thơm, liền lập tức quay trở về thư phòng, tiếp tục thưởng thức kia vài món thần khí. Không thể không nói, thần khí đích xác có lại người chăm xem không hề, trăm phẩm bất phàm mị lực. Thang đến Nhật mộ Tây Sơn, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Duẫn Kiệt hai người mới xem như cáo tử rời đi. Bất quá kia hơn 20 phiến nguyên thanh hoa nước biển Bạch Long Văn phiên xứ, tiên hạc phàn tùng cổ nghiên cùng hai thanh danh kiếm, lại là bị lưu tại cơ trường sinh trong nhà. Bạch Ngọc Đường đối lão giả này vẫn là tương đương tín nhiệm, nàng hiện tại ở Kinh Thành còn không có chính mình tòa nhà, đặt ở cơ trường sinh nơi này, gần nhất hoàn toàn không có an toàn phương diện thai hoang ẩm, cùng đặt ở hạ ra không sai biệt lắm. Thứ hai mấy thứ này đều đem sẽ được đến nhất tốt đẹp, nhất chuyên nghiệp bảo quản gửi. Tam tới cũng có thể làm cơ trường sinh không có việc gì nhiều nghiên cứu nghiên cứu, có thể nói là một hòn đá trúng mấy con chim. Đêm đó, bóng đêm minh mông, trăng sáng sao thưa. Bạch Ngọc Đường khóa kỹ cửa sổ lúc sau, rốt cuộc đem hộp gỗ trung trôi này cả người gì sắt gì sắt kiếm cấp rút ra, trong mắt kích động rốt cuộc vô pháp ngăn chặn, đan điển trung chậu châu đáo cái loại này tha thiết khát vọng, liền giống như thủy triều giống nhau, một đợt một đợt đánh sâu vào nàng vỏ đại não nói thật ra, cùng phía trước so sánh với Bạch Ngọc Đường đối với Chậu Châu Đáo Không chế đã là đại đại đề cao. Nguyên lai thời điểm, nếu là Chậu Châu Đáo phát hiện thượng cổ thần khí tồn tại, chuẩn sẽ không quan tâm làm lũng giải si, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thậm chí muốn thoát ly nàng Không chế, lao ra đan Điền, đi hướng thế giới. Phần 36 Hiện tại, thằng ngãi này ít nhất biết thu liễm, cùng Bạch Ngọc Đường cũng coi như là tâm ý tương thông rất nhiều, liền lấy hiện tại tới nói. Nếu là Bạch Ngọc Đường không cho nó ra tới, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghẹn ở đan điển, cấp vò đầu bước hai, tâm ngứa khó nhịn. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường bông ra tâm thần đối với chậu châu đáo chói buộc, chậu châu đáo liền giống như được cha mẹ phê chuẩn tiểu hài tử giống nhau, vui sướng lao ra đan điển, treo với trong hư không, bắn ra một đạo màu bạc hoa quang, đem chuôi này cổ kiếm bao phủ trong đó. Thoáng chốc, kia vốn dĩ thường thường vô kỳ tràn đầy dì sắt thân kiếm nở rộ ra vạn trượng hoa quang, tựa như niết bản trọng sinh giống nhau. này thượng dì sắt một chút một chút bóc ra, theo dì sắt biến mất, trôi này cổ kiếm rốt cuộc triển lộ ra nó tuyệt thế mũi nhọn, này thượng kiếm khi tung hành, toàn bộ không gian, cơ hồ nháy mắt đã bị bổ ra mấy cái chân không mảnh đất. cũng may chậu châu đáo đã trước tiên đem cả tòa phòng đều bảo hộ xuống dưới, bằng không, cái này nhà ở chỉ sợ cũng muốn hủy trong một sớm. ngay sau đó, Bạch Ngọc Đường bên thai ẩn ẩn nghe được tiếng sấm nổ mạnh, mưa bụi vàng, tựa hồ long đẳng cửu tiêu, lại giống như đại bàng dương cánh, kỳ lân thét dài, bạch thú đua tiếng, chính là trong ngay mắt bên thai không khí tựa hồ lại trở nên một mảnh tường hòa yên lặng, phảng phất hồi xuân đại địa, trăm hoa đua nở, cây cối chịu chi, phương thảo phun lụ. Gần làn này vài giây thời điểm, Bạch Ngọc Đường phảng phất đã trải qua một hồi thiên địa chi biến, nàng thật vất vả ổn ổn tâm thần, tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện, trình bính cổ kiếm đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt sao trời, một mặt khắc sơn xuyên cỏ cây, trôi kiếm một mặt khắc vạn thú tranh hùng, một mặt khắc tứ hải thái bình. Cứ việc, bạch ngọc đường làm trậu châu đáo chủ nhân, hoàn toàn không chịu thanh kiếm này uy áp nhưng là, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm này thượng truyền đến ngập trời khí thế, kia cảm giác liền giống như một vị quân lâm thiên hạ hoàng giả, một cái uy bá tứ hải quân vương. Quả nhiên không hổ là kiếm trung hoàng giả, hạ vũ hiên viên kiếm. Đúng lúc này, hạ vũ hiên viên kiếm hoàn toàn hiện thế lúc sau, rốt cuộc chậm dai thu liễm nó quang hoa, hoàn toàn đi vào chậu châu đáo vách trong kiếm hình tranh vẽ phía trên. Chậu châu đáo thu hiên viên kiếm lúc sau, giống như một đạo sao băng một lần nữa hoàn toàn đi vào bạch ngọc đường đan điển trong vòng. Ngay sau đó, bốn cái chữ to đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc, hiên viên quý vị. Chỉ là... Nàng còn không kịp vui sướng, liền cảm thấy một cổ tràn ngập sắc nhọn năng lượng, đột nhiên từ đan điền trung bùng nổ mở ra, nháy mắt tràn ngập nàng khắp người. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ có một phen đau nhọn ở xương cốt, huyết nhục trung không ngừng đi qua, trọng tố nàng mạch lạc gân cốt. Nay hẳn là trậu châu đáo lần thứ tư vì nàng tẩy tủy dịch kinh. Nếu nói tiền tam thứ tẩy tủy dịch kinh đã làm nàng thoát thai hoán cốt, thoát ly phàm thai, như vậy lần này tẩy tủy dịch kinh chính là đem nàng thoát phàm lúc sau làm cuối cùng tinh lọc, loại bỏ trôn sâu với phế phủ tạp chết, đồng thời, cũng là đối với nàng tinh thần cùng linh hồn mài rúa. Cũng may Bạch Ngọc Đường ý chí cũng đủ cứng cỏi, cuối cùng là căng qua này một quan. Bất quá, nàng quanh thân quần áo xem như vô pháp muốn, toàn thân một mảnh hốn độn thanh hôi vô cùng. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường thật là mệt động một ngón tay đầu sức lực đều không có, rốt cuộc, cái loại này thống khổ. Thật sự là quá hao phí tâm thần. Nàng cơ hồ là kéo thân thể, đến trong phòng tắm tắm rửa một cái, đơn giản thay sạch sẽ quần áo lúc sau, ngã đầu liền ngủ ngã xuống trên giường. Nói vậy chính là động đất cấp 8, chỉ sợ đều khó có thể đem nàng diêu tỉnh. Đêm tối dây lát lướt qua. đương dương quang xuyên thấu qua ưu nhã đạm lục sắc chịp phòn bức màn, chiếu xạ đến kia treo chịp phòn gen nệm cao su đại mềm trên giường thời điểm. Bạch ngọc đường rốt cuộc từ trong lúc ngủ mơ từ từ chuyển tỉnh. Một giấc này tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời thoải mái, phản phất toàn thân 300 triệu 6 nghìn vạn lỗ chân lông đều ở đồng thời ca sướng, ngũ cảm trôi đi càng thêm nhanh nhẹ da thịt ráng người càng thêm mềm mại kiều nộn, nội bộ lại càng là cứng, cõi cứng hãn. Bạch ngọc đường ẩn ẩn có một loại cảm giác, giờ phút này liền tính là dùng chạm lô kiếm từ trên người nàng hoa thượng một đao, chỉ sợ cũng chỉ có thể vẽ ra một đạo miệng nhỏ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thâm có thể thấy được cốt Huyết nục mơ hồ, mọi việc như thế thảm trạng. Chẳng lẽ được hạ vũ hiên viên kiếm năng lượng dễ chịu lúc sau, nàng cư nhiên cũng co vài phần kiên cô không phá vỡ nổi bản lĩnh không thành. Bất quá, này đó cũng chỉ là nàng trong nháy mắt cảm giác mà thôi. Trong chất nhoáng, nàng nhạy bén ngũ cảm liền nhận thấy được một khác sự kiện, trong phòng này cư nhiên còn có người khác. Bạch Ngọc Đường nhất thời ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, một gái giống như cựu thiên lưu vân nam tử. Chính bạn phần ưu nhã ngồi ở nàng trước giường đơn người sofa phía trên. Kia xuyên thấu qua bức màn dương quang, không chút nào bụn xỉn bát chiếu vào hắn trên người. Ở như vậy tươi đẹp quá ảnh, hắn tinh xảo hoàn mị xương quay xanh, thon dài ngọc nhuận ngón tay, lại là phiếm ra ẩn ẩn nguyệt hoa chi sắc thanh quý vô song. Như vậy phong hoa, như vậy lịch sự tao nhã, trừ bỏ hạ vân lãng, còn có thể có cái nào. Bạch ngọc đường chớp trước mắt, lại chấp trước mắt. Cơ hội cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, người nam nhân này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người vào bằng cách nào? Bạch Ngọc Đường sắc mặt nhất thời có vài phần không tốt, màu đen nồng đậm đôi mắt sâu không thấy đáy. Mặc cho ai một giấc ngủ dậy nhìn đến trong phòng của mình đột nhiên nhiều ra tới một người nam nhân, phòng trưng đều hảo không đến chỗ nào đi, cứ việc người nam nhân này phong hoa tuyệt đại, thanh quý vô song. Đối mặt Bạch Ngọc Đường cảnh giác cùng chất vấn. Hạ Vân lãng lại là ưu nhã hai chân giao điệp, thanh thản dựa vào sofa phía trên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt trầm tĩnh khiếp người nữ tử. tràn Ngập Châu quang mật sắc cánh môi hơi hơi khép mở, thanh thanh nhuận nhuận nói ra một cái làm người hộp máu đang án. Ta có chìa khóa. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng run rẩy, trong lòng đối với thằng nhãi này, lịch sự tao nhã vô song thiên nhân bề ngoài hạ chôn sâu cái loại này phúc hắc, có một cái càng thêm khắc sâu nhận thức, nàng ánh mắt như cũ trầm tĩnh. Nhưng là trong thanh âm, nhiều ít có vài phần nghiến răng hương vị. Đây là ta phòng. Ta biết. Hạ vân lãng trả lời thực quan côn. Lưu vân tràn ngập hai tròng mắt giữa dòng tả điểm điểm không chê vào đâu được ưu nhã ý cười. Ta gõ cửa, bất quá, ngươi tuổi hầu ngủ thật sự thủ, cho nên. Ngươi hiểu. Cái gì theo ta hiểu. Ta biết cái gì. Bạch ngọc đường trong lòng âm thầm phỉ báng, không ngừng cảm thán chúa sáng thế bất công, nàng liền không rõ. Như thế một trường phong hoa tuyệt thế, yêu nhã vô song thiên nhân bề ngoài, như thế nào liền sẽ ẩn giấu một bộ như thế bá đạo ám hắc, tràn ngập xâm lược tính lưu manh hình linh hồn đâu. Nàng trầm tĩnh nhìn chầm chầm trước mắt cái này câu môi cười khẽ nam tử, trong mắt thay đổi bất ngờ, tuy không đến mức băng thiên tuyết địa, nhưng cũng là bóng đêm thông trầm. Như vậy ánh mắt ngầm có ý nhẹ nhẹ lóa mắt sắc nhọn, rồi lại trầm tĩnh sâu không thấy đáy, như uyên như thăng nước, thật sự là cực kỳ khiếp người. Chỉ là bạch ngọc đường quên mất, nàng hiện tại vừa mới rời giường, thượng thân gần xuyên nhất kiếm màu trắng đai đeo ngực, hạ thân mặc một cái ở nhà quần đùi, mùa hạ thời tiết nóng bức, nàng trên người chỉ che lại một tầng hơi mỏng ti bị, hai điều thon dài như ngọc, tinh tế thẳng tóc hai chân, trực tiếp bại lộ ở trong không khí, còn có trâu tròn ngọc sáng vai ngọc, tựa như thiên nga yêu nhã động lòng người cổ, tinh xảo mê người xương quay xanh, trước ngực phồng lên tốt đẹp độ cung, tất cả đều là. Cực hạn dụ hoặc cực hạn gợi cảm, có thể là bởi vì hải đường xuân ngủ, thản nhiên chuyển tỉnh, nàng một đầu nồng đậm như nước ảo, nhu thuận như tơ lụa tóc đẹp, có vẻ có chút hơi hơi hỗn độn, trong mắt tàn lưu điểm điểm hơi nước. cặp kia trải qua tẩy tủy dịch kinh lúc sau nửa tháng mặc ngọc mắt, càng thêm thông tấu thâm thúy, giống như là treo đầy ngôi sao ám dạng, hoa hoẹ dạng dỡ, thủy quang từ từ, khóe mắt phía dưới lệ trí, đỏ thắm như máu, nùng như phấn mặt, với nhu mị trung tấn hiện sắc nhọn. Với trầm tĩnh trung tận hiện Quyến rũ Cái loại này cảnh đẹp Thật sự là đãng nhân tâm Câu nhân hồn Hạ vân lãng thấy như vậy một màn Giống như kiểu thiên lưu vân giống nhau Đôi mắt hơi hơi tối sầm lại Thân mình thoải mái hào phong trước huynh vài phần Yêu nhã thưởng thức bạch ngọc đường mỹ thái Bên môi luôn luôn vẫn duy trì hoàn mỹ độ cung tới cười Lại là lại ra tăng vài phần Hơi mang mê say Như thế có xâm lược tính ánh mắt Tự nhiên là thực mau khiến cho Bạch Ngọc Đường phát hiện hạ vân lãng trắng trận táo bạo nhìn trộm. Lục thúc, đôi mắt của ngươi ở nhìn chầm chầm nơi nào. Nàng đem lục thúc hai chữ cắn phá lệ dày nặng. Không dày nặng không được à, thằng nhãi này thật sự là quá làm lơ lệ pháp, đặc biệt là cái loại này giấu giếm ở ưu nhã hạ ánh mắt, quả thực nóng bỏng trước nhân tâm thần. Trên thực tế, Bạch Ngọc Đường vẫn là xem nhẹ thằng nhãi này làm lơ lệ pháp trình độ. Hạ Vân lãng nghe xong nàng có này vừa hỏi lúc sau, không những không có thu hồi ánh mắt, hơn nữa hoàn toàn không có một tia xấu hổ, hơi mang tán thưởng nói: Ngọc Nhi, ngươi có một đôi ta đã thấy hoàn mỹ nhất, mượt mà thon dài, ánh nhuận trong sáng, không riêng gì chân, ngươi vai ngọc, da thịt, khuôn mặt đều thực hoàn mỹ. đương nhiên, này đó chẳng qua là ta nhìn đến, không có nhìn đến những cái đó liền, không rõ ràng lắm. Ngươi là ta chứng kiến quá nhất có ý nhị nữ nhân. Thiệt tình lời nói. Này nam nhân. Phần 37. Quả nhiên là hậu hắc vô hạn của A. Bạch Ngọc Đường giờ phút này thật sự có vài phần buồn bực. Vì sao người nam nhân này tổng có thể sử dụng như thế ưu nhã, như thế thiên nhân tư thái, nói ra như thế lộ liêu nói đâu. Cố tình người này ngữ khí thật đúng là thành làm người vô pháp bắt bẻ. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không giấu vết chịu chịu, lúc này mới chậm rãi tràn ra một mặt tựa như bốn mùa hoa khai lún đồng tiền vạn dặm mùi thơm, nu nhiên trầm tĩnh, đa tạ lục thúc như thế không chút nào buồn xỉn ca ngợi. bất quá, thực đáng tiếc, ngài lại không phải ta đã thấy anh Tuấn nhất nam nhân, cũng là thiệt tình lời nói. Hạ Vân lãng nghe vậy, yêu nhã đỉnh mày hơi hơi ngả lớn, hắn trong thanh âm như cũ thanh nhuận động lòng người, lại là giấu giếm vài phần rất nhỏ dao động. nga, có ý tứ, Ngọc Nhi cái gọi là nhất anh Tuấn nam nhân, hay là chỉ chính là cái kia trẻ đầu bạc tóc nam nhân? Giống như đã từng là cái hòa thượng, đúng không? Nếu là có cơ hội, ta nhưng thật ra rất muốn cùng hắn hảo hảo nhận thức nhận thức. Không thể không nói, này hạ vân lãng độc miệng so với kim tích hà cũng là không nhường một tấc. Nhân ra niết Phạn thần rõ ràng là thiên sinh lệ chất, tuyết phát ba nghìn. Đến hắn này nơi đã bị hình dung thành trẻ đầu bạc tóc. Nhân ra rõ ràng là tây vực đức cao vọng trọng Phật tử đại nhân. Hiện tại cư nhiên bị tiêu thành hòa thượng, còn có. Không biết có phải hay không bạch ngọc đường ảo giác, nàng tổng cảm thấy Hạ Vân Lãng cuối cùng câu nói kia, mang theo một tia không có hảo ý hương vị. Bất quá, nàng còn không kịp nghĩ nhiều, tâm thần đã bị mặt khác một sự kiện chiếm cứ, có chút giận dữ mở miệng nói, ngươi điều tra ta. Hạ Vân Lãng vẫn luôn đều ở kinh thành, nếu là không có điều tra quá nàng, như thế nào sẽ biết nội thần phản bộ dạng thân phận? Phải biết rằng... Lúc trước ngay cả Bạch gia cùng Kim gia cũng chưa có thể tra ra niết phạm thần chân chính thân phận. Đối mặt Bạch Ngọc Đường xem ký ánh mắt, Hạ Vân Lãng tươi cười thanh nhã như cũ, trong thanh âm lại mang theo một chút không được xía vào nghiêm túc, ta chỉ là vì an toàn của ngươi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hơi hơi giật mình, một đôi lại đại lại hắc mặc ngọc mắt, trầm tĩnh sau lưng tiềm tàng phòng bị cũng không có giảm nhỏ nhiều ít, ngược lại mang theo một chút sắc nhọn. Không biết vì cái gì, như vậy Bạch Ngọc Đường lại là làm hạ vân lãng ẩn ẩn cảm thấy một tia đau lòng. Loại này xa lạ cảm xúc, hắn trước kia chưa từng có quá. Hoặc là bởi vì, hắn trong lòng chung quy đối hạ huyển đỉnh hai mẹ con tồn một phần ấy này đi. Rốt cuộc, ngần ấy năm, hắn là một cái con nuôi, trở thành hạ Trung Quốc hai vợ chồng tinh thần ký thác, độc chiếm bọn họ đối với hạ huyển đỉnh sủng ái, mà hạ huyển đỉnh mẹ con lại lưu lạc bên ngoài, nhiều lần trải qua gian khổ. Tuy rằng chuyện này cùng hắn không quan hệ, Nhưng hắn đối với hạ tuyển đình mẹ con, chung quy là tồn một phần lòng ấy nấy. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn đối mặt bạch ngọc đường cái này trên danh nghĩa cháu ngoại gái thời điểm, mới có thể sinh ra một ít chưa bao giờ từng có cảm xúc dao động. Nghĩ vậy nhi, hạ vân lạng yêu nhã đến gần như hoàn mỹ tươi cười cuối cùng là ôn nhu vài phần, khó được giải thích một câu. Ngọc nhi, ta điều tra ngươi, gần là vì ngươi hảo, chuyện này cũng là trải qua phụ thân đồng ý. Ngươi không nên hoài nghi ta, chúng ta là người một nhà. Nhìn trước mắt tựa như kiểu thiên lưu vân nam tử, cư nhiên sẽ đứng đắn nói ra một câu mềm lời nói, bạch ngọc đường trong lòng phong bị, không biết sao liền biến vai nhạt, thậm chí còn ẩn ẩn nhiều vài phần sảng khoái. Rốt cuộc, có thể nhìn đến như vậy hạ vân lãng, thật sự là không dễ dàng a không dễ dàng. Quan trọng nhất chính là, lời hắn nói tương đương có lý, người nam nhân này hiện tại. Cũng coi như là chính mình lục thúc đi cứ việc cái này lục thúc có điểm kiên ngạo, có điểm hát hóa, có điểm độc miệng, có điểm bá đạo, có điểm bị khí, còn có điểm xâm lược tính. mặt khác, hẳn là giống như phản phất, có lẽ khả năng đại khái còn không tồi đi. bạch ngọc đường nghĩ vậy nhì mơ hồ cảm giác khỏe miệng lại có điểm trìu. lục thúc kia ngài hiện tại có thể hay không nói cho ta ngày sáng sớm tinh mơ xông vào ta phòng. Rốt cuộc là vì chuyện gì Hai người hàn huyên như vậy nửa ngày Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đem lời nói quải tới rồi chính đề thượng Hạ vân lãng giờ phút này lại khôi phục kia pho ưu nhã tuyệt thế bộ dáng Nói ra nói liền giống như mưa thuận gió hòa Như cũ là không cho phép con tin nghi Hôm nay ngươi cần thiết muốn cùng ta đi một chỗ Đương nhiên, đây cũng là phụ thân an bài Ông ngoại Bạch Ngọc Đường hơi hơi như mày tựa hồ ở tự hỏi cái gì thân mình lại là một chút ít cũng không có hoạt động. Hạ vân lãng thấy vậy, lại là đột nhiên túi người tiến lên, một chương nhã như lan chi quế Nguyệt vô song tuấn nhan cơ hồ ngừng ở bạch ngọc đường phụ cận, hai tay căng giường, cơ hồ đem bạch ngọc đường nửa lung tại thân hạ, thanh nhuận như ngọc trong thanh âm, mang theo liền chính hắn đều không có nhận thấy được yêu thương. Hảo, ngươi phải tin tưởng lục thúc, nhanh lên rời giường, thay quần áo. Như thế gần khoảng cách, Làm bạch ngọc đường lại lần nữa nghe thấy được trên người hắn kia cổ bạc quế hương khí Cái này làm cho nàng tiểu nhan hơi hơi nhiễm một tia đỏ ửng, Hoán hận hỏi, ngươi chẳng lẽ không cần đi ra ngoài sao Hạ vân lãng đứng dậy, ôm vai, khí định thần nhàn, kỳ thật Này nhà ở mãn đại, ta nhớ rõ Hẳn là có phòng tắm phòng thay quần áo linh tinh đi Hắn đây là thần mã ý tứ, rõ ràng chính là nói Này nhà ở rất lớn Hắn không cần đi ra ngoài cũng là có thể chính là đi. Bạch Ngọc Đường rốt cuộc không thể nhị được nữa, hai thanh sắc bén con mắt hình viên đạn nhi hung hăng quăng qua đi. Đối với con mắt hình viên đạn nhi loại này vô hình không tiếng động tinh thần sản vật, Hạ Vân Lãng luôn luôn là làm như không thấy, bất quá, Bạch Ngọc Đường này hai thanh lại là như thế nào đều làm hắn xem nhẹ không được. Cuối cùng, hắn ưu nhã nhún mai, hảo đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi, bất quá, đừng làm ta chờ lâu lắm. Ta sợ chính mình sẽ nhịn không được vọt vào tới. Bạch Ngọc Đường Nói, nếu là thay đổi mặt khác nữ tử, có hạ vân lãng như vậy nam tử chờ đợi, không thiếu được phải hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm một phen. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường tốc độ lại là mau kinh người, cùng nữ việc binh sai không nhiều lắm, bộ dáng cũng cùng bình thường không có gì hai dạng, thậm chí, càng vi đơn giản, một kiện nửa tay áo màu trắng săn sóc, một kiện đơn giản quần cao bồi. Một đôi màu xanh nhạt giày thể thao, trừ cái này ra, lại vô mặt khác. Bạch Ngọc Đường này thân trang điểm, là ngồi ở trong đại sảnh chờ Hạ Vân Lãng không khỏi trệ trệ. Bên môi cái loại này hoàn mỹ lún đồng tiền lại là lại một lần pha công, gia tăng mấy phần độ cung. Hai người ngồi ở cùng nhau dùng cơm sáng lúc sau, Hạ Vân Lãng liền mang Bạch Ngọc Đường ra cửa. Lúc thúc, người hôm nay rốt cuộc muốn mang ta đi chỗ nào. Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên ghế phụ. Ánh mắt không khỏi hướng cái kia lái xe nam nhân ngó đi. Này nam nhân quả nhiên là làm cái gì đều là ưu nhã quý khí, ngay cả khai cái xe đều là vô cùng cảnh đẹp ý vui. Hạ vân lãng nhận thấy được bạch ngọc đường ánh mắt, chuyển qua tới hoàn mỹ cười, ngươi hẳn là biết, lao ra tử thực chú ý an toàn của ngươi, ta này hai ngày đi ra ngoài, riêng vì ngươi tuyển hai cái bảo tiêu, trong chốc lắt chúng ta đi quân doanh, ta đem kia hai người giới thiệu cho ngươi nhận thức thuận tiện giáo ngươi điểm đồ vật đi quân doanh ngươi muốn mang ta đi quân doanh bạch ngọc đường đôi mắt đẹp chung hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc tiện đàn nổi lên chút nhàn nhạt hưng phấn nàng thật đúng là không tới quân doanh xem qua đúng rồi ngọc nhi tới rồi chỗ đó chỉ sợ còn sẽ gặp phải người quân đâu hạ vân lãng thấy bạch ngọc đường ẩn ẩn hưng phấn bộ dáng đáy mắt cũng hiện lên một tia mạc danh vui mừng bạch ngọc đường lại là hơi hơi nghi hoặc người quen ai a Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hạ Vân Lãng tươi cười rõ ràng lịch sự tao nhã vô song, Bạch Ngọc Đường lại tựa hồ ngửi được một tia tà ác hương vị. Đúng rồi, ta không phải cho ngươi mua hai ngăn tủ quần áo, vì cái gì không mặc. Trầm mặc trong chốc lát lúc sau, Hạ Vân Lãng nhưng thật ra chủ động đánh vỡ trầm mặc, hỏi ra tới vấn đề, làm Bạch Ngọc Đường vô ngữ. Những cái đó quần áo, không thích hợp ta, ta tương đối thích đơn giản một ít hình thức. Bạch Ngọc Đường ăn ngay nói thật Hạ Vân lãng nghe vậy, Lưu Vân hai tròng mắt tựa như lây dính nguyệt hoa, ý cười càng hơn, ta hiểu được, đơn giản hình thức, tỉ như. Áo thun thêm quần jean linh tinh. Ơn, không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường trả lời có chút có lệ. Bạch Ngọc Đường giờ phút này thất thần, trực tiếp dẫn tới, nở Thiên lúc sau, nàng trong phòng chất đầy các loại nhan sắc, các loại hình thức hàng hiệu áo thun cùng quần jean. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hạ Vân Lãng lái xe lại mau lại ổn, kỹ thuật tương đương hảo, thực mau liền tới tới rồi kinh thành biên cảnh 38 quân đoàn huấn luyện doanh địa. Bạch Ngọc Đường trong lòng lâm thầm lấy làm kỳ, thật không biết này Hạ Vân Lãng rốt cuộc ra sao thân phận, ở quân doanh chẳng những có thể thông suốt, những cái đó phiên trực lính gác nhìn đến hắn lúc sau, thế nhưng tất cả đều không chút do dự chấp hành quân lễ, cái loại này ẩn hàm hương phấn tư thái, đảo như là gặp được cái gì thần tượng nhân vật giống nhau. Tình cảnh này đảo cùng lúc trước ở Ngọc Tuyền Sơn cửa thời điểm có chút tương tự Hạ Vân lãng tiến vào quân doanh lúc sau cùng Bạch Ngọc Đường vừa mới xuống xe liền nhìn đến một người mặc áo ngụy trang người và vỡ uy vũ sinh vui vẻ phong đã đi tới một đôi mắt hổ trung đồng dạng mang theo kích động người này đi ở Hạ Vân lãng trước mặt còn chưa nói lời nói liền trước thẳng kính cái quân lễ lúc này mới cực kỳ nhiệt tình đôi tay cầm Hạ Vân lãng tay phải cao hứng nói Hạ huấn luyện viên ngài đã tới cũng không nói một tiếng Tĩnh làm đột kích hành động. Hạ Vân lãng lại là thập phần thân thiết vô vụ tên kia người vạm vỡ bả vai, cả người trong nháy mắt tựa hồ biến có chút nhiệt huyết rung cảm lên. Trường Xuân, đã lâu không thấy, đứng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hạ lão gia tử ngoại tôn nữ, cũng là của ta. Cháu ngoại gái, cái này là kinh thành quân khu 38 quân đoàn đoàn trưởng, Lý Trường Xuân. Phần 38. Vị này chính là Hạ lão gia tử ngoại tôn nữ nói như vậy hạ lao gia tử năm đó mất đi thiên kim rốt cuộc tìm được rồi nay thật sự là quá tốt thật tốt quá lý trường xuân nghe vậy rất là phát ra từ nội tâm nhảy nhót một phen tiện đà đem ánh mắt chuyển tới bạch ngọc đường trên người có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu quân khu rốt cuộc không có nữ nhân lý trường xuân lại không kết hôn hàng năm cùng nhất bang đại lao gia nhi giao tiếp đối mặt bạch ngọc đường như thế nhu nhu mị mị nữ hài tử Tự nhiên là có chút chân tay luôn cuống. Cái kia, tiểu tiểu thư hảo. Ta là kinh thành quân khu 38 quân đoàn đoàn trưởng, Lý Trường Xuân, ngài có thể trở lại hạ gia, ta cũng đi theo cao hứng. Lý Trường Xuân nói xong lời này, lại là hướng về phía Bạch Ngọc Đường cũng đúng cái quân lễ. Nhìn thấy một màn này, nhưng thật ra làm Bạch Ngọc Đường, đối cái này lời nói giản dị nhiệt huyết đại hán, nhiều không ít hảo cảm. Lý Đại ca, ngài hảo, ta kêu Bạch Ngọc Đường. Têu tên của ta liền hảo, đừng cứ gọi là gì tiểu tiểu thư, ta không thói quen. Ai ngờ Lý Trường Xuân vừa nghe lời này, lại là liên tục xua tay, không được, không được, ngài chính là tiểu tiểu thư, cái này phải như vậy kêu. Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, Hạ Duẫn Kiệt ưu nhã cười khẽ mở miệng, khiến cho hắn như vậy kêu đi. Lý Trường Xuân phụ thân là ngươi ông ngoại, cũng chính là ta phụ thân trung thành nhất bộ hạ, năm đó đi theo lão gia tử vào Nam gia Bắc lão nhân kia tương đương chú trọng tôi ti, làm đến gia hỏa này cũng là như thế, ngươi cũng đừng nghĩ sửa đúng. Đúng là bởi vì Lý Trường Xuân cùng hạ gia gia thần không sai biệt lắm, cực kỳ trung thành, hạ vân lãng mới có thể không chút nào cố kỵ nói rõ Bạch Ngọc Đường thân phận. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, cũng liền bình thường trở lại, bất quá, nàng trong lòng nghi hoặc càng hơn, liền tính này Lý Trường Xuân là hạ quốc trung bộ hạ nhi tử, cũng không cần thiết đối hạ dẫn kiệt tất cung tất kính. Còn tôn xưng một tiếng huấn luyện viên đi. Mặc kệ nói như thế nào, này Lý Trường Xuân nhìn qua nhưng đều hơn 30 tuổi, nếu bàn về tuổi, chính là so hạ vân lãng còn muốn lớn tuổi một ít ta. Lý đại ca, ngươi vì cái gì muốn kêu lục thúc huấn luyện viên đâu? Bạch Ngọc Đường nếu trong lòng còn có nghi hoặc, tự nhiên cũng liền hỏi ra thanh tới. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường vấn đề này, lại là giúp lấy Lý Trường Xuân một trận kinh ngạc, tiểu tiểu thư Ngươi cư nhiên không biết người lục thúc ở quân khu lại danh, ha ha. Hạ Vân Lãng Tiên sinh ở hai mươi mấy tuổi thời điểm liền trở thành lục quân đặc chiến đội số một huấn luyện viên, mặc kệ là chúng ta các quân khu, vẫn là Trung Nam Hải Bảo Tiêu, có không ít người đều là hạ huấn luyện viên mang ra tới, hắn thân thủ, kia thật đúng là, vô pháp hình dung, liền một chữ, thần. Dù sao ta mùa xuân là bội phục vô cùng. Bất quá hắn kia huấn luyện thủ đoạn, cũng thật là tâm tác dù sao là tương đương gian nan vì thế hạ huấn luyện viên cũng liền rơi xuống ma quỷ huấn luyện viên danh hiệu tuy rằng hắn đã sớm không làm huấn luyện viên bất quá các đại quân khu như cũ truyền lưu hắn truyền thuyết lý trường xuân trong thanh âm tràn đầy hướng về cùng kính nể bạch ngọc đường lại là bị thật sâu chấn động thật không nghĩ tới cái này giống như lan chi quế nguyệt mười dằm nguyệt hoa giống nhau thanh quý vô song ưu nhã quý công tử cư nhiên là như vậy nhất hào làm người nghe tiếng sợ vỡ mật thiết huyết nhân vật Quả như là, cực đoan phù hợp thằng nhãi này trong ngoài không đồng nhất cá tính A. Như thế nào, thực kinh ngạc sao? Hạ vân lãng cởi nếu gió mát trăng thanh nhìn bạch ngọc đường. Cũng không tính qua kinh ngạc, ma quỷ huấn luyện viên, cùng người hình tượng rất xứng đôi. Bạch ngọc đường vô cùng chân thành nói. Hạ vân lãng mặt mày không giấu vết chịu chịu bên môi hoàn mỹ độ cung lại là không có nửa phần biến hóa. Thanh nhuận trong thanh âm rõ ràng mang theo một kia làm người mặt đỏ tim đập gợi cảm. Xem ra Ngọc Nhi đối ta thực hiểu biết ta, kia muốn hay không lại. Thâm nhập hiểu biết một chút. Bạch Ngọc Đường, không cần, cảm ơn. Lý Trường Xuân đứng ở một bên, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân Lãng hai người hô động, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Này hai người tuy nói không có huyết thống quan hệ, nhưng dù sao cũng là thuốc cháu nữ quan hệ, nhưng này hai người sao liền nhìn qua như vậy tích gái muội nhi Bất quá, Lý Trường Xuân người này luôn luôn e cờ yếu kém cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tùy tiện hỏi, hạ vấn luyện viên, ngày hôm nay tới là có chuyện gì muốn phân phó sao? Hạ vấn lãng, tiểu kiệt cùng công tôn hách nhân thế nào, bắt đầu huấn luyện sao, bọn họ có thể cùng được với sao? Lý trường Xuân trả lời cực kỳ thành thật, bởi vì là hôm nay sáng sớm mới vừa bị đưa tới, hiện tại mới bắt đầu vấn luyện, bất quá, này hai người rốt cuộc rời đi quân doanh lâu lắm, cơ sở đấy đều tao đến không sai biệt lắm, phỏng trừng này hai tháng có bị, "Ừm, không cần nương tay, hung hăng thao luyện, có mồ hôi mới có hồi báo." Hạ Vân lãng lời này nói được cực kỳ thanh nhuận động lòng người, trên mặt tươi cười ưu nhã, nhưng lời nói nội dung lại chú định Hạ dẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách nhân bi kịch vận mệnh. Trong chốc lát ta phải dùng một chút sân huấn luyện mà, ngươi an bài một chút, thuận tiện đem Long dục Đông cùng Long dục Nam hai người cho ta kêu ta lại đây. "Hảo, không thành vấn đề, Hạ huấn luyện viên, ngày trước tiên ở sân huấn luyện bên kia đợi chút." Lý Trường Xuân tiếp hạ vân lãng chỉ thị lúc sau, lập tức tôn sùng là thánh chỉ, chạy nhanh nhảy nhót đi xuống chuẩn bị. Lý Trường Xuân đi rồi lúc sau, Bạch Ngọc Đường lúc này mới cảm thắn nói, ta nói hôm nay ở nhà như thế nào không thấy được hạ dẫn kết đâu, nguyên lai là vào quân doanh, ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi lúc trước nói muốn cho bọn họ đến quân doanh đãi hai tháng, là nói dỡ đâu. Quân lệnh như núi, tại đây phương diện, ta cũng không nói dỡn. Hạ vân lãng tươi cười như cũ là như vậy ưu nhã. Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy, người nam nhân này quanh thân khí chất đang ở phát sinh một loại vô hình biến hóa, đặc biệt là theo hai người bước vào sân huấn luyện lúc sau. Hán quanh thân cái loại này lanh lảnh thanh huy, cựu thiên lưu vân Tựa hồ đều nhiễm một tia huyết sắc, mang theo một loại túc sát hương vị. Này nam nhân quả nhiên ám hắc, nội bộ sâu không lường được. Đang ở Bạch Ngọc Đường trong lòng cảm thán tri gian. Lý Trường Xuân lại là mang theo hai người bước chân trầm ổn đi vào sân huấn luyện. Bạch Ngọc Đường hơi hơi nghiêng đầu, nhất thời ánh mắt một ngưng, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Đi theo Lý Trường Xuân phía sau hai cái nam tử, thế nhưng là một đôi song bào thai. Này hai người cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, mày kiếm liêu mụ, mũ, mũi thẳng tắp, tuy rằng không tính là tốn lãng, nhưng lại rất là dễ coi. Này hai người đồng dạng ăn mặc một thân áo nguy trang, ở quần áo phụ trợ hạng. Bọn họ dáng người tuy rằng cao gầy, cũng tuyệt đối không tính là hùng tráng. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường từ bọn họ trên người, rõ ràng cảm nhận được một khổ hơi thở nguy hiểm, tựa như châu phi rừng cây tung hoành le báo, tràn ngập nổ mạnh tính. Còn có, này hai người ánh mắt, cũng cùng tầm thường binh lính bất đồng, lạnh lẽo mà nội liễm, vừa thấy chính là tư duy kín đáo, tâm tư bình tĩnh nhân vật. Này hai cái nam tử theo Lý Trường Xuân đi đến Hạ Vân Lãng trước mặt lúc sau, Cũng là không hẹn mà cùng được rồi một cái quân lễ, bọn họ hai người động tác đều nhịp, không có sai biệt, nếu không phải biết trước mắt đứng hai người, quả thực cho rằng đây là gương làm ra tới biểu hiện giả dối. Trên thực tế, liền tính là song bào thai, cũng khó có thể làm được trăm phần trăm tương tự, nhưng là này hai người chính là kia vạn chung vô nhất một đôi nhi, từ diện mạo đến thân hình, cơ hồ không có một tia khác biệt. Hạ Vân Lãng lúc này mới hướng về phía Bạch Ngọc Đường mở miệng giới thiệu nói. Này hai người là ta từ giữa Nam Hải bên kia nhi chọn lại đây, bên trái kêu Long dục đồng, bên phải kêu Long dục nam, bọn họ huynh đệ là quốc gia bảo tiêu trung nhân tại kiến xuất, nhân dưng, song tinh tử, từ bọn họ ra tay bảo hộ nhân vật, trước nay không thất thủ quá, ta đã cùng gia gia công đạo qua, về sau bọn họ hai cái liền đi theo ngươi, tùy thời tùy chỗ bảo hộ an toàn của ngươi. Tiếp thượng, Hạ Vân Lãng lúc này mới hướng về phía Bạch Ngọc Đường mở miệng giới thiệu nói: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 Hạ Vân Lãng liền nói muốn giới thiệu hai người cấp Bạch Ngọc Đường nhận thức. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường không nghĩ tới, Hạ Vân Lãng là muốn giới thiệu hai cái chung Nam Hải bảo tiêu lại đây bảo hộ nàng. Nói thật, quá mấy ngày nàng liền sẽ hồi một chuyến hán Nam tỉnh, đến lúc đó, Niết phạn thần cùng thiết mục liền sẽ bị tiếp nhận tới, có bọn họ tại bên người, an toàn của nàng còn sẽ có vấn đề sao. Tuy rằng cặp song sinh này nhìn qua thực lực thực không yếu, nhưng là... Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy không có gì tất yếu. Hạ Vân Lãng nhìn Bạch Ngọc Đường chậm chạp không có trả lời, một đôi cửu thiên lưu vân con ngươi tựa xem thấu nàng trong lòng suy nghĩ, bên môi gợi lên một cái ưu nhã mê người miệng cười. Bọn họ hai người cũng không phải là bình thường bảo tiêu, không riêng gì thân thủ xuất chúng. Ở máy tính phá dịch, truy tung nghe lén, xuống ống máy móc chờ các phương diện, đều có thực xuất sắc, quan trọng nhất chính là hai người kia là chân chính chấp hành quá nhiệm vụ. Hoa hạ quốc cảnh nội rất ít có bọn họ. Không đi qua địa phương, có bọn họ ở, mặc kệ người muốn làm cái gì, đều sẽ làm ít công to, như thế nào, chẳng lẽ Ngọc Nhi còn tưởng cự tuyệt lục thúc có ý tốt. Bạch Ngọc Đường bị hạ vân lãng cuối cùng câu nói kia dơ lên âm cuối, làm ra một mảnh nhỏ nổi da gà. Nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật gật đầu, vậy được rồi, ta liền đa tạ lục thúc ý tốt. Bạch Ngọc Đường ứng thừa hạ vân lãng lúc sau. Liền đem ánh mắt chuyển tới long dục đông cùng long dục nam trên người, các ngươi hảo, ta kêu bạch ngọc đường, về sau liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Phần 39 Tuy rằng này hai người là nàng bảo tiêu, nhưng là, bạch ngọc đường trên người lại không có nửa phần coi khinh, cũng hoặc là cao cao tại thượng ý vị, trên mặt lún đồng tiền như hoa, trầm tĩnh Nhu nhiên, phảng phất đang xem hai cái bằng hưu giống nhau. Như vậy hưu hảo thái độ. Nhưng thật ra làm Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai huynh đệ hơi hơi ngẩn người, bình tĩnh hạ ngẩm có ý sắc bén ánh mắt, nhiều vài phần nhu hòa chi sắc. Bạch Tiểu Thư, ngài quá khách khí, có chúng ta ở ngài bên người, nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Cảm ơn Bạch Tiểu Thư, đối chúng ta huynh đệ hai người tín nhiệm. Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai người một trước một sau, thập phần trịnh trọng chân thành nói. Bọn họ nếu sắp trở thành Bạch Ngọc Đường bảo tiêu. Tự nhiên là biết thân phận của nàng. Nguyên nhân chính là vì biết thân phận của nàng, Long Dục Đông cùng Long Dục Nam hai huynh đệ mới không dám có một chút ít thiếu cảnh giác. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường hiện tại chính là hạ Trung Quốc hai vợ chồng đầu quả tim nhi thượng nhân vật. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, này trách nhiệm, bọn họ gánh không dậy nổi. Hảo, nếu chuyện này giải quyết, chúng ta cũng nên đi một chút hạ một cái trình tự. Hạ Vân Lãng trưởng thân Ngọc Lập đứng ở một bên. Lịch sự tao nhã tuyệt luân miệng cười dưới ánh mặt trời tựa hồ lập lẹ lộ hoa giống nhau ánh sáng, vọt Lý Trường Xuân cười nói, cho ta lấy khẩu súng, tiểu xảo một ít. Lý Trường Xuân nghe vậy, hơi hơi ngẩn người, nào dám có nửa phần nghi ngờ, trực tiếp đem chính mình đứng ở bên hông súng lục cung cung kính kính đưa qua. Bạch Ngọc Đường luôn luôn băng tuyết thông minh, vừa thấy đến Hạ Vân lãng cái này tư thế, không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, ngươi không phải là tưởng. Dạy ta xạ kích đi. Ha ha, Ngọc Nhi quả nhiên mẹ bén, ngươi dù sao cũng là hạ gia con cái, hạ gia là quân lữ thế gia, làm hạ gia người, sẽ không chơi thương nhưng có chút không thể nào nói nổi a. lại nói, ngươi học xong bắn súng, đối về sau an toàn cũng nhiều vài phần bảo đảm, này thường tự nhiên là không thể không học. Hạ Vân Lạng ưu nhã cười nói, độ cung hoàn mỹ khỏe môi giấu dếm vài phần không dung cự tuyệt mũi nhọn. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhưng thật ra cảm thấy rất là tán đồng. Hiện tại dù sao cũng là khoa học kỹ thuật thời đại, thân phận của nàng lại không bình thường. Nếu là về sau vạn nhất gặp được điểm nhi nguy hiểm, dùng súng lục tóm lại là so dùng quyền cước càng tiết kiệm sức lực. Đã trải qua bạch ra tập kích lúc sau, nàng cũng coi như là chịu đựng quá máu tươi lễ rửa tội. Đối với súng lục bực này hung vật, cũng không có nhiều ít kinh ngạc, cũng không có nhiều ít hương phấn, hoàn toàn là một bộ bình thường tâm. Hào đi, ta tận lực. Bạch Ngọc Đường hướng về phía Hạ Vân lãng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Kia phó trầm tĩnh lưu nhiên bộ dáng, lệnh ở đây 4 cái nam nhân, bao gồm Hạ Vân lãng ở bên trong, đều là hơi hơi ghé mắt. Nếu Bạch Ngọc Đường đã đáp ứng xuống dưới, Hạ Vân lãng cũng sẽ không lãng phí thời gian, liền ở hắn chuẩn bị tự mình làm mẫu thời điểm, thân xuyên áo ngụy trang Hạ Dẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân lại là bước đi tập tiến xuất hiện ở sân huấn luyện. Này hai người cả người lầy lội hai chân phụ phiếm, hai mắt nội hãm, vừa thấy chính là ở vào một loại cực độ mỏi mệt trạng thái, như vậy nhưng thật ra rất có vài phần đáng thương. Ngay cả Bạch Ngọc Đường, đột nhiên gian thấy này hai người suy hình dáng, đều có điểm tiểu kinh ngạc, lúc này mới một cái buổi sáng không thấy, các ngươi hai cái sao làm thành cái dạng này. Hạ duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân nhìn đến Bạch Ngọc Đường, như vậy liền cùng trong đêm đen thấy được hải đăng, biển rộng nhìn thấy lục bình không sai biệt lắm trực tiếp run run rẩy rẩy đã đi tới trong thanh âm tất cả đều là kích động tiểu biểu muội thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến rời ơi cứu mạng a hạ duẫn kiệt hoàn toàn không màng hình tượng tiêu diền nhìn hạ vân lặng ánh mắt giống như là thấy được hồng thủy manh thú lòng có xúc động nhiên công tôn hách nhân nhưng thật ra còn mạnh hơn một đường bất quá ngày xưa cái loại này anh luôn quý công tử phong độ lại là không còn xuất lại chút gì bất đắc dĩ cười khổ nói bạch tiểu thư Ngài liền cùng ngài lục thúc giúp chúng ta cầu cái tình đi. Này 38 quân đoàn huấn luyện, thật sự là làm người ăn không tiêu à, Chúng ta nếu là ở chỗ này ngây ngốc 2 tháng, chuẩn đến tan thành từng mảnh không thể. Kỳ thật, Hạ Duẫn Kiệt cùng Công Tôn Hách Nhân đều là ở quân doanh hỗn quá nhân vật, nếu là bình thường quân đội huấn luyện, cũng sẽ không làm cho bọn họ như vậy thống khổ dày vò. Chỉ là, này 38 quân đoàn đoàn trưởng Lý Trường Xuân, bởi vì chịu nghỉ mát vân lãng dạy dỗ, Cho nên, toàn bộ 38 quân đoàn phương thức huấn luyện, đều là từ Hạ Vân Lãng cái loại này mà quỷ huấn luyện chung một mạch tương thừa xuống dưới. kia cũng không phải là người bình thường chơi nổi, đặc biệt là đối với Hạ Vân Lãng cùng công tôn hách nhân loại này đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày công tử ca. Này hai người chỉ tham gia một cái tập thể dục buổi sáng, đã bị lăn lộn quá sức. Cho nên, khi bọn hắn từ Lý Trường Xuân châu đó nghe nói, Bạch Ngọc Đường lại đây lúc sau. Vội vàng không quan tâm chạy tới. Rốt cuộc, hiện giờ Bạch Ngọc Đường ở Hạ Gia vẫn là tương đương co quyền lên tiếng. Nếu là Bạch Ngọc Đường có thể nói thượng một câu lời hay, nói không chừng Hạ Vân Lãng sẽ cho bọn họ giảm điểm huấn luyện lượng đâu. Cứ việc loại này hy vọng dị thường xa vời. Bạch Ngọc Đường bị này hai người hành động làm đến dở khóc dở cười, không khỏi quay đầu nhìn nhìn Hạ Vân Lãng. Người sau còn lại là phong thần Tuấn Lãng đứng ở xạ kích trước này, yêu nhã thưởng thức xuống tay thương. Bên môi thanh quý vô song lún đồng tiền xem ở hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân trong mắt, đều là một trận run run. Quân doanh có quân doanh quý củ, các người hai cái kết thúc tập thể dục buổi sáng lúc sau, cư nhiên tự tiện chạy tới này sân huấn luyện, tựa hồ không hợp quy củ đi, thân. Hạ vân lạng ánh mắt như có như không bay tới lý trường xuân trên đầu, trực tiếp làm lý trường xuân mổ hôi lạnh chảy ròng Không thể không nói, tại đây quân doanh bên trong. Hạ vân lã nguy vọng cơ hồ tới rồi lệnh người giận xôi trình độ, hắn nói mỗi một câu, tựa hồ đều mang theo tám ngày lưu áp, làm người tôn sùng là thánh chỉ. Lý trường xuân vội vàng xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh, đáp đúng nói, cái kia. Hạ huấn luyện viên, ta đây liền dẫn bọn hắn trở về huấn luyện. Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân thấy vậy, trực tiếp trừng mắt bốn con mắt to, đáng thương vô cùng nhìn bạch ngọc đường, cái loại này tràn đầy khẩn thiết biểu tình từ bọn họ hai cái mỹ nam tử làm tới, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu, miễn miễn cưỡng cưỡng trọc chúng nàng manh điểm. Bạch Ngọc Đường cuối cùng là thở dài, nộn như hoa nhụy cánh môi hộp ra một tia nhu hòa mềm rộng, lục thúc, thôi bỏ đi, hai tháng sắc thật lâu lắm, ta cùng mẫu thân nói như thế nào đều là bọn họ hai cái tìm trở về, nào có lập công còn ai phạt đạo lý, liền tính muốn mài giữa bọn họ, cũng không thể một lần là xong, tổng muốn tuần tự tiệm tiến mới a. Lý Trường Xuân cùng Long Dục Đông, Long Dục Nam hai người nghe song Bạch Ngọc Đường nói lúc sau, trong lòng đều là âm thầm lắc đầu. Hạ Vân Lãng là người phương nào? Ở quân khu chính là một cái thần thoại nhân vật, trước nay đều là nói một không hai, này nam nhân cường đại giống thần, tuy rằng ngày thường liền giống như một cái khuynh thế quý công tử giống nhau, vinh viên ở ưu nhã mỉm cười, nhưng là ai đều biết, này nam nhân một khi hạ quyết định, đó chính là thiên thượng thiên hạ, vì hắn độc tôn không có bất luận kẻ nào sửa đổi đường sống. Nói thật, bọn họ cũng không cho rằng một cái bạch ngọc đường, có thể giao động Hạ Vân Lãng quyết định. Nhưng thế giới này luôn là tràn ngập kinh hỷ, trước nay là không thiếu ngoài ý muốn. Hạ Vân Lãng nghe xong bạch ngọc đường giống như cầu tình nói lúc sau, kia tựa như kiểu thiên lưu vân giống nhau trong mắt, lại là ngầm có ý vài phần như có như không đau sủng, hoàn mỹ vô khuyết tươi cười lần đầu tiên thiếu chút ưu nhã, nhiều chút bao dung. Ngọc Nhi nói cũng có lý, vậy được rồi, bọn họ hai cái chỉ cần ở quân doanh Đãi một tháng là đủ rồi, huấn luyện lượng cũng giảm phân nửa, liền dựa theo tân binh tiến độ tới, Lý Trường Xuân, nhớ kỹ sao? Là, là Lý Trường Xuân như ở trong ngọc mới tỉnh giống nhau, nói ra nói có chút không nhanh nhẹn, Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Hạ Vân lãng thật liền như thế sảng khoái nghe theo bạch Ngọc Đường kiến nghị xem ra vị này hạ gia tiểu tiểu thư đối hạ huấn luyện viên ảnh hưởng không nhỏ a hạ duẫn kiệt cùng công tôn hách nhân đột nhiên nghe xong hạ vân lắng nói lại là choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại đây hai người trong lòng liền đừng để cao hứng cỡ nào lúc thúc a liền biết ngài là không như vậy nhất tâm biểu muội a cảm ơn ngươi ta lúc này xem như sống lại nhân sinh đều tràn ngập hy vọng a hạ duẫn kiệt tựa hồ lập tức cáo biệt suy sụp chạy về phía tân sinh hoạt Cả người cũng khôi phục ngày xưa sức sống. Công tôn hách nhân nhưng thật ra không có hạ dẫn kiệt như vậy không đáng tin cậy. Bất quá, cặp kia tươi đẹp đôi mắt cũng giống như hồi xuân đại điệu giống nhau. Khôi phục ngày xưa sáng giỏi, bạch tiểu thư, trưởng nghĩa à, gì đều không nói. Về sau có việc tùy tiện ngươi sai phái. Nhìn này hai người thần khí hiện ra như thật bộ dáng. Hạ vân lãng một cái mãn mang ý cười ánh mắt, sâu kín nhã nhã phiêu lại đây trực tiếp làm hạ dẫn kiệt hai người từ hưng phấn chung bừng tỉnh, ngượng ngùng rừng miệng. Các ngươi hai cái nêu tới, cũng đừng đi rồi, tại đây ngốc đi, ta vừa lúc muốn dạy Ngọc Nhi nổ súng, các ngươi vừa lúc cũng lại học học, đặc biệt là tiểu kiệt, người kia thương pháp thật sự là có. Khó coi. Hạ Vân Lãng nói nhưng thật ra sự thật, hạ dẫn kiệt cùng công tôn hách nhân rốt cuộc ở quân doanh gái quá, đối với bắn súng đều không xa lạ, công tôn hách nhân thương pháp cũng không tệ lắm, nhưng là... Hạ Duẫn Kiệt liền không được, giống như người trước nói giống nhau, đích đích sát sát là khó coi. Mắt thấy Hạ Vân Lãng phải làm chúng làm mẫu nổ súng, Lý Trường Xuân, Long dục Đông cùng Long dục Nam huynh đệ, còn có Hạ Duẫn Kiệt công tôn Hách Nhân năm người trên mặt đều là âm thầm nổi lên ánh sáng, trong mắt tất cả đều là kích động. Bạch Ngọc Đường đối với loại này kích động rất là khó hiểu, rốt cuộc những người này ngốc quân doanh, cơ hồ là mỗi ngày xem người sả kích. Hạ Vân Lãng liền tính là lại thần. Hắn cũng không thể bắn ra một đóa hoa nhi tới a. Chỉ là đương người nam nhân này chân chính đứng ở sạ kích trên đài thời điểm, Bạch Ngọc Đường ánh mắt lại dần dần thay đổi. Phần 40. Hắn dáng người thẳng tắp, đôi tay giữ thăng bằng, phần vai thả lỏng, đây là tiêu chuẩn sạ kích động tác. Chính là loại này đại chúng hóa động tác, từ hắn làm tới, như cũng là lịch sự tao nhã muôn vàn, phong hoa tuyệt đại, giơ tay nhấc chân dàn, đều chứa thanh quý chi khí. Nhưng là Này đó đều là biểu tượng, Bạch Ngọc Đường rõ ràng cảm thấy người nam nhân này nội tại khí chất đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ hát ám sắc bén, thiết huyết khí phách lành lạnh. Như vậy hoàn toàn bất đồng hai loại khí chàng, lại là ở hắn trên người hoàn mỹ dung hợp, vô cùng phối hợp. Theo chạm vào một tiếng có nổ mạnh lực súng vang. Mọi người dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện, kia xa ở hơn 200 mẹ thương điệm ngắm, cư nhiên bị ở giữa hồng tâm. Ở cái kia thương bia ngắm thượng để lại một cái đen nhánh lược hiện nôn nóng lỗ đạn. Lý Trường Xuân đám người thấy vậy, không khỏi buộc phát ra một trận sùng bái cảm khái. Bạch Ngọc Đường lại là xem đến rõ ràng, Hạ Vân Lãng không riêng gì bình thường xạ kích, hắn xạ kích thủ pháp tựa hồ thực độc đáo, tựa hồ toàn thân lực lượng đều tại tiến hành một loại hoàn mỹ điều động. Nay một thương, mặc kệ từ hướng gió, góc độ, lực khống chế đi lên nói, đều là không thể bắt bẻ, hơn nữa. Huy lực vô cùng lớn. Không thể không thừa nhận, người nam nhân này thương pháp, quả thực là một loại nhất tinh diệu tính toán, hoàn mỹ nhất khống chế, có thể nói nghệ thuật. Tới, thử xem. Hạ Vân Lãng đem súng lục chuyển ra một cái duyên dáng độ cung, đưa tới Bạch Ngọc Đường trong tay. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường cầm súng lục, chạm thượng xạ kích đài, Hạ Duẫn Kiệt cùng công tôn hách nhân hai người tổ, lại là bắt đầu diêu kỳ nột, cái gì cố lên, khô cứng tra, linh tinh tạch tạch ra bên ngoài mạo. Hạ Vân Lãng một cái trước mắt thổi qua đi, này hai người trực tiếp cứng đở. Bạch Ngọc Đường hắc tuyến, này hai người sao liền không biết ngừng nghỉ điểm như đâu. Liên ở Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ chi gian, một cái tràn ngập bạc quế hư hương ôm ấp, lại là từ nàng phía sau dán đi lên. Hạ Vân Lãng ôm lấy Bạch Ngọc Đường không thắng nắm chặt eo thon, vì nàng điều chỉnh hai chân cùng cánh tay động tác, bực này hái mội khoảng cách, làm Hạ Vân Lãng thực dễ dàng liền người được nàng phát gian hương khí. Như lan tựa sạng, động nhân tâm thần. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, nhìn Bạch Ngọc Đường rõ ràng đỏ lên Bạch Ngọc vành thai nhi, bên môi tươi cười dần dần mở rộng. Bạch Ngọc Đường bị Hạ Vân lãng như vậy nửa ôm trong ngực trung, trên mặt nhiều ít có chút thường đỏ, bất quá, nàng thực mau liền điều chỉnh tâm thần, yên lặng xuống dưới, chậm rãi tiến vào một loại ngưng thần tĩnh khí vững vàng trạng thái. Nói thật, lấy Bạch Ngọc Đường hiện tại như thế xuất chúng ngũ cảm sáu thức tới nói, thấy rõ lực thể năng lực, tinh thần lực đều đã nhẹ bén tới rồi cực hạn, xạ kích tự nhiên là không làm khó được nàng. Chẳng qua, nàng yêu cầu một cái thích ứng quá trình mà thôi. Đối với Bạch Ngọc Đường như thế dễ dàng liền tiến vào tinh khí thần hợp nhất trạng thái, Hạ Vân Lãng cũng rất là kinh ngạc. Nhưng là càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như đêm tối trong mắt thế nhưng ẩn ẩn giấu giếm một loại mũi nhọn, một loại cực độ cao quý nghiêm nghị mũi nhọn. Đúng lúc này. Bạch Ngọc đường rốt cuộc theo tiếng nổ súng, nhìn như tinh tế mạn rượu dáng người, lại là hoàn toàn không chịu sức giật ảnh hưởng, vững vàng đứng ở tại chỗ, như lan nở rộ. Mọi người vội vàng hướng tới thương địa ngắm nhìn lại. Lý Trường Xuân nhất thời kinh ngạc há to miệng, "9, 9 hoàn." Hạ Duẫn Kiệt ngây người, miệng lẩm bẩm, "Không có khả năng, không, có khả năng." Quá hố cha đi. Cái này làm cho Yem sao mà chịu nổi a? Công tôn hách nhân cũng cường không đến chỗ nào đi, bất quá tâm thái nhưng thật ra tương đối khỏe mạnh, không chút nào bùn xỉn tán thường nói, không hổ là hạ ra người, này huyết thống chính là cường hãn. Ai ngờ hắn những lời này, lại là trực tiếp đem hạ dẫn kiệt đắc tội tàn nhẫn. Nha, công tôn hách nhân, ngươi ý gì, chiếu ngươi lời này nói, lao tử chẳng phải là không có hạ ra người huyết thống, ngươi đây là xích la la vũ nhục Hạ dẫn kiệt tàn mau. Công tôn hách nhân nghe vậy. Thực bi phẫn, trong lòng âm thầm phỉ báng, ngươi người này nổ xuống tay xú, trong lòng nghẹn đến mức hoàng ta biết, bất quá, cũng không cần phải đem khí giải ta trên người đi, chọn loại này lôi trong lời nói có ý tứ sao. Long dục nam cùng long dục đông hai anh em đối với bạch ngọc đường này một thương, cũng lược cảm kinh ngạc. Không thể không nói, ở bạch ngọc đường kia viễn siêu thường nhân ngũ cảm sáu thức phối hợp hạ, nàng này một thương đánh được hoàn toàn như là tay già đời, một chút đều không hiện chút chắc. Ngay cả Hạ Vân Lãng trong mắt đều là âm thầm xẹt qua một tia dao động, như là thanh phong phất qua lưu vân, tạo nên nhẹ nhẹ mây khói. Hắn bên môi hoàn mỹ độ cung lại là chút nào chưa biến, thật không nghĩ tới Ngọc Nhi như thế có thiên phú, ngươi vừa mới trạng thái thực không tồi, bảo trì đi xuống, tiếp tục nổ súng. Tranh thủ quen thuộc loại này tiết tấu, tư thế cùng trạng thái. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lại lần nữa giơ lên đôi tay. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, năng khí thế càng thêm vững vàng nội liễm. Dấu dếm sắc nhọn, hoa anh đảo cánh giống nhau đôi môi thậm chí không tự giác cong lên một tia mê người độ cung. Ẩm, lại là một thương. Này một thương lúc sau, lý trường xuân đám người là lần thứ hai ruôi trường cổ, hướng điên ngắm thượng nhìn lại. Nhất thời, mọi người trực tiếp ngây ra như phóng, hai mắt không rõ. Có một có lầm A, cư nhiên là mười hoàn, đồng dạng chúng ngay hồng tâm, kia viên đạn thế nhưng trước trước hạ vân lãng bắn ra lỗ đạn bay vụt đi ra ngoài. Như vậy tinh chuẩn. Nay qua thực. Không thể tưởng tượng. Nay Bạch Ngọc Đường chẳng lẽ thật là người mới học sao. Liên tính tôi luyện mấy chục năm láo binh. Chỉ sợ cũng không có bực này tiêu chuẩn đi. Ngay cả Hạ Vân Lãng trong lòng đều toát ra nhẹ nhẹ nghi hoặc. Yêu nhá hỏi. Ngọc Nhi. Ngươi lúc trước học quá xạ kích. Bạch Ngọc Đường. Không có. Đây là ta lần đầu tiên sở đến thương. Đương nhiên. Vừa mới là ta bắn ra đệ nhị phát đạn. Lý Trường Xuân. Hạ Duân Kiệt, Công Tôn hắc Nhân, Long Dục Đông, Long Dục Nam. Hạ Vân Lãng nghe vậy, chỉ là mày hơi hơi trọn trọn, trong mắt tẩn hàm nhiệt độ càng thêm nồng đậm, bên môi lún đồng tiền trung dấu dếm vải tiêu nghiến ấm. Đã từng, hắn thường xuyên nghe nào đó người ở bên thai hắn nói, nữ nhân giống như là một quyển sách, đáng tiếc, quyển sách này mỏng liền dường như một chừng giấy, liếc mắt một cái liền xem hết. Hiện tại, hắn đảo tưởng đối người nọ nói một câu, Hắn rốt cuộc tìm được rồi một quyển sách, làm người như thế nào đều phiên không xong, xem không đủ, thậm chí muốn ngừng mà không được. Xem ra Ngọc Nhi vẫn là cái trời sinh thần xạ thủ hạ vân lãng ăn ngay nói thật khen một câu, tiếp tục chỉ đạo nói, ngươi nếu có thể làm được như thế tinh chuẩn, như vậy chính xác tính này một khối tựa hồ là không thành vấn đề. Hiện tại, ngươi thử xem liên tục xạ kích, rèn luyện xúc cảm cùng linh hoạt tính. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, ngưng thần tinh khí. Không hề có nửa phần tạm dừng, bay thẳng đến thương bia liền bắn số thương. Chỉ nghe ầm ầm ầm, vài tiếng súng vang. Cơ hồ là trong chớp đoáng, Bạch Ngọc Đường liền đem súng lục trung viên đạn tiêu hao hầu như không còn. Đến cuối cùng, nàng cơ hồ là một tay hoàn thành xạ kích động tác, tư thái nhu mị trầm tĩnh, ra tay lại là nhanh chóng, chuẩn xác, sắc nhọn. Bạch Ngọc Đường bắn ra này mấy thương, Trừ bỏ một thương đại khái là ở 9 giờ 8 hoàng tả hữu vị trí thượng ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều là chúng ngay hồng tâm. Quá mẹ nó thần. Không hổ là hạ gia tiểu tiểu thư A, trên thế giới này không nghĩ tới thực sự có thiên tài loại đồ vật này A. Lý Trường Xuân Trừng mắt một đôi mắt hổ, vô cùng thô cuồng cảm thắn nói.